Lời mở đầu, đó là một đế quốc đại Đường đã chia rẽ, quân quyền rơi vào tay người ngoài, đế quốc đang ở buổi hoàng hôn của nó. Đó lại là một thời đại mà đế quốc và thế gia cùng tồn tại. Thờ đầu khi cao tổ lập nước, chiếu cấu người cũ, ban ơn công thần, thiên hạ dần dần hình thành nên bảy thế gia lớn. Họ bùi ở Hà Bắc, họ trương ở Hà Đông, họ thôi ở Sơn Đông, họ vi ở Quan Lũng, họ sở ở Hoài Nam, họ vương ở Sơn Nam, họ dương ở Kiếm Nam. 15 năm trước, loạn An sử, một. Rốt cuộc đã bị dẹp, triều đình nhà đường gửi lễ vật tiễn quân hồi hột đã tham gia dẹp viên phản loạn rời biên giới. Nhưng khả hãn đăng lợi của hồi hột lại dòm ngó giang sơn đại đường, lật lọng rồi ngựa xâm lấn trung nguyên, dân chúng rơi vào cảnh lầm than, đế quốc đại đường nguy ngập trong nay mai. Bảy đại thế gia hợp sức trục xuất giặc thác, khôi phục xã tắc, nhưng cũng dần nắm binh bành trướng quyền lực, từ đó ước hẹn nhau, bảy đại thế gia thay nhau làm tể tướng, mỗi nhà kiểm soát triều Nhưng họ thôi ở Sơn Đông độc chiếm vị trí tể tướng cho đến nay đã hơn 10 năm. Họ Trương ở Hà Đông vốn xếp thứ hai trong 7 đại thế gia, 10 năm trước bị họ thôi ở Sơn Đông xối rục gia tộc chia rẽ, quân quyền bị đoạn. Họ Trương bởi vậy đã không gượng dậy nổi nữa. Chủ nhân Trương Hoán kiếp trước là một độc hành đại đạo, mà kiếp này là con vợ lẽ chẳng hề có chút địa vị gì trong Hà Đông thế gia. Nhưng một ngày tình cờ, Y phát hiện trong thân thế bản thân có ẩn chứa một bí mật cực lớn. Từ đấy đế quốc không còn yên tĩnh nữa. Trương một Chào. Mande Mamu, trong con lưới liềm, một ngôi sao màu trắng bạc treo lẻ loi ở bầu trời phía tây. Trương Hoán là người của tộc họ Trương ở Hà Đông. Họ Trương ở Hà Đông xếp thứ 5 trong 7 đại thế gia của thiên hạ, tộc trưởng Trương Nhược Hạo là đại bá của y, hiện giờ giữ chức Lễ Bộ Thượng thư ở triều đình, mà phụ thân Trương Nhược Quân là lục đệ của Trương Nhược Hạo, đảm nhiệm chức trưởng sử ở quận Phần Dương. Trương Nhược Quân có nhiều thế thiếp, sinh cho ông tổng cộng 25 người con, 18 người còn sống. Trương Hoán đứng thứ 18, cho nên tên tục là Thập Bát Lang. Tuy là con cháu thế gia, nhưng từ 10 tuổi trở đi Yri -y đã bắt đầu sinh sống một mình. Yri -y là con vợ lẽ, hơn nữa chẳng có chút địa vị gì trong gia tộc. Mẫu thân thân thế không rõ ràng, đã đi tu theo đạo từ khi Yri -y mới 10 tuổi, lưu lại một người hầu già chăm sóc Yri -y, người hầu già ấy bị câm, Trương Hoán vẫn luôn cứ gọi ông ta là Á Thúc. Lúc này, trong phòng của a Thúc đã có tiếng động. Hàng ngày khi trời còn chưa sáng ông đều phải tới trước đạo quán nơi mẫu thân Trường Hoán xuất ra túi lệ một cái, 12 năm qua chưa từng gián đoạn, giống như một tín đồ tôn giáo hết sức ngoan đạo. Cánh cửa bị gõ nhẹ hai lần, đó là Á Thúc nhắc nhở Y Y đã đến giờ bơi đêm. Trương Hoán chở mình, xuống giường ngủ. Y cởi áo trong, rồi chậm rãi đi đến trong sân. Trời đêm êm đềm như mặt nước, gió tháng 9 đã mang theo chút hơi lạnh. Ra khỏi cửa viện, lại đi thêm 20 bước là tới bờ sông. đó là con sông bảo hộ nhà của trương phủ bề rộng chỉ có 5 trượng nhưng sâu đến 3 trượng nước sông tối om thấp thoáng phản chiếu chút ánh sáng của sóng tựa như một chiếc đai ngọc hốn lượn vài dặm bắt nguồn từ một cửa sông mà chạy quanh co về phía nam trương hoán buộc bốn chiếc bao chứa hạt sắt nặng trình trịch ở cổ tay và cổ chân ý, ý hít sâu một hơi tung mình nhảy vào sông nước sông lạnh buốt mau chóng ngập đỉnh đầu ý ý lực sung kích khổng lồ khiến ý dí khép chặt mắt ý, ý chìm nhanh xuống nước tất cả âm thanh đều tan biến dường như đã rơi vào một thế giới âm u bao la vô biên. Nhưng đúng tại khoảnh khắc này, các thứ tình cảm mừng, giận, buồn, vui bỗng dâng lên trong lòng Y Trường Hoán vui mừng khôn siết, thứ linh cảm biến mất từ lâu đã lại về rồi. Đó là một mẩu chuyện cũ ngắn ngủi mà chỉ ngẫu nhiên hiện ra trong lúc vô ý 15 năm trước, một mũi tên không chỉ bắn gãy xương bả vai Iiye, không chỉ bắn đứt kinh mạch Iiye, còn bắn đoạn trí nhớ của Iiye. Bản thân rốt cuộc là ai? Cuộc sống thở thơ hấu trước lúc 7 tuổi vốn có thể nhớ được chính vì mũi tên ấy mà bị những mẩu vụn vỡ ký ức khác thay thế. Những mẩu vụn ấy dường như là kiếp trước của y đa quý long lánh, nữ nhân xinh đẹp, ban đêm cô độc. Nhưng những mẩu vụn này quá vỡ nát, đến nỗi y không thể ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, giống như một giọt nước vướng trên lông mi, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được cái gì đó, mà rồi lại chẳng thấy rõ thứ gì cả. Chương hoán vội mở to mắt, trước mắt là đáy sông đen như mực. Thứ linh cảm đó chợt biến mất, như thể một con rượu đất, dây, nháy mắt đã biến thành một điểm đen, rồi lập tức tiêu tan mất dạng. Cảm giác mất mát sâu sắc lại một lần nữa tràn ngập cõi lòng y gì đã bao lần rồi, chúng chỉ vụt lên dây lát rồi tức thì biến mất, khiến y thủy chung không tài nào bắt giữ được. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, những mẩu vụn y có thể nhớ lại càng lúc càng ít. Những bức tranh kiếp trước từng xuất hiện do nét khi niên thiếu cũng dần dần mai một trong quãng thời gian 15 năm đáng đáng. Nhưng hàng loạt những bể dâu và cô độc của kiếp trước ấy không thể nào bị xóa nhòa được, chỉ được khắc ghi tại một nơi sâu thẳm trong lòng y lì hề. Y sông ra khỏi mặt nước, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh thấm, y lì lại từ cái thế giới tăm tối vô biên kia quay về hiện thực. Y tên là Trương Hoán, tự là khu bệnh, người tộc họ Trương ở Hà Đông. Trương Hoán dương hai tay bơi nhanh giữa con sông bóng mịn và lạnh giá. Từ mươi tuổi trở đi, bất kể rét lạnh hay nóng bức, Đêm hôm khuya khoác mỗi ngày Ý đều phải tiến hành bơi đêm như vậy, thậm chí mùa đông rét đậm muôn vật sơ xác, nước sông đóng băng, y, y cũng không thể ngắt quãng dù chỉ một ngày. Ban đầu, y chỉ cần bơi một vòng ở sông hàng ngày, nhưng cùng với tuổi lớn dần, y, y bắt đầu buộc bao chứa hạt sắt lên người, hơn nữa số vòng bơi càng lúc càng nhiều. Hiện giờ bao hạt sắt trên tay chân y, y đã nặng đến 30 cân, trong một canh giờ, Ý phải bơi ở con sông bảo hộ đó năm vòng. Đây không nghi ngờ gì là thách thức cực hạn đối với sức nhẫn mại và thể lực của y. Cánh tay nở nang vô mạnh mẽ về mặt sông, làm bắn lên một vùng bọt nước trắng xóa. Chỉ có áp dụng mức độ kích thích lớn nhất với kinh mạch toàn thân con, vết thương bởi mũi tên hồi nhỏ mới sẽ không khiến con thành một kẻ vô dụng. Đó là một câu mà sư phụ đã nhắc cả trăm lần không chán. Sư phụ là ông chủ lớn của Lâm Chi Đường tại Thái Nguyên, y thuật cao siêu, xuất thân quân nhân, võ nghệ cũng không tệ. Trương Hoán là đệ tử duy nhất của ông. Tuy là sư phụ, nhưng ông chưa từng dạy Trương Hoán chút nào cách khám bệnh thuốc, về võ nghệ thì cũng chỉ dạy ý hiểu một bộ đao thuật chiến đấu trên chiến trường thực dụng nhất. Hành y trị bệnh là kỹ thuật nhỏ nhặt không đáng kể, không thích hợp với con, còn nếu vào trong giới quân nhân thì mãi mãi chỉ có thể ở dưới người ta. Đến sau 20 tuổi, Trương Hoán mới dần dần hiểu rõ dụng ý chân chính của sư phụ, đó là muốn rèn luyện cho ý, ý có ý chí vững bền nhất. Đã bơi xong năm vòng, trời đêm u ám bắt đầu trở nên mờ sáng, chân trời thấp thoáng xuất hiện sắc xanh. trương hoán cảm thấy mệt lử thể lực đã gần như tiêu hao sạch bao hạ sắt trên chân tựa như một ngọn núi lớn nặng nề kéo y dì về đáy sông sâu, sâu thử xem sao thách đấu với vòng thứ sáu một ý nghĩ đột nhiên dâng lên đầu y dì mười ngày trước y dì đã muốn thử thách vòng thứ sáu lại một lần nữa đột phá cực hạn của cơ thể nhưng đã thất bại 3 lần rồi nhưng hôm nay ý nghĩ này đặc biệt mãnh liệt y cần phải dứt khoát chút bỏ xua đuổi hoàn toàn nỗi bực bội trong lòng ra ngoài đấu trí lập tức hóa thành lửa lớn tấu trời bùng cháy hừng hực trong tâm y ỉa y hít thật sâu một hơi từ từ thả lỏng mặc cho thân thể dần dần chìm đến đáy sông lực lượng trong người lại bắt đầu ngưng tụ từng chút một bốn phía xung quanh tối tăm và tĩnh lặng thời gian một nén hương đã trôi qua sự nhẫn mại của y đã đến cùng cực nụ cười độc ác của thần chết lúc này hiện ra rõ ràng một cách khác thường chỉ cần yếu đuối một chút y sẽ tận số mà kiên trì gắng gượng được y sẽ lại một lần nữa chiến thắng bản thân một hai ba y nhầm đếm lực lượng ngưng tụi bắt đầu lan nhanh chóng ra tư chi giống như một viên đá lửa nhỏ bé nổ tung dữ dội trong thân thể y rìa cuối cùng y rìa lại có thể nắm chặt tay lần nữa chứng hoán dùng hết sức toàn thân nhảy mạnh lên phía trên trong nháy mắt mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều cảm thấy một sự khoan khoái sung sướng tràn trề tựa như một luồng điện chạy xuyên suốt khắp người nỗi mệt nhọc vô cùng đã biến mất vô ảnh vô tung vào khoảnh khắc này đã tảng sáng bầu trời phía đông lật ra màu trắng bạc như bụng cá bờ bên kia con sông đã có tiếng động Một chiếc xe ngựa chạy qua như bay, mấy người nông dân lam lũ đang tất tả lên đường, gánh trên vai những mớ rau vẫn còn động sương sớm. Trương Hoán nhảy lên mờ, toàn thân sảng khoái, dường như mỗi một khối bắp thịt trong người đều đang nhảy nhót vui vẻ. Y rìa duỗi người thoải mái một lát, đoạn rảo bước đi về tiểu viện. Trong sân nhà yên nắng vắng vẻ, Á Thúc đã ra ngoài. Một chiếc áo dài và quần ngắn sạch sẽ đã được xếp ngay ngắn trên chiếc ghế dài kiểu của người Hồ ở cạnh cửa viện. Trương Hoán thuận tay cởi chiếc quần ngắn ở dưới người xuống, đi được hai bước. hình như y y nghĩ đến cái gì đó lại quay người cải then cửa sau đó y y lập tức bước nhanh tới bên giếng múc một thùng nước lên dội từ đầu tới chân bỗng nhiên một tiếng sầm lớn vang lên cửa viện bị đẩy ra một luồng gió sớm mát rưởi lẫn một bóng người màu đỏ xông vào trong viện trương thập bát cơm sáng của ngươi đã tới tiếng nói vừa gấp gáp lại nhanh nhỏ giống như tiếng xào đố vậy sau đó một tiếng kêu à lớn vang lên cô gái áo đỏ ấy thiếu chút nữa quăng rơi hộp thức ăn trong tay cún mặt tức thì trở nên đỏ hơn cả quần áo của cô, lại chạy ra ngoài như cơn gió, đổ chết bầm nhà người, lại không mặc quần áo, tên xấu xa đáng chết. trương hoán cười gượng bất lực một tiếng, nếu là người ngoài thì nhất định sẽ hoài nghi lâm bình bình cố ý làm vậy, muốn nhìn lén trương hoán khỏa thân, nếu không, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, nhiều thế mà sao nàng không nhớ nổi nhỉ? nhưng trương hoán biết đúng là nàng không nhớ nổi, nàng rất dễ quên, thường hay lãng trí. có một khoảng thời gian nàng phụ trách đưa cơm trưa cho gia gia. Kết quả là những ngày tháng ấy, ông cụ đã tập thành thói quen ăn cơm trưa và cơm chiều cùng lúc. Nhưng điều rất kỳ quái chính là, nàng lại không quên chuyện dạo bé Trương Hoán ăn hiếp nàng thế nào, thậm chí ngay cả những tình tiết nhỏ nhặt như nắm bím tóc nhỏ bên trái hay là bên phải nàng đều nhớ rành rành. Lâm Bình Bình là con gái nhỏ của sư phụ Lâm Đức Long, năm nay 18 tuổi, nhỏ hơn Trương Hoán 4 tuổi. Nhà nàng là thế gia về y y thuật, phụ thân được trăm họ xưng là Lâm Thần Y hơn nữa võ nghệ cao cường, mẫu thân nàng tuy hơn 40. nhưng tướng mạo vẫn xinh đẹp đoan trang, điều kiện bẩm sinh vô cùng tốt như vậy, nhưng tới Lâm Bình Bình đây lại dường như trở thành sự di truyền lặn. Nàng mặt mũi bình bình, từ nhỏ đến lớn thường bị những cô gái khác mời đi tham dự các loại tụ hội, coi nàng làm chiếc lá xanh tôn lên đóa hương hoa. Nhưng nàng khăng khăng cho rằng đó là vì mình có quan hệ tốt với mọi người. Nàng võ nghệ bình bình, hay trưởng nghĩa sông lên cứu những người bạn bị ức hiếp, nhưng cuối cùng luôn là bạn nàng cứu nàng. Nàng y y thuật bình bình, có một lần phụ thân ra ngoài chữa bệnh. Đúng lúc đó, một người bệnh già bị táo bón nhiều năm ngưỡng mộ thanh danh mà từ kinh thành đến tìm Lâm Thần Ý để xin chữa bệnh. Ông ta nghĩ là hổ phụ không sinh quyền nữ, liền cầu nàng thi hành rượu thủ cứu người. Lâm Bình Bình vùng cây bút lớn, tự ý hào phóng tăng thêm nửa lạng ba đầu vào tiếp sau phương thuốc sẵn có của phụ thân, kết quả suýt nữa làm tên tuổi của Lâm Thần Ý, ý lìa suy sụt. "Đây là cơm sáng của ngươi." Lâm Bình Bình thở hổn hển để hộp cơm trong tay lên bàn, chào và bà. "Nàng chợt nghĩ tới một chuyện." Không khỏi mặt mày hớn hở nói không phải ngươi nói ăn trứng gà rán đã chán ngấy rồi sao? Hôm nay ta đổi cho ngươi món mới. Trương Hoán Liếc nhìn một chiếc chảo nhỏ làm bằng bạc nguyên chất đeo ở hông nàng, mỉm cười nói vậy đổi là trứng ngỗng rán hay là trứng vịt rán. Lâm Bình Bình sửu sốt, sao ngươi biết được vậy? Từ bé Lâm Bình Bình thích nhất là ăn trứng gà rán, ăn mười mấy năm, nàng chưa từng chán. Nhưng đầu bếp trong nhà làm đến phát chán rồi, thế là nàng liền tự làm. Qua một khoảng thời gian thường xuyên như vậy, Không ngờ nàng này sinh cảm tình với chiếc chảo dùng để dán trứng gà. Khi những cô gái khác đều thích đồ trang sức như Trâm Phượng Hoàng, Nơ Như Ý, Chối Ngọc Trai, Vải, Phấn, thì nàng lại suốt ngày xách chiếc chảo ấy làm binh khí, đánh sống đánh chết giữa đao, thương, kiếm, kích của một đám tiểu tử ngang tảng Năm ấy nàng 15 tuổi, tam thúc của nàng đặc biệt tặng cho nàng một chiếc chảo trang sức nhỏ làm bằng bạc nguyên chất, nàng liền đeo nó ở hông. Dân già, chảo trở thành tên hiệu tao nhã của Lâm Bình Bình. trứng vịt rán thì sao nào lông mày lâm bình bình từ từ nhét lên nàng chống lạnh nói chẳng lẽ sáng sớm ngươi đã muốn ăn cá ăn thì ta thanh đạm một chút không tốt ư ta ăn ta ăn là được trương hoán liền nâng hai tay lên trong mắt lộ ra một nét ấm áp tuy buổi sáng nào ý ý hề cũng ăn trứng gà rán nàng làm nhưng đưa cơm sáng cho mình lại là chuyện duy nhất nàng không quên chỉ một điều này thôi ý ý hề đã phải cảm kích trong lòng danh ngôn chương ba gậy tì bà thượng quyền một họ trương ở hà đông chương 2, gậy tì bà thượng phủ của trương tộc nằm ở phía nam thành thái nguyên chiếm gần như diện tích của nửa phường bên trong nhà cửa kín đáo tính mịch sân nhà liên tiếp hàng dãy vườn lớn vườn nhỏ rải rác ở giữa các sân tổ tiên của họ trương là đại tướng quân trương công cẩn dưới thời khai quốc cao tổ hoàng đế vì lập chiến công hiển hách cho đế quốc đại đường được phong làm đảm quốc công trương công cần mất sớm con cháu của ông muốn sống phân tán ở các nơi nhưng vì sự hưng thịnh của gia tộc Trăm năm qua đã lần lượt chuyển về nguồn ngưỡng tội của gia tộc ở Thái Nguyên, cuối cùng hình thành nên tộc họ Trương ở Hà Đông đứng thứ hai trong các thế gia của thiên hạng. Chỉ đáng tiếc nội bộ không yên, 10 năm qua xếp hạng đã rớt xuống thứ năm. Sự thật, họ Trương ở Hà Đông trải qua trăm năm biến đổi, sớm đã chia nhỏ ra vài trăm chi. Thứ bậc giữa chi chính và chi phụ rõ ràng. Nhân số con cháu các chi đông đúc, ngay cả bản thân bọn họ cũng không phân biệt rành mạch nổi sự liên quan lẫn nhau. Vì vậy phải thành lập tông nhân Đường. chuyên đảm nhiệm chức trách theo dõi phân biệt huyết thống. Nhưng có một điều rất rõ ràng, thân phận càng cao, phòng ở càng gần nhà trong, giống như rau cải trắng, bút cải mới là tinh hoa. Mà nơi trương hoán ở thuộc lớp lá rau một nửa khô héo ở ngoài cùng, gần sát con sông bảo hộ. ăn xong cơm sáng, trương hoán liền lên đường đến thư viện. y là con cháu trương gia, trước 23 tuổi, đọc sách là bổn phận của y đã đọc sách ở thư viện 4 năm. con cháu trương gia trong thời kỳ đọc sách. Mỗi tháng được nhận một phần tiền theo quy định và gạo đồng lộc, tuy không nhiều, nhưng đủ để nuôi sống ý gì và á thúc. Giống với các thế gia khác, họ Trương cũng rất coi trọng giáo dục con cháu. Từ năm tuổi, con cháu Trương gia bất kể là chi chính hay chi phụ, đều phải vào trường tư thuộc học đọc học viết, sau 10 tuổi thì chuyển vào học đường, chính thức đi học, sau 18 tuổi lại vào thư viện, 23 tuổi thì tốt nghiệp, chuẩn bị tham gia cuộc thi toàn quốc do bộ lễ chủ trì. Trường tư thuộc và học đường chỉ thu nhận con cháu Trương gia. nhưng thư viện lại dành cho anh tài của thiên hạ, đây cũng là thủ đoạn lôi kéo nhân tài của các thế gia. Thư viện của trương gia nằm ở ngoại ô phía nam thành thái nguyên, chiếm gần trăm khoảnh, một danh tự công khai là thư viện tấn dương, quy mô của nó vượt trên cả thư viện thái nguyên thuộc chính quyền, danh tiếng vang dội toàn quốc. Học trò đi học đọc sách ở đây có thể được miễn thi hương, hết kỳ hạn 5 năm thì đạt được tư cách cử nhân, trực tiếp lấy thân phận được tiến cử vào kinh tham gia cuộc thi của thượng thư sảnh. Hai, do đó mùa thu hàng năm Cuộc kiểm tra nhập học của Thư viện Tấn Dương đều có quy mô to lớn, cạnh tranh đặc biệt dữ dội. Những anh tài trẻ tuổi đến từ các quận trong thiên hạ tụ hội về đây, tranh giành vị trí trong số lượng 300 học trò vô cùng ít ỏi. Bọn họ không chỉ muốn được miễn thi hương, mà mong ước thực sự là nương tựa danh môn, trở thành môn sinh của Hà Đông Trương Gia. Nếu không, dù chúng tiến sĩ trong cuộc thi toàn quốc, cũng chỉ có thể ở lại kinh chờ bổ nhiệm sau. Môn sinh của bảy đại thế gia, đó mới là long môn chân chính mà các chú cá chép cần nhảy qua. Ba. chỉ đi bộ trường một khắc trương hoắn đã đến thư viện ở ngoại ô phía nam y, -y, -y đi nhanh như bay rất nhanh đã vào cửa lớn có mái cong, xa chạm vẽ cửa lớn của thư viện dựng trên một sân đất nhỏ và rất dài nhân tạo phải lên hai mươi mấy bậc thềm tỏ ý cầu học lên cao hai bên tung bách xanh ngắt cây cối tươi tốt cửa lớn được điêu khắc nên từ một khối cẩm thạch trắng khổng lồ một lối chính hai lối bên tổng cộng có ba cửa khí thế hùng vĩ trên cổng trao chính giữa có khắc bốn chữ lớn thư viện tấn dương nét chữ cứng cắp rắn rỏi đó là bút tích của thái tông hoàng đế chỉ có thư viện tấn dương của họ trương và thư viện thanh hà của họ thôi mới được vinh dự đặc biệt này hôm nay vốn là ngày bình thường nhưng vì ra chủ trương nhược Hạo hồi hương thăm viếng muốn thị sát thư viện mà không khí trở nên khác thường hẳn tất cả học trò đều phải quay về thư viện trình diện khu bệnh huynh trương hoán vừa đi lên bậc thềm chợt nghe thấy sau lưng có người gọi y quay đầu lại chỉ thấy hai người trẻ tuổi dáng vẻ hưng phấn đang bước mau về phía y Ra là Thanh Minh Huynh và Liêm Ngọc Huynh, các Huynh trở về khi nào vậy? Ý thì mừng rỡ trong lòng, tiến lên thủi bọn họ mỗi người một quyền. Hai người này đều là bạn thân của Trương Hoán ở Thư Viện. Một người tên là Trịnh Thanh Minh, người thuộc quận ở Kiếm Nam. Còn người kia tên là Tống Liêm Ngọc, đến từ quận Quảng Lăng ở Hoài Nam. Hai tháng trước, hai người bọn họ vì viết một bài Hà Đông Diêm thiết khảo, bốn, mà chạy khắp 12 quận của Hà Đông. Bọn ta mới về hôm qua, vừa rồi đang tính tìm khu bệnh Huynh uống rượu. không ngờ lại khéo gặp ngay thế nào tối nay ở chỗ cũ nhé người nói chính là trịnh thanh minh béo lùn đục kịch y vừa nhớ tới cô nàng bán rượu ở quán rượu cao sương lông mày giống chiếc chổi liền nhảy múa lên nhà y giàu có tính tình rộng rãi hào phóng tiền rượu cuối cùng đều do y rìa trả trương hoán cười gật đầu lại ngoảnh đầu hỏi tống liêm ngọc bệnh của thế thúc có đỡ hơn không Bên ngoài tống liêm ngọc hoàn toàn trái ngược với trịnh thanh minh thân hình cao gầy xương gỏ má lồi cao mặt mũi hong sâu y rất ít cười nhưng mỗi lần cười đều có sức cảm nhiễm vô cùng vốn gia cảnh của y không tệ nhưng năm trước phụ thân sinh bệnh nặng luôn đau ốm nằm ở nhà hoàn cảnh gia đình yếu dần thấy trương hoán hỏi thăm y vội tiến lên xúc động thi lễ cảm ơn thuốc của khu bệnh huynh rất nhiều gia phụ gửi thư báo tinh thần đã tốt hơn nhiều trương hoán khẽ bót vai liêm ngọc an ủi vậy thì tốt đợi khi trời mát mẻ hơn một chút hãy đón thế thuốc tới đây để sư phụ ta xem cho đến lúc ấy cứ ở trong nhà ta là được chuyện ăn uống của thế thuốc do ta bao. Trịnh Thanh Minh không chịu yếu kém vô ngực. Đó là lẽ đương nhiên, kẻ rộng rãi như huynh còn chạy thoát được sao? Trương Hoán cười ha hả, bá vai hai người bước dài lên thềm. Ba người cười cười nói nói đi về điện chính. Điện chính của thư viện Tấn Dương cực kỳ nguy nga sừng sững. Trong điện rộng rãi sáng sủa, có thể cùng lúc chứa 3000 người nghe học ở đây. Ở cửa vào điện có một chiếc chuông đồng cổ nặng tới vài cân. Trên chuông đồng có lời giáo huấn do gia chủ đời thứ hai của Trương gia cũng là người sáng lập Thư viện Tấn Dương Trương Khoan, tự tay khắc nên học để ứng dụng. Mỗi học trò đều cần làm lễ kính cẩn ở đây, mới có thể tiến vào đại điện. Lúc này trước Trung Đồng dường như đang cử hành nghi thức gì đó, rất nhiều học trò đứng hai bên, trên mặt đầy vẻ sùng kính. Là viên trường, Tống Liêm Ngọc ánh mắt ngại bén, liếc mắt là nhận ra người đang thi lễ trước Trung Đồng, chính là gia chủ của Trương gia, lễ bộ thượng thư Trương Nhược Hạo. Y dài vội quay đầu nhìn về Trương Hoán, chỉ thấy ánh mắt Hoán bình tĩnh. Nhìn không ra bất cứ vẻ khác thường nào. Là thượng thư đại nhân. Trịnh Thanh Minh xúc động kêu lên. Y phản ứng chậm một nhịp, vơi vặn nghĩ ra viện trưởng chính là lễ bộ thượng thư của triều đình Trương Lực Hạo. Tiếng nói của Y hơi lớn một chút, khiến rất nhiều người ở bên cạnh lườm sang, một người trong số đó còn nhẹ hừ mũi khinh miệt. Trương Hoán ngoảnh đầu liếc nhìn, ở bên trái Y có một người diện mạo anh Tuấn, dáng vẻ khá ngạo mạn, Sau lưng người này có mấy đứa nhóc thư đồng đứng chống nạnh, một loạt con mắt trận long sòng Trương Hoán nhận ra ý ý, ý, ý tên là Trương Viên, là con trưởng của gia chủ Trương Nhược Hạo, cũng là người kế thừa chức gia chủ đời thứ 6 của gia tộc họ Trương. Ánh mắt hai người gặp nhau, Trương Hoán không nói gì, quay đầu lại, vỗ nhẹ tay của Trịnh Thanh Minh, ý bảo Thanh Minh chú ý giữ yên lặng. Nhưng đúng lúc này, tiếng nói vừa rồi lại vang lên, không chịu buông tham mà mỉa mai sỉ nhục tiếp hình dáng giống lợn, phản ứng lại cứ chậm chạp như vậy, thực không biết làm thế nào vào được Thư viện Tấn Dương. Trịnh Thanh Minh mặt mày đỏ rực. nhưng lại không dám gây sự với trương huyên, chỉ ôm hận túi đầu im lặng. Trương hoán quay người, dáng vẻ hề hải nhìn trương huyên, cười nhạt nói tào vận sử khảo. Nam, năm ngoái của người ta chính là bài nghị luận đệ nhất, so với những kẻ nào đó mà cả việc sao chép cũng phải để người khác làm thay thì giỏi hơn rất nhiều. to gan, không đợi chủ nhân lên tiếng, chó con đằng sơ đã kêu lên trước. Một thư đồng dáng người gây đét, để hai hàng dâu cá trên là hung hăng nhất. Hắn dường như cực kỳ giận dữ, vén tay háo lên. lộ ra cánh tay quát queo ra vẻ muốn xông sang được rồi đừng náo loạn ra chủ tới trương huyên hừ lạnh trừng mắt nhìn trương hoán vẻ mặt lập tức đổi thành khiêm tốn nhã nhặn túi lầu xuống chào hỏi phụ thân trương nhược hạo đang thông thả đi tới phụ thân đại nhân an khang trương nhược hạo tuổi chừng 60, mươi lương thẳng ngay ngắn thân thể mạnh khỏe tóc ông nóng ánh như sợi tơ trắng bộ râu dài cũng trắng như tuyết nhưng màu da ở hai gò má lại hồng hào và hết sức mịn màng như thanh niên Người ta hay nói tuổi già tráng kiện thì tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hào như mặt trẻ con chính là tình trạng của ông bây giờ. Ông dường như không nghe thấy lời vấn an của con, đi thẳng qua trước mặt y y nói một cách chính xác, Trương Huyên chẳng phải con trưởng thực sự của Trương Nhược Hạo. Vợ cả và ba người con của Trương Nhược Hạo chẳng may gặp hai nạn trong đại loạn do hồi hột gây ra 15 năm trước, mẫu thân của Trương Huyên do xuất thân thuộc tộc họ Vương ở Sơn Nam, liền được nâng lên làm chính thất. Trương Huyên cũng đương nhiên thành con trưởng chi chính. Theo tộc quy thì sẽ kế thừa vị trí gia chủ của họ Trương. Nhưng Trương Nhược Hạo dường như không thích người con này. Mặc dù ông cố gắng kiềm chế sự bất mãn, song từ giọng điệu và vẻ mặt vẫn vô ý tiết lộ ra. Hôm nay chính là như thế, trong khi nhiều con mắt dõi nhìn, ông đã không đếm xỉa đến lời chào của con. Ông đi thẳng đến giữa đám người, rất nhiều con cháu Trương già trẻ tuổi lập tức kích động, đồng loạt không mình hành lễ với ông, gia chủ mạnh giỏi. Trương Nhược Hạo trang nghiêm gật đầu, với tay chào bọn họ. lại quay người từ từ đi lên bậc thềm, chuẩn bị tiến vào đại điện. Lúc này, ông chợt thấy trương hoán đứng ở gần đó, ánh mắt trương hoán trong trẻo và bình tĩnh, không hề vì ông là gia chủ mà lộ ra chút kích động nào. ông hình như nghĩ tới điều gì, trong mắt bất ngờ lóe lên một tia lạ lùng, nhìn đăm đăm trương hoán. hồi lâu sau, trương nhược hạo cười hiểu ý với trương hoán, đoạn xoay người đi vào đại điện. tuy lúc ông nhìn trương hoán lóe lên ánh mắt kỳ lạ chỉ trong giây lát ngắn ngủi, nhưng vẫn bị trương huyên trông thấy. trong lòng ilie lập tức nảy sinh một sự ghen ghét mãnh liệt vừa lên tràn ngập khắp đấy lòng ilie mà thứ ghen ghét này lại bắt nguồn từ sự coi khinh của phụ thân đối với ilie phụ thân sao có thể đối xử với mình như vậy trương huyên túi đầu ánh mắt âm u hai bàn tay nắm thật chặt tận đến khi gần như tất cả mọi người đều đi vào đại điện ilie vẫn đứng ở đó bất động Trình thanh minh đi qua trước mặt ilie hơi liếc ilie chật quay đầu cười lớn nói với trương hoán khu bệnh thượng thư đại nhân vừa rồi hình như chỉ để ý tới mỗi mình hơi à. chính thanh minh tuy phản ứng hơi chậm chạp nhưng y chẳng hề ngu xuẩn khi lòng trương huyên sắp vỡ tan y lại độc gác đổi thêm một nhát dao đúng là người thục chữ nghĩa hào sảng mà lại cay nghiệt nhưng y đã quên mất quan hệ giữa trương hoán đằng sau và trương huyên y không biết rằng chính vì lần trả thù nhỏ bé này của y đã mở màn cho kiếp sống hào hùng huy hoàng của trương hoán, trương hoán mỉm cười quàng lấy bờ vai tròn trịa của thanh minh Bước dài đi vào thư viện, bỏ lại xa xa sau đầu một ánh mắt thù hận. Chú thích Một một khoảnh rộng trăm mẫu Hai hai thượng thư tỉnh, là cơ cấu quan lại, gồm các bộ. Cuộc thi này do bộ lễ thuộc thượng thư sảnh, thượng thư tỉnh, phụ trách. Ba truyền thuyết, cá chép nhảy qua được long môn sẽ thành rồng. Bốn khảo sát muối, sát ở Hà Đông. Năm nghiên cứu lịch sử thủy vận. Danh môn chương 4, Gậy tì bà, Trung. Quyền 1, Họ trương ở Hà Đông. chương 3 gậy tì bà chung. thư viện tấn dương có phong cách học tập tự do thiên về khoa thi minh kinh một giáo viên bác sĩ hai thích đặt ra cho các học trò những đầu để bình luận mang tính thời sự về kinh tế để bản thân bọn họ độc lập hoàn thành còn về những loại như luận ngữ thượng thư lễ ký sớm đã được nắm vững từ khi còn bé thư viện không hề giảng dạy trong đại điện học trò ngồi đông nghịt chật kín đầu tiên là người lãnh đạo nói vài lời sau đó là người đại diện phát biểu luân phiên như vậy các học trò nghe đến choáng váng đầu góc lại không dám hành động bừa bãi vất vả chịu đựng đến cuối cùng nghe hết một bài ngẫu hưng diễn thuyết của trương ngược hạo rốt cuộc đã tới lúc ăn trưa ăn xong cơm trưa mọi người liền được tan học các học trò ngồi xếp bằng cả một buổi sáng đã mệt nhọc không chịu nổi nhao nhao chạy ra bên ngoài có chân rôi tay những học trò quên ăn bữa sáng thì co cảng lao về phòng ăn đi sớm một bước có thể đỡ phải xếp hàng lâu trương hoán tuy không đói nhưng trịnh thanh minh và tống liêm ngọc chưa ăn sáng ba người chậm rãi đi về phòng ăn mà trịnh thanh minh cuối cùng đã chịu không nổi sự cám dỗ của những người chạy như điên hai bên ta đi xếp hàng thay các huynh y thìa hô lớn rồi co chân lao đi như bay dây lát sau đã vượt qua tất cả mọi người là kẻ đầu tiên xông vào phòng ăn về mặt bức về đích ăn uống thư viện tấn dương không ai có thể bắt kịp y thìa cái tên này hiện giờ lợi hại như vậy thế mà cưới ngựa bắn tên lại cứ lóng nga lóng nóng trương hoán cười ha hả nhặt một viên đá lên ném về bóng lưng đằng xa của thanh minh khu bệnh tống liêm ngọc bên cạnh khẽ gọi trương hoán một tiếng vẻ mặt lo âu trương hoán quay đầu trong ánh mắt điểm tĩnh lóe lên tia sáng trí tuệ y dường như đã biết tống liêm ngọc đang lo lắng điều gì liền vô vai liêm ngọc thấp giọng an ủi không cần sợ hãi tống liêm ngọc mấp máy môi vẫn kìm không được thở dài đoạn nói khu bệnh không phải ta lo cho mình ta lo là trương huyền sẽ báo thù huynh tống liêm ngọc suy nghĩ tỉ mỉ y ghê nhìn ra chuyện xảy ra hồi sáng sẽ có hậu hoạn trương huyên ỉ vào thân phận trong thư viện vẫn luôn là kẻ xa cách tiêu ngạo, khinh trên hiếp dưới. hôm nay lại bị phụ thân lạnh nhạt, tuy Y sẽ không tính toán với Trịnh Thanh Minh, nhưng là người cùng tộc, Y há có thể không chút giận sang Trương Hoán. Tống Liêm Ngọc luôn để tâm tới từng hành động của Trương Huyên. Huyên là kẻ cuối cùng đi vào đại điện, sắc mặt tái xanh, trong mắt thấp thoáng lóe lên vẻ ác độc, khiến Liêm Ngọc càng lo lắng cho Trương Hoán. Không bằng khu bệnh ra ngoài ngao du học hỏi một tháng, quay về có lẽ sẽ hết chuyện. Tống Liêm Ngọc nghĩ cho Trương Hoán một đối sách. con của tiểu thiếp đối địch với con trưởng chi chính, rất khó có kết quả tốt. Biện pháp hay nhất là ra ngoài tạm lánh đi. Nhưng lời này vừa bông ra, Liêm Ngọc lại cảm thấy làm mất danh dự của Trương Hoán, liền cười ấy này nói hay là, hãy cùng ta đi một chuyến tới Quảng Lăng, giúp ta đón phụ thân tới đây. Trương Hoán biết y gì có ý tốt, cảm kích cười nói chuyện của thế thúc ta đương nhiên sẽ giúp đỡ, nhưng sự tình đã xảy ra rồi, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Khu bệnh, nên tránh bị hắn đối phó. Ta biết Trương gia tự có gia quy, cho dù hắn là con trưởng chi chính cũng không thể làm ẩu, huynh yên tâm đi. Hai người vừa đi vừa nói, thấm thoát đã vào phòng ăn. Lúc này, một con ngựa hung dữ xông đến từ phía tây, phóng thẳng một mạch vào thư viện qua bên dưới bút tích của Thái Tông Hoàng đế. Người ngồi trên ngựa là một cô gái trẻ tuổi, cột đá che khuất khuôn mặt cô, nhưng có thể nhìn thấy ở hồng cô có treo một chiếc trảo nhỏ sang loáng, đó đương nhiên là Lâm Bình Bình. Buổi sớm nàng tới đưa cơm cho trương hoán. lại quên phụ thân muốn chuyển lời cho y lúc này mặt nàng đầy vẻ không vui tuy nàng cực kỳ sẵn lòng tới tìm trương hoán nhưng bị phụ thân cửa mắng một hồi đã làm mất sạch hứng thú của nàng trước mặt chính là bậc thềm nàng cũng giận dỗi không xuống ngựa dùng ngựa định xông thẳng lên thư viện không cho phép phi ngựa người tạp dịch trong cửa vừa quay về từ nhà sĩ, chợt phát hiện có người cưới ngựa muốn lên bậc thềm liền kinh hãi xông tới la lớn nhưng vừa thấy lâm bình, bình vẻ mặt hết sức giận dữ tức thì đổi sang tươi cười thân thiện phụ thân lâm bình bình từng cứu mạng mẹ già của y chào ấy bình cô nương thư viện có quy định không được phép phi ngựa tiếng nói vừa dứt y bỗng phát hiện lâm bình bình không ngờ phóng ngựa băng qua cửa chào chính giữa không khỏi thầm kêu khổ phía trên chính là có chữ đề tặng của thái tông hoàng đế à hồi sớm gia chủ vì phát hiện có không ít học trò đi qua bờ bãi mà vô cùng tức giận đó thực ra là y không làm tròn chức trách vốn dưới cổng chào có mấy cái cọc gỗ chặn đường vì gia chủ sắp tới nên đặc biệt gửi đi quét sơn mới lại hoàn toàn. Không ngờ tối qua, ý, ý uống nhiều hơn vài chén, quên lấy về. Bây giờ nếu lại để ra chủ thấy Lâm Bình Bình đi qua bên dưới, nhất định sẽ đánh gãy chân Ý. ý. Người tạp dịch căng thẳng ngó nghiêng bốn phía, thấy không ai phát giác, giờ mới hơi yên tâm. Ý, ý, ý vừa định lên tiếng, lại thấy một đám người đi tới trên bậc thềm, lòng liền nôn nóng, vội tiến lên kéo dây cưng ngựa của Lâm Bình Bình van xin bình cô nương, xin cô xuống ngựa đi. Nếu không ta sẽ bị mất công việc sai dịch này. a, Người là Lưu Nhị Thúc. Lâm Bình Bình cũng nhận ra ý nghĩa, nàng liền trở mình xuống ngựa, ngại ngùng gai gãi sau đầu nói buổi sáng bị cha mắng dữ quá, cháu quên mất. Ha! Mọi người xem kia là ai? Chào! Đám người lập tức cười phá lên. Đó là những con cháu của trương gia không thèm ăn cơm ở thư viện, hẹn nhau ra ngoài uống rượu, vừa hay bắt gặp Lâm Bình Bình. Lâm Bình Bình cậu thả từ nhỏ đến lớn. luôn là hình mẫu phản diện mà các bậc bề trên dùng để giáo dục con cái, con cứ lô mãng như vậy, thật giống Lâm Bình Bình, lớn lên làm sao lấy chồng được. Phải nhớ, lớn lên lấy vợ, ngàn vạn lần không thể lấy người như Lâm Bình Bình. Nhiều ví dụ như thế, cho nên thanh danh Lâm Bình Bình vang xa, trong thành Thái Nguyên hiếm có người không biết nàng, chỉ là có người thích, người ghét mà thôi. Đám con cháu thế gia này ít khi được nhìn thấy phái nữ trong thư viện, hôm nay ngẫu nhiên xuất hiện một người, còn là nha đầu thô lô nổi tiếng trong thành Thái Nguyên. Mọi người lập tức trở nên thích thú, lại không đi tiếp nữa, chỉ bao vây quanh Lâm Bình Bình thỏa sức cười nạo. Chào, hôn khác hay dán hai quả trứng cho ta nếm thử, đừng chỉ đoái hoài đến mỗi mình thập bắt lang. Nhị tiểu thư, người đi mau đi. Người tạp dịch thấy đối phương đông người, lại đều là con cháu trưng, già, y không dám dính dáng quá phận, chỉ thấp giọng khuyên Lâm Bình Bình rời đi nhanh. Lâm Bình Bình lại nổi tính ước ngạnh, trong mắt bốc lên lửa giận, quay người rút ra một chiếc chảo thật to từ trong cái túi trên lưng ngựa. Chiếc chảo đen nhánh phát ra ánh xanh đen, ít cũng phải nặng 20 cân. Nàng tiến lên một bước, quét ngang chiếc chảo, hung dữ nói kẻ nào không sợ chết cứ lên đi. Đám con cháu trương ra cậy người nhiều, nào để nàng trong mắt. Lâm Bình Bình nổi tính của càn, bọn họ càng sung sướng làm sàng bậy hơn. Một người thậm chí quỳ một chân xuống đất, hai tay giơ lên cao, khép hờ mắt, khuôn mặt ra vẻ ngây ngất hồ đến đi. Nàng ra tay đi. Được chết dưới chảo, làm quỷ cũng phong lưu. những con cháu của trương gia bên cạnh đều cười ầm lên, mau động thủ đi. người ta muốn phong lưu kìa. lâm bình bình cắn chặt môi, vung mạnh chiếc chảo nặng nề lên, kéo ra tiếng gió vụ, đập mạnh về đỉnh đầu kẻ đó, đánh ngươi gần chết, cho ngươi làm kẻ điên nhé. gã con cháu trương gia đó thấy nàng thực sự ra tay độc gác, kinh hại đến nỗi mặt mày trắng bệnh, liền quay đầu, vừa lăn vừa bỏ định tháo chạy, nhưng đã chậm một bước. chảo nện chúng lên vai hắn, khiến hắn lăn lông lốc, ôm vai không đứng lên nổi nữa. không ngờ ngươi dám động thủ. ta phải nói cho cha ngươi biết nói đoạn hắn nhận ra bả vai mình quả thực đã bị phế lại sợ đến bật khóc đủ rồi trương huyên mặt mũi u ám từ phía sau chậm rãi đi tới y quét mắt nhìn lạnh lùng quát mọi người ra chủ sẽ qua đây ngay tức khắc các ngươi còn dám cản quấy lỗ bịch ở đây ư đại công tử không phải ạ người tạp dịch hoảng sợ liền vội quỳ xuống ngươi hiện giờ thu dọn đồ đạc rồi cút xéo đi chầm một bước ta đánh gãy chân ngươi người tạp dịch lứa nước mắt túi lệ trương huyên Đoạn loạn choạng bước đi. Lâm Bình Bình trông theo bóng lưng của y Yiye, không đành lòng, liền nén cơn giận, mềm mỏng giải thích với Trương Huyên Trương công tử. "Ta tới tìm người, không liên quan gì tới thuốc ấy. Công tử hãy tha thứ cho thuốc ấy đi." Trương Huyên liếc nàng, ngạo mạn hỏi cô là nhị tiểu thư của Lâm gia hả? "Cô đến đây tìm ai?" "Đại công tử, cô ta tới tìm Trương Hoán, chính là thập bát lang của nhà Lục gia." Những lúc thế này, luôn có kẻ đầy tớ nịnh hót bợ đỡ tranh giành thể hiện, không đợi Lâm Bình Bình trả lời, Thư đồng để dâu cá chê sau lưng lập tức khẽ giọng báo cáo với huyên. Hắn tên là Trương Nhị Lưu, gọi là Thư đồng, mà thực ra đã hơn 20 tuổi. Trong con mắt xoay như trong chóng của hắn lóe lên vẻ xảo quyệt, hai hàng dâu cá chê nhỏ mảnh chiêu bài dường như co giật lên xuống một cái, lại vì chưa nói hết ý mà bổ sung một câu, chính là kẻ cãi lại công tử buổi sáng đó. Giống như chuyện lửa cháy bừng bừng lan khắp đồng cỏ thông thường là do một đốm lửa nhỏ gây nên, lời của Thư đồng tuy khẽ khàng. lại bông chốc nhen nhóm nỗi cửu hận trong lòng trương huyên y -i -i nhìn chòng chọc lâm bình bình ánh mắt lạnh lẽo lại khắc nghiệt nhị tiểu thư cô phải nghĩ tới thân phận của mình thư viện tấn dương là nơi sĩ tử đọc sách không phải nơi vớ vẩn nào đó mà những kẻ dưới cựu lưu hành nghề thấp kém có thể tùy tiện tiến vào càng không phải hạng bán thuốc có thể vào được tìm người cũng được xin hay đến ngoài cửa đợi đi trương huyên tuy không trêu đùa cợt nhả như những con cháu trương gia khác nhưng lời của y lại càng ác độc gấp trăm lần ý muốn nói lâm ra không bằng cả kẻ hành nghề dưới cửu lưu lâm bình bình tuy phản ứng hơi trì trệ nhưng lời này nàng nghe hiểu được mặt nàng tức thì trở nên đỏ rực cơn căm giận trong lòng bùng phát không thể đè nén nàng trỏ trương huyên chửi tên khốn kiếp trứng rủa nhà ngươi miệng ngươi nói còn là lời của con người sao quả nhiên là một nữ nhân thô lỗ không ra giáo đuổi ả ra ngoài cho ta trương huyên quát lên một tiếng phẫn nộ mấy kẻ tiến lên định động thủ các ngươi ai dám đụng vào ta lâm bình bình giơ chiếc chảo lên cao Giận dữ mà lại quả quyết hết ai dám đụng vào ta, ta đánh hắn phó. Chú thích. Một chế độ thi cử kiểm tra trí nhớ, học hiểu, luận bàn kinh văn đạo nghĩa thời xưa, khác với khoa thi tiến sĩ kiểm tra thi phú lúc bấy giờ. Hai bác sĩ là học vị cao cấp nhất, chuyên môn một nghề nào đó, cũng trỏ những người viên bác. Danh môn. chương 5, gậy tì bà, hạ. Quyền 1, họ trương ở Hà Đông. chương 4, gậy tì bà, hạ. Mấy kẻ xông lên bị ánh mắt quyết liệt của nàng làm cho sợ hãi. Không khỏi dừng bước chân. Mọi người rằng có ở đó, hết sức yên lặng. Chỉ nghe kẻ vừa rồi bị đánh trúng bả vai ngồi xổm trên đất gào khóc bi thương. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vọng lại từ đằng sau. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một người rảo bước đi tới. Ánh mắt y sắc sảo, bờ môi cưng nghị, màu da đen thui và cực kỳ trần láng. Có người nhận ra, chính là thập bát lang trương hoán mà Lâm Bình Bình muốn tìm. đám con cháu trương gia lần lượt tránh ra một lối đi, lặng lẽ nhìn y lì đi qua trước mặt. Có kẻ vui trên thai họa của người khác, nhưng còn có nhiều người mặt đầy vẻ lo lắng hơn, lại có những người thậm chí chuẩn bị lén lút chuồn đi. Chuyện đã có phần phiền phức hơn rồi. Lâm Bình Bình vừa thấy Trương Hoán, cõi lòng đang khẩn Trương thoáng chốc đã nhẹ nhõm hơn. Nàng vội chạy đến bên cạnh y dì, viên mắt đỏ ửng, trỏ đám con cháu Trương ra nói Trương thất bác, bọn chúng treo chọc ta. Trương Hoán gật đầu, đồng thời kéo nàng ra sau lưng mình, dướn mắt nhìn thẳng Trương huyên nói thiên hạ to lớn, thế gia đại tộc nhiều biết bao. Họ trương ta có thể đứng thứ năm trong số đó, lẽ nào là nhờ ước hiếp người hiền lành mà được. Ngươi đã là nam nhi của họ trương, con cả của gia chủ, là tấm gương mà mọi người nhìn vào, cần mang trong lòng giang sơn vạn giảm, nhu cầu thanh danh vang khắp thiên hạ, nhưng lời nói cử chỉ của ngươi hôm nay, ngươi không nhận thấy đã làm nhục nhã thân phận của ngươi ư. Lúc này, chính Thanh Minh và Tống Liêm Ngọc cũng nghe tin chạy tới. Bọn họ chia nhau một trái một phải hộ vệ trương hoán. Chính Thanh Minh còn ném mũ đi, bày ra tư thế bá vương nâng đỉnh. xem ra ý của y là sẵn sàng liệu mạng cùng chết với đối phương trương huyên nhìn chằm chằm chương hoán khoe miệng co giật mạnh ánh mắt dần dần trở nên hung ác mắng hay lắm trương huyên ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác mắng chửi như vậy không sai ta thích ước hiếp người hiền lành đặc biệt là ước hiếp nữ nhân hắn mảnh đầu liếc lâm bình bình cười lạnh lùng nói nhị tiểu thư của lâm ra mời cô quay về chuyển lời cho phụ thân cô mảnh đất của lâm chi đường trương gia ta muốn lấy lại trong vòng ba ngày Lâm ra các người cuốn xéo đi cho ta và cả ngươi. Hắn liền quay đầu, ánh mắt nhìn tròng chọc Trương Hoán lập tức cú ám hẳn. Ngươi là con vợ lẽ, trong tộc quy đã nói rõ ràng, chi phụ không được sỉ nhục chi chính, kẻ làm trái bị phạt một trăm gậy. Trong vòng ba ngày, nếu ngươi không tới cúi đầu nhận tội với ta, ta sẽ tự mình cầm gậy đánh gây sống lưng ngươi. Ngươi đã cho rằng ta sỉ nhục ngươi, vậy ngươi cứ đợi ta tới cúi đầu nhận tội với ngươi đi. Trương Hoán cười nhạt, quay đầu kéo Lâm Bình Bình, chúng ta đi. nhưng y vừa đi được mấy bước lại chợt nghe thấy một giọng nói đĩnh bỡ, đại công tử còn không rõ hắn là giống hoang của tiên đạo sĩ nào đánh hắn sẽ làm bẩn tay của ngài hay là để tiểu nhân làm thay cho trương hoán đông quay đầu nhìn thấy hai hàng râu mảnh một đôi mắt láo liên mở ám còn có vẻ tươi cười hả hê của trương huyên con ngươi của trương hoán co rút nhanh khiếp lại như sợi chỉ từ từ quẩn ra một tia sắc cơ y không nói lời nào kéo lâm bình bình bước nhanh đi cửa lớn của thư viện dần dần yên tĩnh lại Mọi người đều lần lượt rời khỏi. Nhưng không ai chú ý thấy, không ngờ có một ông lao tóc bạc mặt hồng hào đứng trong rừng tùng bên cạnh. Gió nhẹ xuyên rừng thổi phe phẩy mái tóc óng ánh như tơ trắng của ông, lưng ông thẳng ngay ngắn, ánh mắt sâu xa, nhìn chăm chú bóng lưng của trương hoán dần dần rời xa. Ông nhẹ vớt bộ râu dài cũng trắng như tuyết, chầm rãi gật đầu. Tùm! Một thùng nước lớn rội từ trên xuống, giống như một mảnh gấm trắng sáng, làm ướt xuống từ đầu tới chân trương hoán. Được rồi a Trương Hoán đưa tay ra hiệu, một ông lão lưng còn chậm chậm thu lại thùng gỗ, trong con mắt đục mở lao hóa lóe lên một tia kinh ngạc. Hiện giờ vẫn là ban ngày, chẳng lẽ Y Y muốn bơi sao? Ông không thể nói chuyện, chỉ im lặng quay người về phòng, lấy ra mấy bao hạt sắt, buộc lên tứ chi của Y Y. Ánh mắt Trương Hoán bình tĩnh. Y Y từ từ đi ra khỏi viện, đến bờ sông, đoạn tung người nhảy vào sông. Nước sông lạnh buốt lập tức bao bọc toàn thân Y gì thân thể Y nhanh chóng chìm xuống, ánh sáng trước mắt tan biến. Tâm tư tình cảm cùng với thân thể Y, -Y rơi vào một thế giới tăm tối. Y, -Y thích nước, chỉ có ở trong nước, toàn bộ thể sắc và tinh thần Y, -Y mới có thể thả lỏng hoàn toàn, suy nghĩ mới có thể thấu đáo rõ ràng. Còn không rõ hắn là giống hoang của tên đạo sĩ nào. Lời châm biếm của tên đầy tớ xấu xa đã làm tổn thương Y, -Y sâu sắc, thân thế của mẫu thân vẫn là một câu đố, lại đột nhiên đi tu theo đạo khi Y, -Y được 10 tuổi. Trong gia tộc họ Trương, đây có thể coi là một chuyện khá thần bí. nhưng nếu điều thần bí không có đáp án trong lòng những kẻ nhàn rỗi sẽ suy diễn ra rất nhiều chuyện xấu xa đen tối tuy y không tài nào ngăn cản suy nghĩ xuyên tạc của bọn họ nhưng tuyệt không cho phép có người mượn chuyện này sỉ nhục công khai mẫu thân mình chân đã chạm đáy sông lập tức thân thể bắn ngược trở lại tựa như một con rồng nước màu xám sông nhanh lên trên giữa nước sông xanh thăm thẳm khoảnh khắc rời mặt nước một độc kế mượn đao giết người đã vụt lên trong đầu y hoàng hôn là lúc bắt đầu của ban đêm mà màn đêm là thứ che chắn tốt nhất cho sự ám bội buổi hoàng hôn tại nơi ở rộng lớn của trương gia bận bịu khác thường trong không khí có đầy dây những nôn nóng vội vàng cùng mong đợi đối với ban đêm trương hoán lách người nhường đường cho hai a hoàng đưa cơm bước vào cửa chính của nhà trong thập bát lang có chuyện sao mấy gia đình bảo vệ lễ phép ngăn y di tuy trong tộc quy không cấm đoán con cháu chi ngoài tiến vào nhà trong nhưng trong đó có rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi ở cần phải hỏi cho rõ ràng y di mỉm cười với mấy gia đình bảo vệ trỏ trỏ vào bên trong, nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ. Tuy y không nói gì, nhưng đám gia đình dường như đã hiểu, bọn họ thương hại nhìn Trương Hoán, mở một lối đi. Có lẽ vì lo lắng gia đình sẽ lợi dụng chức vụ làm vậy, càng đi sâu vào trong, gia đình bảo vệ càng ít. Không bao lâu, Trương Hoán đã tới một tòa nhà trong lớn nhất tại phủ của tộc họ Trương. Gia chủ Trương Nhược hạo và mấy người con của vợ cả của ông ở tại nơi này. Tuy chỉ là một tòa nhà trong, nhưng chiếm diện tích vẫn rất lớn. Bố cục tương tự một đóa hoa khổng lồ, ở giữa là một tòa lầu chính màu đỏ hai tầng tinh xảo trang nhã, đó là nơi ở của gia chủ trương được hạo. Xung quanh đó, năm sáu tòa viện độc lập không lớn phân bố kề nhau giống cánh hoa, đều là nhà một tầng, đó là nơi ở dành cho những người con trai của vợ cả đã lập gia đình. Mỗi một tòa viện độc lập đều có 3 cửa vào, bên ngoài là một dãy phòng ở của những áo hoàn và các chú đầy tớ nhỏ thân cận, còn có mấy phòng nhỏ để vật linh tinh, ở giữa là nơi các chủ nhân sinh hoạt thường ngày. ở sâu trong nhất là phòng ngủ nơi ở của người con trai chi chính và đám thê thiếp của y ỉa tòa viện của trương huyên là tòa đầu tiên bên tay trái sau khi vào cửa một bức tường cao bằng con người mang tính tượng trưng bao quanh nơi ở lúc này trương huyên và vợ đã đến lầu chính hầu tiếp phụ thân dùng cơm rồi cửa lớn khép hờ hiện giờ là lúc ăn cơm trong viện không có người xung quanh hết sức kiến tĩnh ánh mắt trương hoan quét sang hai bên lách mình tiến vào trong viện lập tức trốn vào phòng để đồ lặt vặt màn đêm dần dần buông xuống Nam đinh của các phủ lục tục quay về trong phủ của mình, trương phủ trở nên náo nhiệt hẳn. Lúc này, trong viện vọng lại tiếng nói của Trương huyên, lập tức lại vang lên tiếng cười nũng nịu của một nữ nhân trẻ tuổi. Ánh mắt Trương Hoán xuyên qua một ấu cửa sổ, chỉ thấy mấy người đứng trong viện. Người đứng chính giữa hơi ngả ngả say chính là Trương huyên, bên cạnh hắn là một phu nhân ăn mặc cung trang trẻ tuổi. Cô đứng ở chỗ tối, tuy không nhìn rõ dung nhan, nhưng từ cách ăn mặc có lẽ là chính thê của Trương huyên. Cô ta là cháu gái chi chính của họ Vương ở Sơn Nam, cũng là biểu mội của Trương Viên. Nhưng Trương Hoán lại không chú ý tới cô, ý, ý là lưu ý tới hai người khác. Đầu tiên là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, mặc một chiếc váy vải mỏng gần như trong suốt, mặt xoa son phấn, mặt mày như vẽ. Cô ta là hoa nhị nương, tiểu thiếp yêu thích nhất của Trương Viên, tiếng cười hòn ẻn vừa rồi là của cô ta. Mà người còn lại là tên đầy tớ xấu xa Trương Nhị Lưu, trưa nay đã nhục mà mình. Hắn là thư đồng thân cận của Trương Viên. cũng sống ở phòng ngoài trong tòa viện này. Lúc này hắn đứng sau lưng trương huyên, không người với vẻ mặt tươi cười, đôi mắt gian dảo thi thoảng liếc trộn hoa nhị nương. mắt trương hoán từ từ híp lại, đoạn cười lạnh, thân thể giấu vào trong bóng tối. trời đêm khuya khoát dần, trong phủ bắt đầu yên ắng. vì trương nhược hạo có mặt ở phủ, quy củ cũng nghiêm khắc hơn mấy phần so với bình thường. con cháu trương gia không dám làm ẩu, từ rất sớm đã rửa chân lên giường, dần dần chìm vào giấc ngậu. khoảng cách 4 chính là lúc mọi người ngủ say nhất. một bóng đen lặng lẽ xuất hiện dưới cửa sổ phòng trương nhị lưu y thì dùng một que sắt nhỏ cậy nhẹ cửa sổ mở ra một cái hở trương hoán tung người nhảy vào trong phòng rất tối và yên tĩnh nhưng thị lực của y thì sớm đã quen với bóng đêm liếc mắt là thấy trương nhị lưu đang ngủ say trên giường còn nở nụ cười bỉ ổi trên mặt không biết đang mơ giấc ngộng đẹp trốn đào nguyên nào trương hoán nhìn đăm đăm hai hàng dâu đáng ghét ấy y thì cười lạnh không đợi hắn tỉnh lại đã đánh một trường lên vành thai hắn trương nhị lưu rên hự đau đớn rồi ngất đi trương hoán cong lưng vác hắn lên vai lập tức đi dày lên cho hắn lại ra ngoài từ cửa sổ chạy nhanh men theo chân tường rồi nhanh nhẹn leo qua một bức tường hoa tiến vào sau viện trương huyên chưa đạt được công danh theo tộc quy hắn chỉ có một thêm một thiếp nhà giữa đương nhiên là nơi ở của trương huyên và vợ hắn mà nhà sát bên thì là nơi ở của tiểu thiếp hoa nhị nương liếc qua là thấy ngay trương hoán vác trương nhị lưu xuyên qua một mảnh dương trúc đến trước cửa sổ của nhà sát bên dùng ngón tay chấm một chút nước bọt chọc thủng lỗ trên lớp giấy cửa sổ Lặng lẽ nhìn vào bên trong. Nơi này là phòng ngoài, bố trí giàn đơn, một đá hoàn ngủ trên mặt đất. Trương Hoán lại đi mấy bước về phía sau, đến dưới một cửa sổ khác, lại chọc thủng một lỗ, dèm cửa chưa được kéo hết, một mùi hương thoang thoảng ngồi vào mũi. Trong phòng bày biện tinh tế lịch sự, từ trong một chiếc đỉnh đồng lung linh khi mở khi tỏ ở góc phòng đang có một luồng khói xanh bảng làng bước lên. Trương Hoán thầm kêu may mắn, chỉ có một nữ nhân ngủ trên giường, Trương Huyên không qua đêm ở đây. tin rằng tiếng cười nhõng nhẽo vừa nãy của ả đã làm vợ cả họ vương không vui chuyện không thể chậm trễ trương hoán cởi hai lần là lột xong quần áo của trương nhị lưu ném tới dưới cửa sổ đoạn tung người vác hắn nhảy vào trong phòng hoa nhị nương bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc từ trong ngộng ả phát hiện một thân thể trần như nhộng gầy nhom đang đè lên người mình mà mình không ngờ cũng chân chuồng ả sợ đến nỗi thét lên lanh lảnh điên cuồng đẩy trương nhị lưu lăn ra ngoài đoạn ả vụt túm váy áo đã bị xé tả tơi lên che đậy bộ ngực trắng nõn mềm mịn. rồi ra sức gào khóc đến khản giọng. ven sông, trương hoán hít một hơi thật sâu, tung người nhảy vào sông. tùn nước sông ngập đỉnh đầu y lập tức ngăn cách tiếng giống giận dữ loang thoáng vọng lại từ xa ở bên ngoài một thế giới tối tăm. cửa viện nhẹ mở ra một khe hở, ánh mắt phức tạp của á Thúc nhìn về trương hoán vừa quay về, lao khẽ lắc đầu. chú thích, một đời đường, đàn tỳ bà được coi là nhạc cụ chính, các đại khúc đương thời thường được bắt đầu bằng tỳ bà. thiên trương mang ý là mở đầu một khúc nhạc bất hủ. Danh môn. Chương 6, Chương gia chủ. Quyển 1, họ Trương ở Hà Đông. Chương 5, Trương gia chủ. Ngươi tính xử trí tên đầy tớ hôn sược cả gan cưỡng hiếp chủ mẫu ấy thế nào? Trương Nhược Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm người con trai trưởng ngu xuẩn. Vì hắn nổi xung mất lý trí mà một chuyện xấu như vậy đã lan truyền khắp chương phủ, hiện giờ người mất mặt không chỉ bản thân hắn, ông cũng bị cuốn vào bên trong. Lập Trương Huyên làm người kế thừa là theo quy định của tộc họ Trương, nhưng bản thân Trương Nhược Hạo chẳng hề thích người con này. Không chỉ bởi hắn giả dối ích kỷ, mà quan trọng hơn là vì mẫu thân hắn. Năm xưa chính bà ta cố y kéo dài thời gian cứu viện, mới khiến người vợ đầu và ba con trai của ông đều chết thảm dưới đau của người hồi hột. Từ khi lập bà ta làm chính thê, Trương Nhược Hạo cũng chưa từng qua đêm ở chỗ bà. Người con trước mắt đây không có chút phong độ rộng rãi và quyết đoán nào mà một người chủ tộc họ Trương nên có. Mọi chỗ trên người hắn đều mang đậm bóng dáng mẫu thân hắn, hẹp hòi, dối trá, cay độc và lại ngu xuẩn. Trương Nhược Hạo thầm thở dài, đoạn nói với giọng kéo dài: "Vì sao ngươi không xử tử hắn?" Lúc này, lòng Trương Huyên đã rối loạn tơi bời. Hắn vừa căm hận vừa hối hận, căm hận Trương Nhị Lưu lại dám nhân lúc đêm tối tới cưỡng hiếp tiểu thiếp của mình, tuy cuối cùng chưa thực hiện được, nhưng đã làm nhơ bẩn sự trong sạch của nàng, lại cũng hối hận bản thân không nên mất lý trí, náo loạn đến nỗi mọi người đều rõ cả. Tuy trong lòng hắn hận không thể chém Trương Nhị Lưu luôn ngàn đau, nhưng là người kế thừa của họ Trương, hắn cần tỏ ra coi trọng đại nghĩa. Nghe phụ thân hỏi tới, hắn thận trọng dẹ dặt thưa Hải Nhi cho rằng, tuy theo gia quy phải dùng gậy đánh chết, nhưng theo quốc pháp, tội hắn chưa đáng chết. Cho nên, Hải Nhi chuẩn bị chặt một tay hắn, gửi cho quan phủ xử lý. Quốc pháp sao? Trương Nhược Hạo cười lạnh, quốc pháp chẳng qua là gông cùng để ràng buộc thứ dân bần thiện, còn ngươi là con trai trưởng của trương gia, nếu lúc nào cũng làm việc theo quốc pháp, không tới 10 năm, trương gia ta sẽ hủy trong tay ngươi. Giọng nói của trương Nhược Hạo dần trở nên nghiêm khắc, Nam Nhi bị sỉ nhục. Hẳn phải nổi giận giết người. Ngay cả một tên đầy tớ nhỏ nhoi, ngươi trừng trị cũng lo trước lo sau, không dám quyết đoán, còn có thể làm chuyện lớn gì nữa. Đi! Ngươi tự cầm gậy, đánh tên đầy tớ xấu xa ấy chết ngay trước mặt mọi người cho ta. Vâng! Hài nhi đi ngay! Chán trương huyên đã dướng đầy mồ hôi lạnh. Hắn không dám lau chỉ vâng vâng dạ dạ định lui ra. Đợi đã! Trương Nhược Hạo gọi hắn lại, ngươi giải quyết nữ nhân đó thế nào? Lòng trương huyên giật này. hắn vốn chỉ sợ phụ thân hỏi đến chuyện này, nhưng giờ phụ thân đã hỏi rồi, hắn chỉ đành gắng gượng bảo vệ nhị nương là người bị hại. Hơn nữa nàng chưa hề thất thân thực sự. dám thối! trương nhược hạo nổi cơn tam bành, ông bật dậy, chở con trai chửi lớn tên đần độn nhà ngươi, đã náo loạn đến ôm sòm ở mỹ rồi, ngươi còn dám giữ à sao? nếu ngươi muốn thương hoa tiếc ngọc, thì đừng làm gia chủ của trương gia nữa. cút! trương nguyên sợ đến nỗi mặt mày trắng bệnh, cuối cùng chạy ra khỏi phòng của phụ thân. thấy bên ngoài không có ai. Hắn quay đầu quét nhìn một cách hiểm độc, đoạn thấp giọng chửi lão già chẳng chịu chết, sẽ có một ngày ta phải khiến lao mất mặt. Đúng lúc này, một người đi thẳng tới từ trước mặt trương huyền. Hắn sợ nhảy dựng lên, nhìn kỹ, thì ra là trương hoán có nảy sinh mâu thuẫn với hắn hôm qua. Hắn vừa định chửi mắng, trương hoán lại nhanh hơn một bước, chắp tay với vẻ hết sức thông cảm, nghe nói đại ca gặp chuyện không may, tiểu đệ rất thông cảm. Ôi! Ai gặp phải chuyện như thế đều không dễ chịu cả, đại ca hãy kiềm chế là xong. Trương Huyên giận đến mức xanh mặt. Không đợi hắn phát cáo, chỉ nghe Trương Nhược Hạo ở trong phòng giận mắng, lần nữa lèm mề cái quái gì, còn không đi mau. Trương Huyên hung giữ lườm Trương Hoán, đoạn nén giận trong bụng, ôm hận mà đi. Trương Hoán nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ cười lạnh. Trong viện rất tiến tĩnh, Trương Hoán cũng không thông báo, đứng lặng lẽ trong viện kiên nhẫn chờ đợi. Qua hồi lâu, mới nghe Trương Nhược Hạo ở trong phòng từ tốn nói vào đi. Tuy Trương Hoán nhiều lần vào nhà trong, nhưng hôm nay là lần đầu tiên vào phòng của gia chủ. Trong phòng sắp xếp rất giản dị sạch sẽ, tường quét màu trắng như tuyết, ở nơi đối diện thẳng với cửa lớn có treo một bức vẽ mánh hổ về núi. Một chiếc giường la hán được kê sát tường, trên giường có một chiếc kỳ nhỏ, bút mực nghiên giấy được xếp ngăn nắp trên kỳ. Chứ những thứ này ra, không con vật gì khác. Trưng hoán thầm kính phục trong lòng. Người có địa vị càng cao, sinh hoạt càng giản dị, câu này quả nhiên không giả. Y đi vào trong phòng, không người vái thật dài, thập bắt lang xin chào gia chủ Trương Nhược Hạo chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, hồi lâu sau mới cười nhạt nói ngươi biết vì sao ta đồng ý gặp mặt ngươi không. Thật bắt lang không biết nguyên do là gì. Ngươi đương nhiên biết. Trương Nhược Hạo quay đầu nhìn Y easy, tóc trắng trên đầu ông bay phất phơ, đường pháp lệnh trên má hằn sâu hiện rõ. Ông cười với Trương Hoán nói ngươi ra tay rất có chừng mực, không động tới vợ chính phòng của nó. Ta rất khen ngợi điều này. Lương Trương Hoán trợt cứng đơ, rồi lập tức từ từ thả lỏng. y thì không phủ nhận cũng không giải thích chỉ đứng yên lặng đợi lời tiếp theo của ông trương nhược hạo thấy y thì không hoảng hốt lo sợ cũng không đột miệng phủ nhận trong lòng không khỏi thầm khen ông trỏ chiếc chiếu nệm dài trên mặt đất nói ngồi xuống nói chuyện trương hoán khoanh chân ngồi xuống nhẹ túi người về phía trương nhược hạo nói thập bắt lang tới thỉnh cầu gia chủ một chuyện là chuyện mảnh đất của lâm ra sao trương nhược hạo thấy trương hoán lóe lên một nét kinh ngạc trong mắt liền mỉm cười nói buổi trưa hôm qua khi ngươi cùng huyên nhi xảy ra tranh chấp Ta đứng ở trong rừng tùng bên cạnh. Trương Hoán giờ mới giật mình hiểu ra, khó trách ông có thể đoán ra là mình ra tay. Đã hiểu rõ điều này, Trương Hoán liền thành khẩn nói với Trương Nhược Hạo gia chủ, Lâm ra là lương y cứu giúp người đời, khám bệnh cho trăm họ nghèo đói không thu một đồng nào, ở trong thành Thái Nguyên được hưởng danh tiếng cực cao. Lời của Đại Công Tử hôm qua quả thực không ổn lắm. Có ta ở đây, chuyện này còn chưa tới phiên nó làm chủ, mảnh đất của Lâm ra ta sẽ không chạm tới. Có điều. Nói đến hai chữ có điều Trương Nhược Hạo nhẹ hít mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên dữ dội hẳn. Có điều ngươi phải nhớ, Trương gia ta có thể xếp thứ năm trong các thế gia của thiên hạ, không phải là nhờ cứu giúp người hiền lành gì đó, mà là ở trong mưa máu gió tanh liều mạng đấu tranh mới được. Kẻ làm chuyện lớn khi cần độc phải độc, tuyệt đối không thể có mảy may lòng nhân tử của đàn bà. Ngươi hiểu chứ? Trong lòng Trương Hoán rung động mãnh liệt, Y Lệ vội đứng lên hành lễ nói thập bát lang đã nhớ. Vẻ nghiêm khắc trong mắt Trương Nhược Hạo dần dần biến mất, lại khôi phục vẻ hòa nhã bình thường. Ông tiến lên vô vai Trương Hoán, cười điềm đạm nói đại trưởng phu sống giữa trời đất, há có thể để mặc người khác xỉ nhục, nhưng cũng không thể hành động theo cảm tính. Cảm thấy nhục liền nhảy lên giết người, đó là hành vi của kẻ lỗ mãng. Cho nên ta mới khen thưởng thủ đoạn mượn đao giết người của ngươi. Ngươi là tài năng kiệt xuất của trương gia ta. Lui đi. Đợi Trương Hoán từ từ lui xuống xong Trương Nhược hạo trợt lạnh lùng nói tam đệ, đệ ở bên ngoài hư. Dưới cửa sổ đằng sau có một tiếng ho khan. Dây lát sau. một người đàn ông trung niên gầy đét đi vào từ cửa chính, mặt mũi ông mang máng có phần giống với trương nhược Hảo, nhưng trong con mắt lỏng trắng nhiều lòng đen ít lộ ra phần nào vẻ dâm tà, ông ta là tam đệ trương nhược phong của trương nhược Hảo, do thân thể không mạnh khỏe nên không làm quan. khi trương nhược Hạo không ở nhà, công việc ngày thường của trương gia đều do ông quyết định. thấy đại ca nhìn ra ông ẩn trốn ở ngoài, trương nhược phong cười lúng túng nói đúng lúc đệ có chuyện tới tìm đại ca, không tiện quấy giày, có chỗ đường đổ xin đại ca tha thứ cho. Ngồi đi. Huynh đệ cùng nhà, nói khách khí như vậy làm gì? Trương Nhược Hạo mời Trương Nhược Phong ngồi xuống, bản thân khoanh chân ngồi lên giường La Hán, cười nhạt nói tam đệ tới tìm ta vì mảnh đất của Lâm gia đúng không? Nếu là vậy thì không cần nhắc tới nữa. Chuyện này, Trương Nhược Phong có phần khó xử. Hôm qua Trương Huyên tìm ông nhờ thu lại mảnh đất của Lâm gia. Chuyện này, vốn ông nói một tiếng là được, nhưng hai ngày này đại ca ở đây, ông lại không tiện tự do vượt qua quyền hạn. mà trương huyên cứ thúc giục phải giải quyết gấp rút xin ông trong vòng 3 ngày lo xong chuyện này trương nhược phong chỉ đành tới tìm đại ca bàn bạc nhưng đại ca đã chặn họng chuyện về lâm gia ông không thể mở miệng nữa ông lập tức suy nghĩ giây lát đoạn cười nói huyên nhi và tiểu thiếp của nó có tình cảm thắm thiết tuy có kẻ đầy tớ xấu xa tắc quái nhưng hoa nhị nương lại vô tội đại ca hãy tha cho ả một lần đi khi trương nhược hạo vạch mặt trương hoán vừa hay đứng ở trước cửa sổ nên trương nhược phong không dám tới gần Do đó không nghe thấy câu đầu tiên của Trương Nhược Hạo, chẳng hề biết chuyện tối qua vốn là do Trương Hoán gây ra. Trương Nhược Hạo liếc nhìn Trương Nhược Phong, lạnh lùng nói là Huyên Nhi xin đệ tới sao Ừ! Động tác của nó nhanh thật. Đại ca, đệ biết huynh yêu cầu nghiêm ngặt đối với Huyên Nhi, nhưng mọi người đều biết hoa nhị nương không bị sao cả. Cho dù đuổi ả đi, ả cũng không thể gả cho người ta nữa. Mà nếu ả đi làm kỹ nữ thì càng làm mất mặt mũi của Trương gia chúng ta. Đại ca hãy bỏ qua cho ả một lần. Nếu huyên nhi không phải là người kế thừa gia chủ, ta sẽ không can thiệp chuyện này. Nhưng nó đã muốn làm gia chủ, chuyện này không thể cho phép nhân nhượng chút nào. Trương nhược hạo chắp tay sau lưng đi hai bước, sắc mặt khi ưu ám khi sáng tỏ. Ông trợt nói tiếp ta chỉ nói không thể giữ ả ở trương phủ, mà không nói phải thôi ả sự khác biệt bên trong, huyên nhi không hiểu sao. Ý của đại ca là để huyên nhi sắp xếp làm vợ hờ bên ngoài ư. Trương nhược phong đông hiểu ra, đại ca kỳ thực đã nhượng bộ, chỉ để hoa nhị nương chuyển tới ở bên ngoài. mà không phải thôi à có lẽ ông cũng lo Hoa Nhị nương ra ngoài làm kỹ nữ sẽ mất mặt Trương gia đã hiểu ra điều này Trương Nhược Phong không nhắc tới chuyện đó nữa ông cười gượng kìm không được lại nói Đại ca dường như hơi quá nghiêm khắc với Huyên Nhi nó thực ra còn nhỏ tuổi Đại ca nên cho nó nhiều cơ hội hơn ví như vào quan trường rèn luyện một thời gian đối với nó sẽ có rất nhiều ích lợi Trương Nhược Hạo lắc đầu ta cũng từng nghĩ tới biện pháp này nhưng sang năm nó phải tham gia thi cử nên không để ý nửa năm nay Ông thở dài một hơi, lại nói với Trương Nhược Phong bằng giọng điệu chan chứa tình cảm chân thành: "Ta không ở Thái Nguyên, hy vọng Tam đệ có thể nghiêm khắc với đám hậu bối một chút. Hôm qua, ta tới thư viện, phát hiện rất nhiều con cháu Trương gia chẳng ra gì. Ngủ lăn ra khi nghe lời dạy bảo thì thôi không nói, mà không ngờ còn có kẻ dám tròng gẹo dân nữ trước cửa lớn của thư viện." Tam đệ, tuy gia tộc lớn khó tránh vàng thau lẫn lộn, nhưng cũng không thể phất lờ dựng dưng. "Ta không muốn Trương gia sụp đổ ở thế hệ bọn chúng." Trương Nhược Phong đứng lên, không người vái thật dài đại ca dạy đúng lắm để nhớ rồi ông cáo từ định rời khỏi trương nhược hạo gọi ông lại cười nói thập bát lang của nhà lao lục vừa nãy ta khá thích nó ta chuẩn bị để nó trông nom chi tiêu tiền tài tam đệ nghĩ sao trương nhược phong trợt dướng mồ hôi lạnh khắp người ý của đại ca là muốn mình nhường quyền nắm tiền tài chẳng lẽ chuyện ấy đại ca đã nghe thấy tin tức gì rồi ư danh ngôn chương 7, lâm chi đường thượng quyền 1, họ trương ở hà đông chương sáu Lâm Chi Đường, Thượng, lòng Trương Nhược Phong dối tung rối bời, quyền nắm tiền tài ở bất cứ một gia tộc nào đều là quyền lực cực kỳ quan trọng, phải do gia chủ kiểm soát theo tộc quy. Nhưng đại ca luôn ở trong kinh làm quan, giao cho ông quản lý thay, đã được gần 10 năm, hiện giờ đột nhiên muốn ông giao lại, tâm lý tình cảm không thể chịu được là một chuyện, Trương Nhược Phong càng lo hơn là chuyện kia nếu bị lật tẩy thì phải làm sao. Nhưng điều lệ con vợ lẽ không thể nắm giữ quyền lực của tộc trong tộc quy đã bị hủy bỏ vào 15 năm trước. Vậy. Vậy nên làm thế nào mới tốt đây? Đại ca, thật bắt lang phải hoàn thành nghiệp học hành, e là nó không có thời gian. trương Nhược Hạo khoát tay mỉm cười nói không phải là để nó làm ghi chép sổ sách, chỉ xét duyệt thu chi một lượn, không mất công gì cả. Và lại, mùa xuân sang năm nó phải tham gia thi cử, nếu chúng khảo thì phải bước vào con đường làm quan. Ta chỉ muốn để nó rèn luyện vài tháng, chẳng có ý nào khác, tam đệ không cần quá nhạy cảm. Nhưng cho dù rèn luyện thử một phen, cũng cần thời gian nửa năm. khoản sổ sách ấy làm sao có thể giấu giếm được. Mắt thấy đại ca đã quyết định chuyện này, Trương Nhược Phong vì khẩn trương lại buột miệng nói, đại ca, nó là con của tiểu thiếp, hơn nữa là con riêng mà lục đệ mang về từ bên ngoài. Nó sao có thể nắm giữ quyền lực trong tộc được, không lẽ đại ca đã quên chuyện về trương phá thiên ư? Nói rồi ông vội ngậm miệng lại, ông biết mình đã lỡ lời. Lúc này, Trương Nhược hạo chắp tay sau lưng đi chậm rãi tới trước cửa sổ. Chuyện mới chỉ qua khoảng 10 năm. nhưng mây trắng lững lờ trôi dường như đã qua cả ngàn năm rồi ông lặng lẽ nhìn bầu trời trong mắt lóe lên một nét đau bờn chuyện trương nhược phong nói là lần nguy hiểm nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua của gia tộc cũng chính chuyện này đã khiến trương nhược hạo thủy trung không lấy được vị trí hữu tướng 15 năm trước người hồi hột rổi ngựa xâm lấn trung nguyên các đại thế gia rầm rộ tuyển mộ nghĩa binh hỏng trục xuất ra thác. trương gia cũng bởi vậy đã sản sinh ra một tướng tài trăm năm khó gặp một người con của vợ lẽ tên là trương pha thiên Đúng lúc Thái Nguyên bị chiếm đóng, Trương Gia sắp đối mặt với tai họa ập xuống đầu, chính Y Y đã chiêu mộ nghĩa quân ở quận Thường Sơn, bày kế thần kỳ đại phá kỵ binh tinh nhuệ của Hồi Hột, ba lần đánh thắng cả ba, giành lại Thái Nguyên. Nhờ đó, Trương Gia đã không chế 8 vạn quân Hà Đông đủ để đối kháng với các thế gia lớn. Sau cuộc chiến, bảy đại thế gia ước hẹn nhau luân phiên làm tể tướng, mỗi nhà kiểm soát quyền lực trong triệu năm năm. Mười năm trước, vốn tới lượt Trương Nhược Hạo làm tể tướng. nhưng gia chủ của họ thôi là thôi viên lại thành công khơi lên mâu thuẫn nội bộ của trương gia những người chi chính họ trương nhất trí bức ép trương phá thiên giao ra bình quyền trương phá thiên nổi giận phản bội rời khỏi trương gia cũng dắt theo 8 vạn quân hà đông y tự mình mở tông lập phủ được họ thôi thừa nhận là chính tông của họ trương còn ủng hộ y ỉa làm hữu tướng nhưng không tới nửa năm quân quyền của y bị họ thôi đoạt đi hoàn toàn chức hữu tướng cũng bị thôi viên thay thế Còn họ Trương ở Hà Đông cũng vì thế mà thực lực tổn thương nặng nề, chỉ còn cái xác, căn bản không còn sức đối kháng với các thế gia khác. Chuyện này vẫn luôn là nỗi ân hận ghê gớm trong lòng Trương gia, không cho phép bất cứ người nào nhắc đến, hơn nữa lúc ấy xảy ra hết sức bí mật, cho nên ngoài sáu huynh đệ Trương Nhược Hạo ra, không ai biết được chân tướng câu chuyện. Hôm nay do sốt ruột Trương Nhược Phong lại bỗng đề cập chuyện này, ý muốn nói con của vợ lẽ không thể dùng được. Trương Nhược Hạo trầm mặc rất lâu, đột nhiên khẽ thở dài, Trầm dãi nói chúng ta đã sai một lần, không thể sai tiếp lần thứ hai. Có những chuyện ta không thể nói cho đệ, mà đệ cũng không cần biết. Chuyện về thập bắt lang cứ quyết định vậy. Ánh mặt trời của tháng 9 giống như tình yêu của người đàn ông 40 tuổi, ấm áp mà thiếu lửa. Dưới ánh sáng của nó, người đi đường đều trở nên có phần vẻ vải, nhịp chân chậm hơn rất nhiều. Trương Hoán đi ra cổng chính của chương phủ, xài bước qua một cây cầu gỗ hình trăng khuyết, lại đi tiếp về phía trước hai dặm đường là tới chợ Nam của Phủ Thái Nguyên. Lâm Chi Đường nằm ở tận cùng chợ Nam. Thái Nguyên là vùng đất có rồng bay lên trời của đế quốc đại đường, nên được phong làm Bắc đô. Nó lại là trung tâm kinh tế, chính trị của Hà Đông, dân số đông đúc, thương nghiệp phát triển. Bố cục của thành Thái Nguyên có hình bàn cờ, 40 phường nằm giải rác. Mỗi mặt đông, tây, nam, bắc đều có 3 đường phố lớn là đường chính, thông suốt toàn thành. Ở hai bên đường lớn toàn là tường tre cao cao, chia cách các phường. Tất cả các hoạt động thương nghiệp đều được phân bố trong các phường. hơn nữa để tiện bề thu thuế và quản lý việc mua bán hàng hóa cần phải tiến hành trong chợ chuyên môn không được tự tiện chiếm đất kinh doanh các phường đều bố trí họp chợ tương đương với chợ mậu dịch sau này ở các thôn quê và thị trấn còn có lập chợ phiên nhưng đối với việc buôn bán hàng hóa với số lượng lớn phải đặc biệt thiết lập riêng chợ bắc và chợ nam chợ bắc bán các thứ xa xỉ như châu náu ngọc bích vải vóc tơ lụa còn chợ nam thì bán các vật dụng sinh hoạt thường ngày như gạo thóc hàng tạp hóa làm ăn Thịnh vượng thua xa chợ Bắc. Sở dĩ phủ của tộc họ Trương ở sát chợ Nam là vì toàn bộ đất đai của chợ Nam đều thuộc trương gia bọn họ, cửa hàng cũng là do trương gia xây dựng một cách thống nhất. Thu nhập từ tiền thuê mỗi năm là mười mấy vạn sâu tiền, đó là nguồn tiền tài lớn nhất của trương gia ngoài thuế ruộng đất từ trang viên. Một. Sau khi hết loạn lạc chiến tranh, để nhân khẩu sinh sôi, mở rộng tài nguyên, triều đình định ra hàng loạt biện pháp khuyến khích. Một trong số đó là nối lỏng hạn chế đối với thương nhân Tỷ như bãi bỏ hộ tịch thương nhân, cho phép thương nhân mặc quần áo như bình dân, cho phép thương nhân cưới ngựa, vân vân. xuyên qua khu vực giao dịch vải vóc ồ ạt nhộn nhịp, trước mặt là khu tập trung các hiệu thuốc. suốt một con đường nơi đây toàn là các hiệu thuốc, tổng cộng mười mấy nhà kinh doanh các loại dược liệu. hơn nữa theo thông lệ, trong hiệu thuốc của mỗi nhà đều có vài thầy thuốc thường trực. điều thú vị nhất chính là cuối con đường không ngờ lại có một nhà bán quan tài, kim áo liệm, giấy âm phủ. một chuỗi phục vụ dành cho sinh lão bệnh tử. Con phố này có đủ cả. Lâm Chi đường nằm ở sâu nhất, ngay sát vách cửa hiệu quan tài nọ. Phong thủy tuy không tốt, nhưng làm ăn của nó lại phát đạt nhất. Trương Hoán còn cách Lâm Chi đường chừng trăm bước, mà người bệnh xếp hàng đã tới chỗ rẽ ở góc đường. Có bệnh nhân được người trong nhà dịu đỡ, có bệnh nhân thì nằm trên cáng, đắp chăn đệm thật dày trên người, sắc mặt đều cực kỳ đau đớn xanh sao. Chỉ một người cười ha hả duy nhất chính là ông chủ cửa hiệu quan tài. Y gì đi đi lại lại giữa những người xếp hàng. đôi khi xoa xoa chán của người này nhìn mượn lưỡi của người kia dáng điệu y thì đi hệt một bậc danh y yề nhưng lời y yề nói ra lại làm người ta tức chết bệnh này của ngươi không cứu được cửa hiệu của ta cung cấp các tiểu quan tài nhân lễ 10 năm thành lập cửa hiệu nhất loạt giảm giá ưu đãi còn 8 thành giá ban đầu trương hoán đi qua bên cạnh tiện tay gõ y yề một cái cười nói diêm trưởng quỹ lại làm tổn thương người ta rồi coi chừng ta nói cho sư phụ biết sẽ bẻ gãy bộ xương giả của ông diêm trưởng quỹ có bề ngoài giống hung thần mặt đen quay đầu lại Nhìn thấy Trương Hoán, vội chắp tay, mặt đau khổ nói ông chủ lâm luôn có tay nghề hồi sinh kỳ diệu, khiến cho buôn bán của cửa hàng thấp hèn của ta hế ẩm. Cũng hết cách, xin thập bát lang nghề tình cho. Trương Hoán vô bả vai y cười nói nói vui với ông thôi, sư phụ ta sẽ không để bụng chút chuyện nhỏ này đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Ông chủ lâm bận rộn đến cả thời gian đi nhà xí cũng không có, nào còn chiếu cố được chút chuyện nhỏ của ta. Diêm trưởng quỹ cười khan. Y thì trợt nghĩ tới một chuyện. nghấy mắt ghé thai nói thầm với trương hoán bình bình hình như lại gặp phiền phức đang ở cửa sau ngươi đi xem đi nói rồi y liền lại vén chân của một người bệnh lên đống nhiên bị mũi trần trừ dây lát nói cửa hiệu của ta cung cấp số lượng lớn vôi sống 3 đồng tiền 4 cân rẻ nhất toàn thành trương hoán nghe nói lâm bình bình lại gặp phiền phức không khỏi khẽ cởi gượng liền quay người xuyên qua con hẻm bên cạnh hiệu thuốc đi về cửa sau của lâm Chi đường nơi này nằm tiếp giáp tường thành của chợ nam dưới tường thành là một vùng đất trống trải có chồng mấy gốc liêu già trăm tuổi. Từ xa, Trương Hoán đã thấy Lâm Bình Bình ngồi chồm trôm dưới một cây liễu, ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt đất, hiếm khi thấy nàng tĩnh lặng như vậy. Đó thông thường là biểu hiện sau khi nàng đã mắc lỗi. Bình Bình, lại gặp rắc rối ư. Trương Hoán cười rồi cũng ngồi xổm xuống. Thấy nàng vẽ ba vòng tròn trên mặt đất, ngăn cách ba con kiến trong vòng, không để chúng chạy ra, y lại cười nói có phải là vì chuyện phiền nào hôm qua không? Lâm Bình Bình ngẩng đầu Trong mắt lộ một vẻ ngỡ ngàng chuyện hôn qua nào Trương Hoán không khỏi vừa bực tức vừa buồn cười Bản thân sợ nàng bị phụ thân trách mắng Sáng sớm đã chạy tới tìm ra chủ cầu xin Con nàng thì lại nhẹ nhàng rồi Không ngờ đã quên sạch sánh xanh Chính là chuyện trương gia muốn thu lại lâm chi đường đó Lâm bình bình sững sở Đột nhiên kêu a Rồi nhảy lên hỏng rồi, hỏng rồi Ta đã quên nói cho cha biết Nói đoạn nàng cũng chẳng để ý tới Trương Hoán Đứng lên lật đật hoảng hốt định đi Trương Hoán liền kéo nàng lại, cười nói không cần, ta đã giải quyết cho cô rồi. Trương gia sẽ không đuổi Lâm Chi đường đi. Giải quyết rồi. Vậy thì tốt. Lâm Bình Bình thở ra một hơi thật dài, rồi lập tức ném chuyện này ra khỏi đầu, lại liếc nhìn Trương Hoán, kinh ngạc hỏi sao hôm nay người tới đây. Trương Hoán bực bội, không phải cô chạy tới thư viện nói với ta, sư phụ có chuyện tìm ta sao. À, Lâm Bình Bình đỏ mặt, vội giải thích cho tình chóng quên của mình ta có phiền muộn trong lòng, nên quên hết mấy chuyện này. Nói thử xem, có chuyện phiền muộn gì cần trương thập bắt giúp cô tháo gỡ. Lâm Bình Bình liếc nhìn y gì, lưỡng lửa ấp đúng nói vậy ngươi, ngươi có năm sâu tiền không? năm sâu tiền. Trương Hoán xuể tay cười nói ta một tháng mới có hai sâu tiền theo quy định, chỉ đủ ăn, đâu có nhiều thế chứ. Vậy nói với ngươi cũng vô dụng. Lâm Bình Bình giàu dĩ không vui lại ngồi sồn xuống, bắt ba con kiến nhỏ chạy trốn về. Cô không muốn nói thì thôi, vốn ta còn có biện pháp có thể giúp cô vay được. Nhưng tiền vay sớm muộn cũng phải trả. Lâm Bình Bình lẩm bẩm. Nhưng có tiền vẫn tốt hơn không có, nàng ngẫm nghị dây lát, đoạn nói vậy ta nói cho ngươi, ngươi không được phép nói cho người khác. Ừ. Chuyện là thế này, cha chữa khỏi bệnh cho một bệnh nhân. Bệnh nhân ấy lén trả nhiều hơn năm sâu tiền chữa bệnh, kết quả bị cha phát hiện. Lúc sáng cha bảo ta đưa lại cho người ta. Nói đến đây, trên mặt Lâm Bình Bình lộ ra nét buồn bã, nàng thở dài một hơi rồi tiếp tục kể ta vừa đi tới cửa chợ Nam. Trông thấy một bà lao ôm một bé gái quỳ trên đất xin ăn, thực sự rất đáng thương. Cho nên cô liền nóng đầu đưa cho bọn họ toàn bộ số tiền hạ. Trương Hoán kìm không được cười lớn ha hả Tình tiết tiếp theo nàng không nói, ý gì cũng có thể đoán ra. Lâm Bình Bình đi đến cửa nhà bệnh nhân nọ mới nhớ ra không còn tiền, lại quay trở về tìm bà lao ăn mày, kết quả là bà ta đã đi mất không còn bóng dáng. Người cười cái gì? Lâm Bình Bình bật dậy. Nàng giận dữ nhìn chằm chằm Trương Hoán. Ngươi cho rằng ta sẽ xin lại tiền từ bọn họ ư. Không phải, bọn họ đáng thương lắm. Ngươi chưa thấy cô bé đó đâu, người gây đến nỗi còn một mẫu bé kẹo. Lâm Bình Bình dùng tay mô phỏng ra một hình dạng nhỏ bé, mắt nàng chợt đỏ hửng, cắn chặt môi nói bố mẹ của cô bé đó đều bị bán thân làm nô lệ, cần 10 sâu tiền mới có thể chuộc bọn họ về. Ta muốn giúp bọn họ. Trương Hoan im lặng rất lâu. Đoạn y dễ vũ nhẹ hai má nàng, mỉm cười nói cô chảo ngốc nít, ta sẽ nghĩ cách kiếm năm sâu tiền ấy cho cô Chúng ta đi thôi. Chú thích: Một vùng đất mà hoàng thất, quan lại phú hào chiếm giữ và kinh doanh thời phong kiến. Danh môn. Chương 8: Lâm Chi Đường, hạ. Quyền 1: Họ Trương ở Hà Đông. Chương 7: Lâm Chi Đường, hạ. Sư phụ của Trương Hoán tên là Lâm Đức Long. Ông có một khuôn mặt to đỏ tía, mắt báo mũi sư tử, một bộ râu quai nón rậm rạp, dáng người khôi ngô, bước đi mạnh mẽ như bay, làm việc dứt khoát nhanh gọn. Nếu không phải danh tiếng Lâm Thần Y lẫy văn sa, Người lần đầu gặp ông nhất định sẽ cho rằng ông là đại tướng trong quân. Sự thật, ông vốn xuất thân là thầy thuốc trong quân. 15 năm trước, đội quân ông tham gia bị kỵ binh tinh nhuệ của hồi hột đánh tan, ông liền rời khỏi quân đội, sáng lập Lâm Chi Đường, biển hiệu tiếng tăm nổi như cồn. Ông và Trương Hoán có duyên gặp gỡ trên con đường đổ nát tan hoang ở kinh thành, đó là một quãng ngày tháng thật không dám nhớ lại. Kỵ binh của hồi hột từ Hà Đông đánh xuống phía Nam, vượt qua Hoàng Hà ở Linh Bảo, lập tức đánh cho quân nhà đường bại tan tác, lại hạ được đồng quan Quan trung nơm nớp lo sợ. Hoàng đế mới lên ngôi chạy trước một bước tới Hàn Trung. Gần trăm vạn người dân ở kinh sư lũ lượt rời thành, trốn chạy không có mục tiêu về phía tây. Khi Lâm Đức Long quay về kinh thành, binh lính người Hồ nhiều không kể xiết đã đánh tới mãnh liệt từ phía sau. Ông phát hiện hai mẹ con quý tộc bên đường. Đứa trẻ bị tên bay lạc bắn xuyên bả vai, người mẹ gục trên người nó khóc lóc đau thương. Mà thị vệ của bọn họ đang liều mạng ngăn cản sự tấn công điên cuồng của một đội kỵ binh hồi hột, đã tử thương quá nửa. tình hình cực kỳ nguy ngập, lâm đức long đánh tan kỵ binh hồi hột, cứu thoát hai mẹ con bọn họ, bọn họ tự xưng là người nhà họ trương ở thái nguyên, vì thái nguyên bị chiếm nên chạy tới trường an, lâm đức long tuy giữ được mạng cho đứa trẻ nhưng vết thương của nó quá nặng, lâm đức long liền dắt bọn họ về quê nhà của ông thủ quận ở kiếm nam, do phụ thân ông từ từ chăm sóc nội thương của đứa trẻ, sau khi kết thúc loạn lạc, lâm đức long lại bảo vệ hai mẹ con ấy đi tới thái nguyên, vì chữa trị nội thương của đứa trẻ cần thời gian dài. lâm ra bọn họ cũng quyết định chuyển cả nhà tới thái nguyên tất nhiên ông trở thành sư phụ của đứa trẻ mà đứa trẻ ấy chính là trương hoán lúc này lâm đức long vừa kết thúc một lần trần chữa bệnh dùng một chiếc rẻ sạch sẽ lau chùi bàn từ sớm đến giờ ông đã khám cho hai mươi mấy người bệnh quả thực có hơi mệt đã gần giờ ngọ ánh mặt trời ngoài hiệu thuốc chói trang ông chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa liền gật đầu quay đầu nói với dược đồng hay nói xin lỗi với người bệnh tiếp theo xin họ đợi ta một khác người tới là trương hoán lâm bình bình không dám gặp cha đã chuồn về nhà trước từ cửa sau ý ghi đành một mình tới gặp sư phụ cửa lớn của lâm chi đường nhỏ hẹp bên trong lại rất rộng rãi trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng đậm một tấm bình phong rất dài chia đại sảnh làm hai phần bên trái là một chiếc quầy hình bán nguyệt quay có bố trí một hàng rào gỗ mười mấy tủ thuốc cao chạm xà nhà được đặt trong quầy trên tủ thuốc có phân bố dày đặc các ngăn thuốc nhỏ mấy dược đồng đang đứng trên thang nhanh nhẹn lấy thuốc theo toa người tiếp theo Người trưởng quỹ béo mập đen đen gọi một tiếng, lập tức có một ông lao đi lên, run run đưa toa thuốc vào trong hàng rào gỗ. Trưởng quỹ liếc thấy toa thuốc màu đỏ, khuôn mặt vốn tươi tắn sán lạn liền trở nên tối sầm, lại một người được miễn phí. Ông thấp giọng lầu bầu, hết sức bực mình nhét toa thuốc một cách cẩu thả vào tay một dược đồng, bảo dược đồng đi tìm thuốc. Bản thân ông lại oán hận lẩm bẩm một mình một nửa số thuốc ngày hôm nay là miễn phí. Cứ tiếp tục như vậy, mọi người phải ăn không khí thôi. Lâm nhị thuốc. lại đang buồn rầu về tiền bạc sao trương hoàn thấy mặt ông đầy vẻ sầu mượn liền chắp tay với ông cười nói cháu nghe nói cứu mạng 10 người thì có thể nhận được một kho vàng ở cõi âm lâm nhị thuốc hiện giờ tuy không có tiền nhưng đợi khi tới âm phủ thì có núi vàng núi bạc lúc ấy lại buồn vì quá nhiều tiền người trưởng quỹ ấy chính là nhị thuốc của lâm bình bình tên là lâm đức lợi người đúng như tên mọi chuyện đều lấy lợi làm đầu đại ca lâm đức long chỉ khám bệnh không quản lý sự vụ tam đệ lâm đức kỳ lại ăn không ngồi rồi Cho nên hoạt động thực tế của Lâm Chi Đường là do ông phụ trách. Lâm Chi Đường tuy nước tiếng xa gần, mỗi ngày đều có rất nhiều người xếp hàng trước cửa, nhưng làm ăn lại lỗ vốn, đối với dân chúng nghèo khó căn bản không lấy tiền khám chữa bệnh. Thực ra những người nghèo túng thậm chí còn được tặng thuốc miễn phí. May mà Trương ra miễn tiền thuê nhà cho bọn họ, mới gặng gượng duy trì Lâm Chi Đường không bị đóng cửa sập tiệm. Lâm Đức lợi thấy Trương Hoán tới, lập tức tươi cười rạng rỡ. Ông vội kéo Trương Hoán sang một bên, mềm mỏng nhờ thập bắt lang Ta có việc thỉnh cầu cháu giúp đỡ. Trương Hoán giật mình, Lâm nhị Thúc, Thúc nói gì thế, sao lại bảo là thỉnh cầu cháu. Thúc có việc cứ dặn dò là được. Việc này e là có chút khó khăn, cho nên mới thỉnh cầu cháu. Lâm Đức Lợi cười khan, thấy xung quanh không có ai, mới khẽ giọng nói ta có một người bạn. Y có y bán ra một tòa viện riêng để không ở phường cán vận, lại gần sát chương phủ, muốn hỏi xem Trương phủ các người muốn hay không, hơn nữa không lấy tiền. Không lấy tiền. Lâm Đức Lợi nói nhấn thật rõ mấy chữ này. Ông lén nhìn sắc mặt Trương Hoán, Trương Hoán lại cười không nói gì, đợi lời tiếp theo của ông. Lâm Đức Lợi thấy Hoán không lộ vẻ khác lạ nào, chỉ đành ngập ngừng ấp. Đúng nói tiếp đương nhiên, người bạn của ta có điều kiện nhỏ nhỏ. YG làm buôn bán lương thực ở chợ Nam, số lượng nhập và xuất quá lớn, nên muốn xây nhà kho ở mảnh đất trống ven sông, sẽ trả tiền theo giá thực tế. Hy vọng Trương gia các người có thể cân nhắc ưu tiên dùm YG. Trương Hoán khẽ cười lạnh một tiếng. Người lâm nhị thuốc nói chính là ông chủ cầu buôn gạo giàu có nhỉ? Mảnh đất trống ven sông rộng ít nhất 20 mẫu, bao nhiêu người đỏ mắt thèm thuồng mà không được. Y gì tặng cho Trương ra một tòa nhà cũ thì có thể lấy được mảnh đất ấy, thật là giỏi tính toán chỉ có lợi cho mình. Lâm Đức lợi đỏ mặt, nói ly nhí nếu cháu không chịu thì thôi vậy. Đương nhiên, Lâm Đức lợi chưa bao giờ làm việc không có lợi. Nếu ông có thể giúp đỡ hoàn thành tốt việc này, ít nhất phải nhận được 200 sâu tiền hoa hồng. 200 sâu đấy. ở thuộc quận có thể mua vài chục mẫu ruộng đất loại cực tốt. Trương hoàn thấy trên mặt ông lộ ra vẻ thất vọng, liền vỗ vỗ mu bàn tay của ông ấy nấy nói không phải cháu không bằng lòng. Lâm nhị thúc cũng biết cháu tuy là người của Trương gia, mà lời nói lại không có tác dụng, thực sự là không giúp được. Không sao, không sao. Lâm Đức Lợi thấy ý ý đáp ứng, đột nhiên trở nên hưng phấn, vội nói buổi chiều hôm qua, gia chủ của Trương gia các người không ngờ tới thăm hỏi đại ca ta, chính là vì cháu, đủ thấy ý ý rất xem trọng cháu. cháu tới xin gia chủ chuyện này chắc chắn xong gia chủ tới thăm hỏi sư phụ sao trương hoán sửng sốt bỗng nhiên giật mình tỉnh ngộ khó trách sáng sớm nay mình vừa nhắc tới chuyện mảnh đất của lâm gia gia chủ đã chẳng chút do dự mà định đoạt thì ra chiều hôm qua ông đã sang đây lâm nhị thuốc yên tâm cháu nhất định giúp đỡ có điều chuyện này cháu cần tìm cơ hội tốt mới làm được é là không thể làm ngay tức khắc lâm đức lợi vô cùng mừng rỡ trong lòng tay phẩy như phẩy quạt không nổi, không nổi. Chỉ cần trước khi ra chủ nhà cháu quay về kinh làm xong là được. Lúc này, một tiểu dược đồng chạy lại, kéo vào táo của Trương Hoán nói thật bắt lang. Ông chủ lớn đợi Huynh lâu lắm rồi, Huynh còn không đi, ông sẽ nổi giận. Trương Hoán dưỡn mắt nhìn sang khu bên kia của hiệu thuốc, chỉ thấy sư phụ nhữ chặt lông mày nhìn mình. Y gì vội chắp tay với Lâm Đức Lợi, Lâm nhị thuốc, cháu đi trước đã. Cháu đi đi, cháu đi đi. Lâm Đức Lợi cười đến nỗi không ngậm miệng lại được. Ông nghĩ tới 200 sâu tiền vàng lóng ánh sắp vào túi, bất giác, trong mắt biến thành hình vông. Trương Hoán đi nhanh tới trước mặt sư phụ, cung kính vái lạy, sư phụ, người tìm con sao? Vốn hôm nay ta tìm con là để hỏi tình trạng gần đây của con, chỉ là việc nhỏ. Nhưng hôm qua, đại bá của con sang đây, việc ta tìm con lại trở thành việc lớn. Nói rồi, Lâm Đức Long thở dài, với tay với ý hề, con đi theo ta. Sao ạ? Sư phụ muốn rời Thái Nguyên trở về thuộc ư? Mặc dù Trương Hoán điềm tĩnh, nhưng vẫn bị tin tức này khiến cho ngơ ngẩn chết lặng. Mười mấy năm nay, Ilia gặp phụ thân cực kỳ ít, còn sư phụ lại dốc lòng dạy dồ Ilia. Ilia đã coi sư phụ là cha tự lúc nào không hay, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày xa cách bọn họ. Trương Hoán sinh ra ở danh môn. Mười mấy năm qua, Ilia vẫn luôn chống chọi lại nội thương của bản thân, suy tư hàng ngày đều là làm thế nào thách thức cực hạn của cơ thể. Sau 20 tuổi, thân thể của Ilia dần dần khỏe lại, hơn nữa càng cường trắng hơn. Và lại từ nhỏ đọc sách hiểu rõ lý lẽ, y cũng giống với các con cháu trương gia khác có mục đích theo đuổi trong tương lai, làm quan phụ mâu ở một địa phương rồi được nhậm chức khánh tướng, thực hiện hoài bao chính trị nghèo khó thì giữ mình trong sạch, thành đạt thì cứu giúp thiên hạ. Một, Nhưng y là con vợ lẽ, vì mâu thân chẳng hề có địa vị gì trong gia tộc, từ nhỏ ở bất cứ chỗ nào cũng phải chịu đựng vẻ mặt khó chịu của người ta. Khi thiếu niên, y ở học đường bàn luận với những người cùng tộc khác về trí lớn cai quản thiên hạ. thì lại bị tất cả mọi người cười nhạo. Tại thời đại cực kỳ coi trọng xuất thân địa vị này, một người con vợ lẽ nói ra lời không hợp với thân phận của Y Y không phải kẻ ngu dốt nói bậy thì là kẻ không biết tự trọng. Chỉ có sư phụ của Y Y lúc nào cũng khích lệ Y Y nam nhi mà không làm chuyện lớn thì sống giường một đời, khiến Y có lòng tin gấp trăm lần đối với bản thân. Nhưng hiện giờ sư phụ thình lình muốn rời đi. Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Hoán đã bình tĩnh lại. Sư phụ đột nhiên nói muốn đi. Rất có khả năng có liên quan với chuyện gia chủ tới đây hôm qua. Chuyện sẽ không giản đơn chút nào, ý thì cũng không đoán bừa Khu bệnh, con biết vì sao ta phải chuyển tới Thái Nguyên không? Tuy nói là vì chữa trị cho bệnh nhân là con, nhưng sự thực không phải vậy. Lâm Đức Long đi chậm rãi tới trước cửa sổ, trong mắt chan chứa những hồi ức về chuyển vãng. Ông Tử Tốn nói ta giấu họ tên tới Thái Nguyên tránh họa Ông quay đầu liếc nhìn Trương Hoán, cười miễn cưỡng nói đại bá của con là đồng liêu ngày xưa của ta. Tuy khuôn mặt ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng có thể thấy ý gì ấy vẫn nảy sinh ở vực. Mà thôi, chuyện quá khứ không nên nhắc lại. Trương hoán im lặng nhìn sư phụ, không nói lời nào. Chú thích. Một trích câu nói của mạch tử. Danh môn. Chương 9, nghe tin về mẹ. Quyền 1, họ trương ở Hà Đông. Chương 8, nghe tin về mẹ. Vậy sư phụ chuẩn bị khi nào lên đường? Cũng không nổi, qua mấy ngày nữa ta đưa sư mẫu của con và bình bình hồi hương trước, mua sắm chút ruộng đất. Rồi quay lại thu xếp lâm chi đường một lượn. Còn có những bệnh nhân ta phải chữa trị hết bệnh cho họ. Đợi xuôi ngược lo xong những chuyện này, e là phải mất nửa năm, khi ấy con chắc cũng vào kinh thi cử. Bệnh nhân lớn nhất của ta cuối cùng đã chữa lành. Lâm Đức Long vỗ một trưởng nặng nề lên vai Trương Hoán, mỉm cười nói sau khi con thi đỗ tiến sĩ, hay nhất là cũng tới trong thục làng quan. Vậy mọi người chúng ta lại có thể ở gần nhau, con còn có thể quan tâm chiếu cố lâm gia của ta. Trương Hoán gật đầu, nhất định vậy. Con nhất định sẽ tới đất thủ. Lâm Đức Long lại lắc đầu, chăm chú nhìn đôi mắt ý, ý nói một cách kiên định ta chỉ nói vui thôi, đất thủ thanh nhàn quá, sẽ làm người ta lười nhác. Ta không hy vọng con tới đất thủ, ta mong con đi Tây Vực làm một nam nhi đội trời đạp đất, tiêu diệt triệt để mối họa lớn hồi hột, vì nước đại đường ta lập nên công trạng phi thường. Lời của sư phụ khiến trương hoán sụp sôi nhiệt huyết, tráng trí hào hùng từng có thở thiếu niên lại một lần nữa dâng tràn lên trong lòng y y kìm không được buột miệng nói, sư phụ Nếu quả thực có ngày ấy, người sẽ tới giúp con chứ? Sắc mặt Lâm Đức Long chợt trở nên nghiêm túc lạ thường, ông nhìn đăm đăm trường hoán, hồi lâu sau mới trầm rãi nói ta luôn quan sát con từ khi con 7 tuổi. Tính cách của con rất phức tạp, có mặt lương thiện giúp người, nhưng cốt cách lại ẩn chứa một chút nham hiểm cay độc. Ta không biết tương lai con sẽ trở thành người thế nào, nếu những việc con làm là lợi nước lợi dân, ta sẽ tới giúp con, còn nếu con gây thai vạ trò trăm họ. Lâm Đức Long trừng mắt. Giọng lạnh lùng quát ta chắc chắn sẽ tự mình tới lấy mạng của con. Khoảnh khắc này không khí bỗng nhiên đông cứng. Bất chợt, ngoài cửa vọng lại một tiếng trách móc đại lang, ông hung dữ vậy sẽ dọa trò con trẻ sợ đấy. Tuy là hoán trách, nhưng giọng nói êm ái, tựa như gió xuân tháng 3, lập tức xua tan bầu không khí nặng nề trong phòng. Gem cửa vén lên, một phu nhân trung niên ăn bận một mạc tiến vào. Tuy quần áo của bà giản dị, nhưng phong thái hiển thủ khoan dung. Nếp nhăn nhỏ nơi khỏe mắt khó mà che giấu được dung nhan tuyệt đẹp thời trẻ của bà. Bà chính là Dương Ngọc Đương, vợ của Lâm Đức Long. Sư mẫu họ Dương, Lâm Bình Bình đã kể mẫu thân nàng xuất thân vọng tộc. Trương Hoán từng hoài nghi bà là người của họ Dương ở thuộc quận. Nhưng sư phụ mình chỉ là một thầy thuốc địa vị thấp kém, sao có thể như vậy được? Ý nghĩ này đã bị dẹp bỏ. Có điều, hiện giờ thân phận của sư phụ đã chẳng đơn giản như vậy, chuyện có phần phức tạp. Trương Hoán không kịp suy nghĩ kỹ càng. Vội đứng lên vái thật dài, sư mẫu. Dương Ngọc Nương cười gật đầu với Trương Hoán, lại quay đầu nói với chồng Đại lang, ở hiệu thuốc đã có bệnh nhân ồn ào lên rồi. Ông mau đi xem đi. Lâm Đức Long giờ mới hiểu ra, mình bảo bệnh nhân đợi một khắc, nhưng giờ đã qua nửa canh giờ rồi. Ông ấy nay trong lòng, liền vũ vai Trương Hoán, rào bước đi. Mời sư mẫu ngồi. Trương Hoán vội lấy một chiếc nệm tới để sư mẫu ngồi. Dương Ngọc Nương ngồi xuống, thuận tay đặt một cái gói nhỏ lên bàn. nhìn trương hoán nói hồi sớm ta đã đi gặp mẫu thân của con dương ngọc nương có quan hệ gắn bó nhất với mẫu thân của trương hoán từ khi mẫu thân y y chưa xuất ra hai người thường hay gặp nhau sau khi mẫu thân trương hoán xuất ra bà cũng thường tới thăm mẹ con hiện giờ mạnh khỏe không nhắc đến mẹ mũi trương hoán có hơi cay cay từ lúc được 20 tuổi mẫu thân y y đã ra nghiêm lệnh nếu y y không thi đỗ tiến sĩ thì tuyệt không gặp y y tới nay mẹ con bọn họ đã hai năm chưa gặp mặt rồi dương ngọc nương nhẹ thở dài Mẹ con lại trở bệnh ho gần như không thở nổi lòng Trương hoán giống như bị đau đâm mạnh một nhát đôi mắt y thì hơi đỏ ửng đứng lên chắp tay với Dương Ngọc Nương sư mẫu con muốn cáo từ trước đợi một lát Dương Ngọc Nương ngăn y thìể ta đã bảo Lâm nhị thuốc pha chế thuốc còn thiếu một vị ý lìa đến chỗ khác nữa rồi Vâng Trương hoán dần bình tĩnh lại mỗi khi tới cuối hạ đầu thu bệnh xuyên của mẫu thân y lìa lại dễ dàng phát tác Tuy sư phụ điều trị giúp bà qua khỏi nhưng vẫn chưa thể trừ tận gốc Hầu như mỗi năm đều trở bệnh một lần. Tới đây. Con ngồi xuống, sư mẫu còn có lời muốn nói. Dương Ngọc Nương bảo trương hoán ngồi xuống, đoạn trỏ cái gói nhỏ nọ, trao mày nói đó là một chút đường phèn ta chuẩn bị, vừa rồi bảo bình bình mang tới cho mẹ con. Nó thì vẫn đi, mà đồ vật lại quên khoái. Nói đến đây, bà nhẹ thở dài rồi tiếp con bé này, từ nhỏ cha nó cứ không để ta dạy bảo, nói là hãy mặc tính nết của nó tự nhiên. Nhưng con xem xem, hiện giờ nó đã thành thế nào. cả ngày cứ qua loa luồn thuận hơn nữa còn khủng khùng dại dại thành thái nguyên không ai không biết tương lai nó làm sao lấy chồng được đây ôi nếu bằng được chút xíu tỉ tỉ của nó ta đã yên tâm tỉ tỉ của lâm bình bình tên là lâm xào xảo mặt mũi xinh đẹp dịu dàng hiền thục năm ngoái đã gả cho con trai của triệu huyện úy ở thái nguyên tên là triệu nghiêm y là sinh viên của thư viện thái nguyên thuộc chính quyền sang năm cũng vào kinh thi cử quan hệ khá tốt với Trương hoán Trương hoán lại lắc đầu nói sư mẫu Bình Bình tuy có hơi cẩu thả, nhưng nàng thành thật dễ thương, đặc biệt là lòng dạ thiệt lương. Người nào lấy được nàng mới là có phúc. Sư mẫu không cần lo lắng cho nàng. Con thực sự nghĩ vậy sao? Dương Ngọc Nương nhìn chăm chú Trương Hoán, trong mắt lóe lên một nét mừng rỡ an ủi. Bà vội quay mặt đi, lấy đường phèn, để che giấu nụ cười nơi khỏe miệng. Từ bé con đã lớn lên cùng Bình Bình, con đương nhiên hiểu rõ nàng. Trương Hoán biết suy nghĩ của sư mẫu, không khỏi thầm than. Đây là chuyện không thể. Ý lớn lên cùng Bình Bình, tuy cũng rất ưa thích nàng, nhưng tình cảm này không phải là tình yêu. Người vợ trong mộng của y không phải như Lâm Bình Bình. Lúc này, có người gõ cửa, một dược đồng ở ngoài cửa nói chủ mẫu, trưởng quy đã pha chế thuốc xong, lệnh tôi đưa tới. Được rồi, thuốc để ở cửa, con đi thăm mẹ con đi. Dương Ngọc Nương đứng lên đưa đường phèn cho y, y. mẹ con kỳ thực rất muốn gặp con, yêu cầu chúng tiến sĩ chỉ là khuyến khích đối với con. Con cũng đừng để bụng chuyện đó làm gì. đa tạ sư mẫu trương hoán xúc động hành lễ cầm đường phèn và thuốc hấp tấp rời đi nơi mẫu thân trương hoán xuất ra gọi là tĩnh tâm quán nằm ở phường huệ sư phía đông thành đạo quán chiếm mảnh đất khá rộng nhưng chỉ có hai mươi mấy nữ đạo sĩ đi tu ở đây bọn họ đều tới từ danh môn vọng tộc có người là vì tuổi già thất sủng có người là vì tuổi trẻ ở góa không muốn tái giá do người xuất gia đều có thân phận cao quý phủ doan thái nguyên đặc biệt phái mấy nha dịch tuần tra ngày đêm xung quanh đề phòng kẻ rảnh rỗi quấy nhiễu bọn họ. Trương Hoán vội vàng đi tới đạo quán, lại vừa khéo gặp Lâm Bình Bình đủ rũ đi thẳng tới từ trước mặt, biết nàng đang nghĩ tới đường phèn, liền lách người tránh tới sau một cái cây. Bình Bình, Trương Hoán nhảy ra một bước, giơ gói đường phèn tới trước mặt nàng, cười nói cô đang buồn phiền vì nó đúng không? Lâm Bình Bình kinh ngạc mừng rỡ, giành lấy gói đường phèn, nhìn cẩn thận trên dưới một lượt, thấy nó nguyên vẹn không suy sụn, giờ nàng mới vô ngực nói ta nghĩ là đã rơi mất nó rồi. không ngờ bị người nhặt được. Thật là may quá, nếu không mẹ hỏi tới, ta lại không biết làm sao trả lời. Trương Hoán nhịn cười nói nếu là ta nhặt được, thì làm thế nào biết được cô bị mất nó chứ? Lâm bình bình mần người, mặt đống đỏ lên, miệng lắp bắp nói hóa ra ta đã quên nó ở nhà. Cô đã gặp mẹ ta ư. Trương Hoán vừa nhớ tới mẹ, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. y có đôi chút căng thẳng hỏi mẹ ta đỡ hơn không? Ừm. bá mẫu nghe ta lại nhảy ba hoa nửa ngày, còn cười đấy Lâm Bình Bình khép chặt mắt, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính. Bá Mẫu là người có khí chất cao quý nhất trong số những nữ nhân ta gặp. Bá Mẫu vinh viễn nói năng nhẹ nhàng tế nhị như vậy, ở gần Bá Mẫu, ta cảm giác dễ chịu lắm. Vẻ tươi cười của Bá Mẫu thật giống, thật giống. Lâm Bình Bình mở to mắt, nàng cắn môi, nhất thời nghị không ra lời hình dung thích hợp. Trương Hoán đã chẳng còn để tâm tới nàng, y nghe thân thể Mẫu thân chuyển biến tốt, lòng nhẹ nhõm, thua tay cắt lời nàng được rồi, cô về nhà trước đi. năm sâu tiền đó ngày mai ta lấy cho cô lâm bình bình thấy y có phần lạnh nhạt với mình liền lặng lẽ đưa đường phèn cho y cười gượng nói vậy được ta về nhà trước nhưng vừa đi được vài chục bước nàng chợt ngoanh đầu không lưng lớn tiếng hô trường hoán vẻ tươi cười của bá mẫu thật giống nước nước suối mùa xuân thiên hạ không có nữ nhân nào có vẻ cười vui dịu dàng giống như bà ta thích bá mẫu hô xong trong mắt nàng không ngờ thấp thoáng có nước mắt quay đầu chạy nhanh như bay trường hoán nhìn theo bóng lưng nàng lại có phần ngơ ngác. Danh môn. Chương 10, quyền kiểm soát tiền tài. Quyền 1, họ trương ở Hà Đông. Chương 9, quyền kiểm soát tiền tài. Trương hoán quỷ trong một tiểu viện tinh mịch ở đạo quán. Tiểu viện bố trí sơ sài, một bụi tre tươi tốt đầy sức sống, ở góc viện có trồng một luống rau, bên cạnh có dựng chiếc lán tre. Vài cây đậu non đã leo tới bên trên lán, đang thỏ đầu nhìn ngó xung quanh. Hai nhi bất hiếu, không biết mẹ bị bệnh. mặc dù y gào ước có thể vào trong phòng nhìn thấy mẫu thân nhưng nghiêm lệnh hai năm trước của mẫu thân vẫn khiến y không dám vượt qua nửa bước y quy thẳng người trên đất trong mắt đầy vẻ bị thương con đã thi đỗ tiến sĩ chưa tiếng nói của mẫu thân êm ái lạ thường nhưng trong giọng điệu lại lộ ra sự nghiêm khắc mùa xuân sang năm hải nhi mới vào kinh tham gia cuộc thi của bộ lễ Trương hoang túi lầu xuống giọng run run nói hải nhi nghe nói mẫu thân bệnh nặng nên đặc biệt tới thăm trong phòng không có tiếng động hồi lâu sau Tiếng ho dữ dội trợt vọng ra từ trong phòng, tựa như một sợi dây đàn cầm sắp đứt bất cứ lúc nào. Mẹ! Trương Hoán không kiềm chế nổi nữa, đứng lên định đi vào trong phòng. Đứng lại! Tiếng ho bỗng ngừng, một tiếng trách khẽ vang ra từ trong phòng. Một giọng nói rõ ràng kiên quyết vang lên bên thai Trương Hoán, bệnh tình của mẹ do ông trời định đoạt, nhưng con chưa đạt tiến sĩ, mẹ tuyệt không gặp con. Mẹ! Trương Hoán quỳ bụt, xuống, toàn thân y đi run rẩy, nước mắt tuân rơi. mẫu thân y chỉ gần trong gang tấc, lại như xa tận chân trời. mười mấy năm qua, không có ai lo chuyện ấm lạnh của y, y cũng không có ai quan tâm tới nỗi đau bởi vết thương của y, y. một đứa trẻ 10 tuổi chính là cần mẫu thân nhất, nhưng mẫu thân lại rời xa. hàng đêm, y, y đắp tấm chăn lạnh giá, luôn luôn rơi lệ khẽ gọi mẹ mấy tiếng, mới có thể ngủ say. có khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nhưng rồi lại chỉ có muôn vàn cô độc và tối tăm bầu bạn với y, y. một cơn gió thổi qua, lá tre phát ra tiếng xào xạc. Trương Hoan từ từ lạy ba lạy, đứng lên lau nước mắt, đặt cẩn thận đường phèn và thuốc lên trên bậc thềm, đoạn lùi ra sau vài bước, bị dịn xoay người rời đi. Đúng khi Y đi ra khỏi cửa viện, Y lại không biết, sau chiếc rèm che trong phòng, nước mắt sớm đã rơi lã chả trên một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời. Bà Ngây ngốc nhìn bóng lưng của con trai biến mất, chợt ôm mặt bật khóc nước nở. Lòng con cỏ lá nhỏ nhoi, không đền tình mẹ như trời nắng xuân. Một, có người mẹ nào không yêu con mình? Nhưng ai hiểu được nỗi đau khổ và bất đắc dĩ trong lòng bà đây? Trương Hoán rảo bước đi men bờ sông. Sự kiên quyết của mẫu thân khiến lòng y dì kích động mãnh liệt. Hiện giờ y chỉ có một ý nghĩ, đi thư viện đọc sách, đọc sách điên cuồng, không ngại thâu đêm suốt sáng. Lúc này, chỉ có đọc sách mới là phương thuốc hữu hiệu, mới có thể khiến y dì chút bỏ nỗi đau buồn trong lòng. Khu bệnh vinh. Trương Hoán vừa lên thềm, chợt nghe phía sau có người gọi. Quay đầu lại. chỉ thấy trịnh thanh minh béo mập đang chạy như điên về phía y ỉa chúng ta chúng ta trịnh thanh minh chạy mồ hôi hột đầy đầu y chạy tới trước mặt trương hoán ôm ngối thở hừng hộp nói chúng ta đang chạy tới khắp nơi tìm huynh huynh mau về đi vừa rồi trương phủ đưa tin gia chủ nhà huynh muốn gặp huynh có chuyện quan trọng gia chủ muốn gặp ta ư trương hoán có hơi kinh ngạc trong lòng buổi sáng vừa gặp y buổi chiều sao lại muốn gặp y ỉa nữa y không khỏi nghĩ tới lời của lâm nhị thúc khỏe miệng điểm một nụ cười gượng chẳng lẽ mình thật sự sắp khổ tận cam lai sao cảm ơn huynh nhiều hôm khác mời huynh uống rượu trương hoán vừa chạy được vài bước đông nhớ tới một chuyện dừng chân quay đầu nói với trịnh thanh minh ta muốn hỏi vay huynh năm sâu tiền huynh có ở đó không huynh đệ ta chớ nói từ mượn trịnh thanh minh thỏ tay vào trong túi láo tịm bên trong chỉ có một nắm tiền đồng y xấu hổ cười nói tiền đều cất dưới giường hiện giờ trên người không có không sao huynh đưa tiền cho bình bình là được Trương Hoán nói xong, xoay người chạy đi. Bình Bình, Chính Thanh Minh gãi gãi sau đầu, rồi y y hay bỗng giật mình hiểu ra, Bình Bình không phải chính là cô chạo à? Khu bệnh, thập bát lang, Trương Hoán, ta không được gặp cô ấy. Chính Thanh Minh ra sức đuổi theo, nhưng sớm đã không còn bóng dáng Trương Hoán. Ngươi lớn vậy rồi, mà ta tổng cộng mới gặp ngươi ba lần, nhưng từ hôm qua đến giờ, ta đã gặp ngươi bốn lần. Trong đại sảnh của Trương phủ, gia chủ Trương Nhược Hạ hòa nhã nhìn Trương Hoán. ông mỉm cười nói hôm nay ta tìm ngươi tới là có một chuyện lớn muốn giao phó cho ngươi đại sảnh của trương phủ rất rộng rãi đủ chứa vài trăm người tụ họp ở đây một tấm bình phong bằng bạch ngọc to lớn nằm đối diện thẳng với cửa chính dùng gỗ tử đàn quý báu làm giá đỡ ngăn cản ánh mắt từ bên ngoài ở bốn góc sảnh có đặt đồ sứ men xanh của việt quận cao bằng con người sắc men nhắn mịn ấm áp là loại thượng hạng trong gốm sứ trong đại sảnh có xếp ngay ngắn gần trăm chiếc giường ngồi nhỏ thấp bên trên trải nệm bệnh thành từ lá hương bù Lúc này, vài chục người đang ngồi trong sảnh, vẻ mặt khác nhau. Gia chủ trương Nhược Hạo ngồi ở chính giữa, bên trái là vợ cả họ vương của ông, đang nâng một chén trà nhìn đánh giá trương hoán, bên phải là quyền gia chủ trương Nhược Phong, ánh mắt ưu ám, không nói tiếng nào, mấy người con bọn trương huyên thì ngồi phía sau bọn họ, đều có dáng vẻ lo nghĩ, ở tiếp sau nữa, vài chục bậc trưởng bối chi phụ ngồi gần tường, còn có mười mấy người tôi tơ cấp cao như đại quản gia, người quản lý thu chi, ánh mắt bọn họ cũng phức tạp, Thi thoảng kề thai thì thầm to nhỏ. Trương Hoán giống như một người xin chức được gọi tới, ngồi đối diện với bọn họ. Ánh mắt y thì bình tĩnh, dáng vẻ tự nhiên, như thể người được mời chính là bọn họ, chứ không phải mình. Ta muốn để ngươi nắm quyền kiểm soát tiền tài của Trương Phủ trong nửa năm. Trương Nhược Hạo thấy Trương Hoán không hề kinh sợ, một mặt khen ngợi, mặt khác cũng kìm không được lòng hiếu thắng. Ông không tin không thể thấy được vẻ kinh hái trong mắt người trẻ tuổi này, bèn nói thẳng ra chuyện lớn đó. Rồi lập tức, ánh mắt ông nhìn dán chặt rán Hoang tìm kiếm cái vẻ mặt mà bản thân muốn thấy, nhưng ông vẫn thất vọng. Đôi mắt trương hoán sâu thẳm tựa biển, chẳng hề thấy gì khác thường bên trong. Ông không biết rằng, bất kể nóng lạnh ốm đau, hàng ngày chưa tới canh bốn trương hoán đã rời giường tới bơi lội trong sông. 12 năm qua chưa từng gián đoạn. Trong quá trình liên tục thách thức cực hạn của cơ thể, Y đã trải qua vô số lần cận kề với tử thần, ý chí sớm đã luyện đến mức vững bền không gì sánh bằng. Cách Cạch, tiếng chén trà đổ đặc biệt chối thai trong đại sảnh tĩnh lặng. Tất cả các ánh mắt cùng nhìn về bên trái. Chỉ thấy chủ mẫu vương phu Ú nhân đang luôn cuống nhặt chén trà đổ lên, nhưng nhặt ba lần đều không xong, tay của bà đang nhẹ run dậy. Vương phu Ú nhân là con gái dòng chính của họ vương, xếp thứ sáu trong các thế gia của thiên hạ, ở Sơn Nam, thân phận cao quý. Đóng vai trò là cuộc giao dịch chính trị, khi 16 tuổi bà đã được gả cho con trai trưởng của Trương gia lúc bấy giờ là Trương Nhược Hạo. Nhưng Trương Nhược Hạo không chịu thôi chính thê, bà luôn phải cam chịu làm bình thê. hai 15 năm trước, sau khi chính thê của Trương Nhược hạo chết, bà liền được nâng lên làm chính thê. Vương Phu nhân tuổi trường ngoài 40, sắc mặt trắng như tuyết, vì thoa phấn quá dày mà không nhìn ra được khí sắc vốn có. Có điều, dung nhan bà cũng thật đẹp, chỉ là gò má hơi cao, môi rất mỏng, lộ ra phần nào vẻ cay nghiệt. Hôm nay, bà được chồng gọi tới đây, nói có chuyện muốn tuyên bố, không ngờ lại là giao quyền kiểm soát tiền tài của Trương Phủ cho một người con vợ lẽ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chỉ riêng bà cảm thấy cả hoảng sợ nữa. Sau giây lát tiến nắng, ánh mắt mọi người rời khỏi người bà, không hẹn mà cùng nhìn chòng chọc Trương Hoán. Ghen tị, căm ghét, nghi ngờ, lo lắng, các loại ánh mắt trồng chéo nhau, tựa như đan dệt thành một chiếc lưới lớn, dồn dập đổ thẳng về Trương Hoán. Nhưng Trương Hoán lại phớt lờ tất cả những ánh mắt ấy. Y chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ chốc lát, rồi lặng lẽ gật đầu với Trương Nhược Hạo. Không ai chú ý tới, Vương phu nhân và Trương Nhược Phong đã lặng lẽ trao đổi một cái nháy mắt. Đêm đã khuya lắm, một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, âm thầm quan sát mọi thứ nơi nhân gian. Mọi người trong trương phủ sớm đã say giấc, vương phu nhận lại chằn trọc trên giường không ngủ nổi. Lòng bà ta vô cùng phiền muộn, đôi khi nhìn về cửa sổ. Cửa sổ không đóng chặt, để một khe hở, ở ho có cắm một cây nhang đàn hương. Lửa nhang chấp chấp liên tục, khói xanh lửa lờ. Vương phu nhân năm nay đã hơn 40 tuổi, về mặt sinh lý thì chính là độ tuổi mãnh liệt như hổ sói. Nhưng từ 15 năm trước chồng bà đã không chung chăn gối với bà cô đơn chống vắng vẫn luôn là vị khách quý thường xuyên của bà một tiếng két khẽ vang lên cửa sổ lặng lẽ mở ra vương phu nhân liền trở mình ngồi dậy căng thẳng và kích động nhìn đăm đăm cửa sổ một bóng đen gầy nhom xuất hiện y thì dập tắt nén nhang thành thạo ấn tay lên bệ cửa sổ rồi nhảy vào rơi đúng lên một tấm đệm mềm mại, không phát ra tiếng động nào như thể đã là vị khách quen ở săn trong căn phòng này Yến la ta đã tới muộn khuôn mặt y thì thoáng hiện dưới ánh trăng Lộ ra một đôi mắt lỏng trắng nhiều lòng đen ít, nở nụ cười dâm tà. Vương phu nhân lại không nói gì, tiến lên kéo y lên giường, nôn nóng cởi dây áo của mình. Rất lâu sau, thân thể hai người tách ra, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thở gấp khẽ khẽ. Ông vì sao không ngăn cản y dì quyền kiểm soát tiền tài sao có thể giao cho người khác được. Tiếng nói giận dữ, đó là vương phu nhân. Ta đã phản đối, thậm chí còn nhắc tới chuyện về trương phá thiên, nhưng y khăng khăng giữ ý kiến của mình, ta cũng hết cách. Ta thực không hiểu, y sao lại cảm thấy hứng thú với một đứa con của tiểu thiết chứ? Hiện giờ ta có chút hoài nghi thân phận chân thật của nó, năm xưa nó lai lịch không rõ ràng. Thân phận của nó để sau hãy bàn, hiện giờ khoản sổ sách kia làm sao xử lý đây? Ba yên tâm. Buổi trưa ta đã lấy lại cuốn sổ đó từ trong tay dương quản sự, và hủy rồi. Nó không còn dấu vết để điều tra. Còn ngươi thì thế nào? Vương phu nhân chợt ngồi dậy, nhìn chằm chằm mắt ý khi hề nói ông đã giết chết dương quản sự chưa? Dương quản sự cả ngày đều ở trong phòng quản lý Thu Chi, bảo ta làm sao động thủ được. Buổi tối ta đã phái người đi tìm hắn, sáng sớm mai có lẽ sẽ có kết quả. Chú thích Một hai câu cuối trong bài du tử ngâm khúc ngâm cho người con xa nhà của Mạnh Giao, thi nhân đời đường, 751-814. Hai thừa xưa, tam thê là chính thê và hai bình thê. Bình thê thân phận kém một chút so với chính thê, nhưng có rất nhiều quyền lợi tương đương, không phải thi lễ của tiểu thiếp trước chính thê, ngồi ngang bằng. Danh môn. chương 11, Kiểm tra sổ sách cũ, Thượng. Quyền 1, Họ Trương ở Hà Đông. Chương 10, Kiểm tra sổ sách cũ, Thượng. Sáng sớm hôm sau, Trương Hoán đi tới phòng thu chi. Phòng thu chi của trương gia nằm ở trung tâm Trương phủ. Vị trí này thuận tiện cho những người chi phụ trương gia sống ở nhà ngoài tới nhận tiền tháng, cũng tiện lợi cho những người chi chính ở nhà trong tới báo cáo thu chi. Phòng thu chi không chiếm nhiều diện tích, gồm 5, 6 gian phòng và một tầng hầm cất tiền. Phòng thu chi bọn tôi có tổng cộng 13 người, trừ tôi ra còn có 3 người quản lý sự vụ, những người khác đều là người chồng coi xuất nhập tiền tài bình thường. Tổng quản phòng thu chi họ tiền dắt trương hoán tham quan phòng thu chi. Lao thai to mặt lớn, hết sức phúc hậu, mặc một chiếc áo khoác rất dài có hàng huy, tựa như trùm thẳng chiếc bao vải lên người vậy. Lao nói chuyện từ trước tới giờ đều nhỏ nhẹ tế nhị, rất khó thấy Lao nổi nóng. Từ ba đời ông cha tới nay, tiền tổng quản đã phục vụ cho chư phủ, cũng có thể coi là thế gia nô bục. có điều, tuy lão là nô bộc, nhưng dù là con trưởng chi chính như trương huyên cũng không dám đắc tội bừa bãi với lão. đó chính là đạo lý huyện quan không bằng huyện quản. một chọc giận lão, dù có phê duyệt của tam lão ra, lão nói một câu không có tiền là có thể làm chậm trễ việc của người mê bữa nửa tháng. nhưng lão lại cực kỳ khách khí với trương hoán. từ hôm nay trở đi, lão phải căn cứ vào chữ ký của trương hoán để chi tiền, xem như là thượng cấp trực tiếp của lão. bên trong phòng thu chi rất rộng rãi. Tất cả các nhân viên đều tập trung ở đó cùng nhau làm việc. Trong phòng có xếp chỉnh tề ba hàng 12 chiếc giường la hán, mỗi người ngồi trên một giường, đều quay lưng về phía lão. Đây là triệu quản sự. Tiên tổng quản trọ một người đàn ông có khuôn mặt dài thuẫn như quả cà tím nói y phụ trách thu nhập trong điển trang của Trương phủ, ghi sổ không chỉ tiền, mà còn tất cả lương thực, vải vóc, rau quả, tạp vật. Triệu quản sự gật đầu không lưng cười lấy lòng với Trương hoán, muốn ngồi mà không dám ngồi. Trương hoán gật đầu với y y chợt cảm giác nhột nhạt sau lưng, quay đầu lại chỉ thấy một nam nhân nhỏ người cười nhiệt tình đến mức gần như muốn làm tan chảy Trương Hoán. Không đợi Tiền Tổng quản mở miệng, Y lập tức tự giới thiệu kẻ hèn họ Tôn, chủ quản thu nhập của chợ Nam. Nghe tới đây, Trương Hoán đã dần dần hiểu rõ phần nào. Đoạn cười nói với Tiền Tổng quản vừa rồi, Tiền Đại Tổng quản nói bản thân phụ trách phán quyết tổng hợp, vậy còn một quản sự chắc hẳn là phụ trách chi tiêu. Tôi nói đúng không? Thập Bát Lang nói không sai, Dương quản sự đúng là phụ trách chi tiêu. Tiên Tổng Quản cười ha hả Lao trỏ tay về một góc tường, chật trong mày, không vui hỏi một người bên cạnh Dương Quản sự đi đâu rồi. Buổi sáng hôm nay Dương Quản sự không tới. Nghe nói phụ thân y gì mấy hôm nay lại chờ bệnh cũ, chúng gió độc khiến chân đau nhức, Gọi hắn tới đây mau. Dù nổi giận, tiếng nói của tiền Tổng Quản cũng nhẹ nhàng nhã nhặn. Nhưng những nhân viên thủ hạ lại biết rõ trong lòng, người trẻ tuổi đến đây hôm nay e là không hề tầm thường. Sớm đã có hai thủ hạ của Dương Quản sự chạy đi như bay. trương hoán liền khoác khoát tay cười nói tương lai còn dài đại tổng quản không cần khách khí như vậy tiên tổng quản hết sức không vui trong lòng dương quản sự này cậy là tâm phúc của tam lao gia bình thường đối với mình bằng mặt không bằng lòng thì thôi hôm nay không ngờ cũng không nể mặt mũi hôm qua mình còn căn dặn đặc biệt hắn vì chuyện này mà nghĩ đến đây tiên tổng quản lạnh lùng nói thập bát lang có điều chưa biết hiện giờ đã là lúc kiểm kê cuối tháng tôi còn đợi sổ sách tổng hợp chi tiêu của hắn mà hai ngày này đúng dịp đại lao ra ở nhà nếu ông muốn xem sổ ghi chép tiền tài xuất nhập bảo tôi làm sao trả lời đây lời của tiền tổng quản vừa dứt liền thấy một gia nhân hoảng hốt lật đật chạy tới đại tổng quản đại lao ra gọi ông đấy tiền tổng quản xứng sở quay người đi liền đến cửa lại nhớ tới trường hoán đoạn quay đầu trỏ sổ sách ghi chép trên bàn của dương quản sự cười nói tôi đi chốc lát sẽ về nếu thập bát lang có hứng thú có thể xem xét sổ sách của dương quản sự trước tiền tổng quản hấp tấp tới tòa lầu nhỏ của trương ngự hạo sau giây lát đứa nhỏ giữ của đi ra nói lao ra mời ông vào một từ mời khiến tiền tổng quản phát run trong lòng trong ký ức của lão lao ra dùng từ mời gọi lão thực sự là cực kỳ hiếm có điều lòng Lao cũng nhẹ nhõm xem ra lão ra không phải muốn hỏi đến sổ kế toán của tháng 9. lao ra người tìm tôi có chuyện ư tiếng nói của tiền tổng quản khẽ khàng không dám quá quấy giày trương nhược hạo đang túi đầu thảo chữ trương nhược hạo viết xong mấy chữ mới đặt bút xuống ngẩng đầu liếc nhìn tiền tổng quản mỉm cười nói lao tiền nghe nói ngươi rốt cuộc đã được găm cháu trai rồi tiên tổng quản cảm thấy chua xót buồn bã trong lòng lão bằng tuổi với trương nhược hạo khi thiếu niên đã từng là thư đồng của ông từng cung ông tìm kiếm trứng chim mò bắt cá nhỏ về sau trương nhược hạo làm gia chủ lão cũng lên trước theo làm quản sự của phòng thu chi dần dần trương nhược hạo ngày càng nguy nghiêm rất khó nói chuyện với ông nữa hôm nay ông đột nhiên gọi lão là lao tiền lại nói chuyện nam cháu trai Khiến Tiền Tổng quản bất giác cảm thấy thời gian mấy chục năm chỉ là bóng câu qua khe cửa, thằng nhóc ngang bướng năm nào giờ đã râu tóc hoa râm. Nhưng lão không dám buông thả tình cảm của mình, vẫn vô cùng cung kính nói thưa lão gia, tôi có cháu tháng 6 năm nay, vẫn đợi lão gia ban tên. Ha ha, tên của đứa trẻ ta đã nghĩ xong cho ngươi rồi. Trương Nhược Hạo cầm một tờ giấy viết thư từ trên bàn lên, đưa cho Tiền Tổng quản. Tiền Tổng quản mở ra, chỉ thấy bên trên viết một chữ xuyên rất lớn. Cháu ngươi yếu đất cần dùng sông để tích trữ nước, do đó đặt tên là Tiền Xuyên. 2. Đa tạ lao ra ban tên. Tiên Tổng Quản Quỳ bụp xuống đất, dập đầu hai cái thật mạnh với Trương Nhược Hạo. Trương Nhược Hạo khép nhẹ hai mắt, cười nhạt nói ta tìm ngươi, là có một chuyện giao ngươi đi làm. Sau khi Tiền Tổng Quản đi, Trương Hoán lại đi dạo một vòng lớn khắp nơi, lúc này mới quay về phòng quản lý Thu Chi. Y vừa bước vào phòng, liền cảm thấy trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Mọi người dường như đều đang cúi đầu bận rộn với công việc của mình, nhưng lưng mỗi người đều hết sức cứng đở, hai vểnh rất cao. Tuy họ đang làm kế toán, nhưng chưa lật một tờ sổ sách nào, cũng không hạ bút viết chữ gì. Trương Hoán bật cười, chậm rãi đi tới trước chỗ ngồi của Dương Quản Sự, chợt phát hiện nệm ngồi của Dương Quản Sự đang di động, thì ra chiếc nệm vừa mỏng vừa cũ đang rút về dưới bàn, mà bên cạnh một chiếc nệm mềm xốp mới tinh khác chậm chậm thò ra từ dưới bàn. Lại đi vài bước, ánh mắt Trương Hoán vượt qua chiếc bàn. nhìn thấy một khuôn mặt như quả ca tím, nụ cười nịnh bỡ trên mặt chẳng những không giảm sút, trái lại càng đậm hơn. Trương Hoán cảm kích cười với Y Y, chẳng hề khách khí ngồi xuống. Hoán vừa ngồi, một chén nước thuốc nóng hổi, vàng tươi liền được đặt một cách nhẹ nhàng trước mặt, trong chén còn có thể thấy rõ ràng mấy lát nhân sâm dày. Đó là tôn quản sự, có điều sự niềm nở của Y Y hình như đã biến mất. Y Y về miếng sâm trong bên trong, nhìn chăm chú Trương Hoán, nghiêm túc nói đây là nhân sâm hảo hạng mà em vợ tôi mang về từ Cao Ly. ngày thường tôi cũng không nỡ dùng, nhân lúc còn nóng công tử mau mau uống đi. Thấy khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc của Y Y, Trương Hoán cảm thấy nếu uống chén nước sâm này thì sẽ nợ Y Y một thân huệ lớn bằng trời, lập tức đẩy nhẹ chiếc chén nhỏ sang, trỏ sổ sách cao hai thước trên bàn cười nói đa tạ tôn quản sự, chỉ là gần đây hỏa khí ở gian vượng, é là tôi không hưởng thụ được thứ sâm hảo hàng này, mà nhiều sổ sách như vậy, không biết nên xem từ đâu, xin tôn quản sự chỉ giáo đôi chút. Đây, công tử đã hòa vượng. quả thực không thể uống nước này. Có lẽ vốn cũng có phần không đành lòng, tôn quản sự thấy Trương Hoán không muốn uống, liền vội vàng bưng chén xâm về trên bàn mình trước, rồi chạy lại lật một lượt đống sổ sách, rút ra một cuốn sổ vừa vàng vừa cũ từ bên trong đưa cho Trương Hoán nói những sổ kế toán vật vánh kia không cần xem. Đây là cuốn chi tiêu số lượng lớn, chỉ trên 500 sâu tiền mới được ghi lại. Công tử xem cuốn này là được. Buổi sáng nhàn rỗi không có việc gì, Trương Hoán liền ngồi ở đó lật xem từng trang. Dần dần... Y.Y. đã bắt đầu nhìn thấy một mặt khác của gia tộc họ Trương mà bản thân chưa hề biết. Trương Hoán đã lật qua loa hết một lượt sổ sách. Y.Y. ngạc nhiên cảm thán đối với sự chi tiêu rất lớn của chương phủ, thoạt nhìn là có thể thấy những khoản chi vạn sâu tiền ở khắp nơi, cũng từ đó hiểu được thu nhập giàu có của gia tộc. Có điều, Y.Y. lại phát hiện một hiện tượng quái lạ, phạm vi sử dụng của mỗi khoản chi được mô tả hết sức sơ lược, hầu hết chỉ có hai chữ chi ra. Ở lâm chi đường Y Y.Y. cũng đã thấy sổ sách của lâm nhị thúc. Mỗi khoản chi ra dùng vào đâu đều được ghi chú cực kỳ tường tận ở đằng sau, liếc qua là hiểu ngay. Vì sao sổ ghi chép của trương phụ lại trình bày giản đơn như vậy nhỉ? trương hoán nghi ngờ không ngồi. Y cầm một cuốn sổ khác lên, tiện tay lật hai chàng, lại đột nhiên ngây ngốc. Chỉ thấy cuốn sổ này giống với cuốn sổ của Lâm Nhị Thúc, tuy số tiền rất nhỏ, nhưng phạm vi sử dụng của từng khoản chi tiêu đều được miêu tả rành mạch, thậm chí còn có trang giấy không đủ chỗ viết, đặc biệt cắt một tờ giấy dán vào phần sau để viết tiếp Lạ thật, tại sao cuốn sổ chi tiêu số lượng lớn lại viết qua quýt như vậy? Chú Thích Một theo một câu chuyện xa xưa Một ngày, vị quan huyện nọ ra thông báo thi hương Đúng lúc, y Lý lại bị bệnh nên đành giao công việc tốt đẹp này cho tâm phúc của y Lý tên là Thiện Kiềm Thiện Kiệm nhận được lệnh, biết là dịp phát tài, sướng đến mức hàng đêm cười mà tỉnh giấc ba lần Thời gian qua nhanh, kỳ hạn cuối đã đến, Thiện Kiềm nhìn đống lễ vật như ngọn núi nhỏ mà hân hoan trong lòng Ngay khi sắp đóng cửa Nhà dịch báo có một thanh niên tới dự thi. Thiện kiếm vui mừng, cho là ông trời có mắt, lại gửi đến một thần tài, bèn bảo mời người thanh niên kia vào. Nhìn thấy người thanh niên mặc áo tơ lụa, ngực ưỡn bụng lùi, thiện kiếm biết ngay là con cháu hào môn, nên mặt mày hớn hở. Ai rẻ, người đó là một kẻ keo kiệt, hồi lâu không tặng chút tiền nào. Thiện kiếm bực mình, đóng danh sách, không để ý tới ý gì nữa. Người thanh niên vội hỏi lao ra, hôm nay vì sao không được đăng ký? thiện kiêm cười lạnh nói ngươi không xem xem đây là nơi nào vào miếu mà không thắp hương thời hạn qua rồi người kia nói ta là thiện kiêm nổi giận quát cút Hưởng cho ngươi đọc sách không hiểu lễ nghĩa đâu xứng dự thi nói rồi quay người đi thì ra người con cháu phú hào ấy là em vợ của huyện thái gia ý đi chạy tới nhà huyện thái gia gào khóc huyện thái gia xứng sở hỏi rõ tình huống xong thở dài than thật là huyện quan không bằng hiện còn mà ý nghĩa có vấn đề Gặp người quản lý trực tiếp thì thực tế hơn gặp người lãnh đạo cấp cao. Hai xuyên nghĩa là sông. Danh môn. chương 12, kiểm tra sổ sách cũ, hạ. Quyền 1, họ Trương ở Hà Đông. chương 11, kiểm tra sổ sách cũ, hạ. Trương Hoàng nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu được, Ben đặt cuốn sổ về chỗ cũ, lại đông phát hiện trên bàn không biết từ khi nào đã có một tờ giấy gấp cẩn thận. Y to mò mở nó ra, bên trong chỉ có một câu, mời công tử buổi tối tới căn nhà nhỏ dùng bữa cơm nhạc. Bên dưới đương nhiên còn có địa chỉ của căn nhà, nhưng không để tên. Trương Hoán ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Ý kỳ đã nhìn thấy, một khuôn mặt quả cả gật đầu với Ý kỳ một cách đầy thâm ý. Con người một khi bận điệu, thời gian trôi qua thấm thoát. Buổi chiều, Trương Hoán đã phê vài khoản chi, như trồng thêm cây cối và hoa, sửa chữa đền thờ gia tộc, số tiền đều dưới trăm sâu. Có điều, việc xét duyệt chi tiêu tiền tài của Trương gia thời gian qua rất nghiêm ngặt, đều có hóa đơn dự chủ tỉ mỉ. ví như việc trồng bổ sung cây cối và hoa cần trồng hoa gì thứ cây nào phải trồng mấy cây mỗi cây bao nhiêu tiền giá trợ là bao nhiêu hệ là những chỗ cần chi tiết minh bạch thì đều phải được ghi chú rõ ràng không thể qua loa đại khái chút nào điều này khiến trương hoán càng kinh ngạc đã xét duyệt nghiêm ngặt như vậy mà tại sao cuốn sổ chi tiêu số lượng lớn lại được viết sơ xài đến thế y mơ hồ có một dự cảm có lẽ bên trong ẩn chứa điều gì đó chơi dần dần nhá nhem tối dương quản sự thủy chung không xuất hiện Người đi tìm y chỉ nói y không ở nhà, cũng không biết thêm điều gì khác. Lúc này, tiếng gõ chuông Ken. Ken, vang lên, âm thanh trầm đồng êm ái, vang rội ở bầu trời phía trên Trương phủ. Đó là báo hiệu kết thúc công việc của Trương phủ, đương nhiên chỉ có ý nghĩa đối với những người làm việc cho Trương gia, đầy tớ không được tính bên trong. Nhưng dù là những người làm việc cho Trương gia lấy tiền công, thừa ban đầu bọn họ cũng là xuất thân từ tôi tớ của Trương gia. Chỉ là sau này, chủ nhân trả khế bán thân cho bọn họ, Đồng thời khôi phục họ vốn có của bọn họ Triệu quản sự có khuôn mặt quả cả tím chính là như vậy 15 năm trước Phụ thân Y Y bảo vệ lục lão gia Trương Nhược Quân có công Được trương gia xóa bỏ hộ tịch nô bục Trở thành một người dân bình thường Nhưng lão vẫn là người trồng hoa của trương gia Một tháng có thu nhập 3 sâu tiền Lúc bấy giờ tiền công vậy đã là không ít Song con của lão Triệu Thuận Càng Hăng hái tiến thủ hơn Lên học đường, viết chữ đẹp Được lục lao gia Trương Nhược Quân để ý Đưa vào phòng quản lý Thu Chi Hiện giờ y còn trở thành quản sự, thu nhập một tháng là 50 sâu tiền, đủ để khiến người ta đỏ mắt đố kỵ, mua nhà, nạp tiếp, a hoàn, người hầu đều có cả. Dùng cách nói của thời đại ngày nay thì y được coi là tầng lớp lao động vàng, một, rồi. Nhà của triệu quản sự cách trương phủ không xa, nằm trong một con hẻm nhỏ sâu. Hẻm nhỏ đó được gọi là hẻm liễu, nằm sát một con đường lớn. Đường lớn đương nhiên được gọi là đường hoa. Cái tên đường hoa hẻm liễu này phổ thông dễ nhớ. gần như tất cả mọi người ở Thái Nguyên đều biết. Trời vừa tối, Trương Hoán đã tìm tới được nhà của Triệu Quản sự. Đây là tặng cho đại tẩu và lệnh lang, gọi là một chút tấm lòng. Vừa vào cửa, Trương Hoán liền đưa đồ vật trong tay cho Triệu Quản sự. Tặng cho vợ y là vài hộp son phân thất lý hương, tuy không phải là món hàng cao cấp, nhưng cũng được sản xuất từ cửa hiệu nổi tiếng, chất lượng tốt xứng đáng để tặng, còn tặng cho con trai Y-Y lại là hai chiếc bút lông cửu đã bình thường lại ít thấy. nói bình thường là vì bút lông cựu này giá 20 đồng một cây có bán ở khắp nơi còn ít thấy là do trên bề mặt nó có in bốn chữ vàng thư viện tấn dương đây tuyệt không giống ký hiệu của bắc đại thanh hoa hai hiện giờ được bày bán ở các cửa hàng rong lân cận thành đồ kỷ niệm du lịch ở thái nguyên bốn chữ thư viện tấn dương chỉ được in trên đồ vật đặc biệt của thư viện không cửa hàng rong nhỏ nào dám có ý nghĩ này mà bút lông cựu có chữ vàng càng hiếm đây là phần thưởng tặng cho ba người đứng đầu đánh giá chung mỗi năm Năm ngoái Trương Hoán đứng thứ ba ở thư viện, được nhận 10 cây bút lông cừu. Hôm nay Y tặng hai cây cho con trai 15 tuổi của Triệu Quản Sự. Triệu Quản Sự đã cười sướng đến mức không ngậm miệng được. Y Nhi cũng xuất thân là người đọc sách, lẽ nào không biết ý nghĩa đặc biệt của hai cây bút lông cừu này? Con trai của Y còn reo hò lên: Có hai cây bút này, ngày mai nó sẽ trở thành tiêu điểm trong học đường. Chỉ là ăn bữa cơm nhạt đã khiến công tử tặng lễ vật lớn như vậy, quả thực hổ thẹn không dám nhận. Triệu Quản Sự một mặt khách khí. Mặt khác mời trương hoán vào nhà, lại gọi tiểu thiếp ra rót rượu. Tuy từ xưa đã có quan niệm vợ không bằng thiếp, nhưng đó là trò bàn đêm sau khi tắt đèn. Ở trước mặt người ngoài, trong những dịp chính quy chuẩn mực, thiếp không có tư cách ăn cơm cùng bàn. Có điều, vợ của triệu quản sự vội đi xoa thử son phân mới, cũng không có mặt ở bàn tiệc. Ở tiệc rượu chỉ có hai người trương hoán và triệu quản sự. thính ra, công tử và tôi không phải người ngoài. Phụ thân tôi năm xưa từng là tùy tùng của cha công tử. Tôi làm quản lý thu chi cũng là ân huệ của lục lao gia, Ơn lớn khó bao ả. Uống vài chén rượu xuống bụng, mặt triệu quản sự đã bắt đầu trở nên đỏ, đỏ lan đến tận mu bàn tay, nói chuyện cũng dần dần mất đi trường mực. Công tử biết không, kỳ thực người trong phòng thu chi chúng tôi tuy không nhiều, nhưng quan hệ hết sức phức tạp. Lao tiền vốn là thư đồng của gia chủ, điều này khỏi cần nói. Trong ba quản sự thì một người là em vợ của nhị lao gia, một người là tâm phúc của tam lao gia, mà tôi lại là người của lục lao gia. quan hệ bên trong rắc rối lắm. Triệu quản sự ngửa cổ uống ngược hết rượu trong chén, chép chép miệng, nấm một cái lại nói không nói quản sự, ngay cả những nhân viên bên dưới cũng có các quan hệ riêng, rối loạn đến nỗi cả tôi cũng không nắm rõ. Lúc này, mặt của Y Y đã thành một quả cà tím thực sự, dừng chén rượu trong tay bên trên bàn, bảo tiểu thiếp rõ rượu. Tiểu thiếp thấy Y Y bắt đầu nói năng lung tung, vội đẩy Y Y, lao ra. Người uống bớt một chén đi, sang bên kia. Triệu quản sự giành lấy bình rượu tự rót cho mình một chén, lại tiện tay véo bộ mông tròn lẳn của tiểu thiếp một cái, cười hắc hắc nói về phòng mình đi, tối nay ta tới ngủ chỗ nàng. Tiểu thiếp thấy chồng lộ thói xấu, không khỏi vừa ngượng vừa xuất ruột, lại thấy Trương Hoán ở một bên chỉ cười không nói, giận hờn dậm chân, chạy ra ngoài. Triệu quản sự nhìn chằm chằm tới khi bóng lưng của cô ta biến mất, bấy giờ mới đắc ý uống một hơi cạn chén đến rượu, ghé miệng tới gần bên thai Trương Hoán cười mờ ám nói nữ nhân này thật sự không phải ngọn đèn tiết kiệm dầu. Cũng chỉ tôi mới có bản lãnh thỏa mát nàng. Tực! Khi nay tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Trương Hoán rót đầy một chén cho y y cười cưới hiếp mắt trả lời khi nay ông nói đến Dương Quản sự. Đúng rồi! Dương Quản sự! Triệu Quản sự nhìn ngó xung quanh theo thói quen, hạ thấp giọng nói Dương Quản sự là tâm phúc của Tam Lao Gia, nếu không phải chú ý tới thể diện của Đại Lao Gia, Lao tiền sớm đã bị bọn họ kéo xuống rồi. Hai kẻ bọn họ, cứng lắm! Trương Hoán liếc nhìn y y Không lộ vẻ gì khác lạ nói, nhưng tôi cảm thấy trình độ của Dương quản sự chẳng hề giỏi. Hôm nay xem sổ sách của y nội dung phát sinh của từng khoản đều không được viết rõ ràng, đây còn có thể gọi là người tính toán sổ sách sao. Đệ nói chính là cuốn sổ chi tiêu số lượng lớn nhỉ. Triệu quản sự vô vai trường hoán, đoạn chân thành nói lao đệ. Đệ không hiểu. Cuốn sổ đó là để cho lão tiền xem, thực ra y còn có một cuốn khác, để ở trong nhà đấy. Bọn tôi đều biết cả, nhưng ai dám nói. cho dù là lão tiền cũng không dám hẹ răng đại lao ra đi khỏi nhà này còn không phải là thiên hạ của tam lão ra sao nói tới đây triệu quản sự thở một hơi thật dài đoạn tiếp luận rồi liếc mắt là thấy có vấn đề trong quân số đó hơn nữa còn không hề nhỏ tâm tình y y buồn bực lại uống liền mấy chén rượu đầu vèo đi nằm bò lên bàn say mất trương hoán gọi y, y mấy tiếng thấy y, y đã ngủ khò khò liền cáo từ với vợ của y, y hay, vội vàng về nhà trương hoán vẫn sống ở chỗ cũ Khéo léo từ chối ưu đãi cho y đi chuyển vào phụ trong. Trương Nhược Phong đương nhiên không cố ép, vốn chỉ là làm tạm thời vài tháng, không tất yếu phải quá cất nhắc y đi ấy. Đi vào trong viện, chỉ thấy Á Thúc đang không lưng xối đất ở một góc, Trương Hoán biết lao muốn trồng chút rau. Nếu mình tốt nghiệp ở thư viện, hai sâu tiền theo quy định hàng tháng sẽ không còn, Á Thúc đã bắt đầu chuẩn bị chú đáo. Đây cũng là chuyện Trương Hoán vẫn luôn lo lắng. Cuối năm mình phải vào kinh thi cử, ít ra cũng phải mất nửa năm, bình thường mình không có tiền dư giả. Vậy a Thúc sống bằng cái gì đây? Có điều, vấn đề này hiện giờ đã được giải quyết. Buổi chiều lao tiền nói cho Y thì biết, sau này mỗi tháng Y thì có 20 sâu tiền theo quy định, đó là căn dặn của đại lao gia đãi ngộ tương đương con trai chi chính. trương Hoan có việc trong lòng, tạm thời không kể chuyện này cho a Thúc, mà rảo bước đi về phòng. Y thì thắp sáng đèn, quay người cài then cửa, lấy ra một cuốn sổ cũ vỡ vàng từ trong tủ, chính là sổ chi tiêu số lượng lớn hồi sáng Y thì đã xem. Buổi chiều dương quản sự không tới, lao tiền đáp ứng ý thì có thể mang cuốn sổ đó về nhà nghiên cứu cẩn thận. Triệu quản sự đã nói có thể nhìn thấy rất rõ ràng có vấn đề trong cuốn sổ này, ý thì tin bản thân cũng có thể nhìn ra được. Đêm khuya dần, Trương Hoán vẫn tập trung tinh thần ngồi dưới ngọn đèn kiểm tra số tiền của từng khoản. Cuốn sổ tuy không dày, nhưng mỗi một trang đều được viết dày đặc chi chít số tiền, mỗi trang ít nhất cũng có hơn 200 biên bản. 3.000 sâu tiên chi ra, có lẽ không phải đây, 6.000 sâu tiên chi ra. Chắc hẳn cũng không phải cái này, bốn. Tay trương hoán đống dừng lại. y rốt cuộc đã phát hiện một biên bản ở khe sổ. Số tiền không phải là bốn ngàn sâu, cũng không phải bốn vạn sâu, mà là bốn mươi vạn sâu. Bốn mươi vạn sâu cơ à Một lần chi ra bốn mươi vạn sâu duy nhất, trương hoán khó mà tưởng tượng nổi con số khổng lồ ấy. Lượng tiền đúc một năm của đại đường cũng không hơn bốn trăm vạn sâu. y kìm không được đóng sổ ngẫm nghĩ, chẳng lẽ vấn đề nằm ở đây sao? Trương hoán lại nhìn phần tiếp theo. Ở cột nội dung chỉ viết hai chữ chi ra, mà thời gian xảy ra là ngày mùng 4 tháng 10 năm ngoái. Trong lòng y di nảy sinh một sự hiếu kỳ mãnh liệt, số tiền này rốt cuộc đã được dùng vào đâu. Chú Thích Một trò những người có tri thức chuyên môn cao, quan hệ rộng, thu nhập tốt, là tầng lớp tinh anh của xã hội, được mọi người hết sức âm mộ. Thông thường đều là giám đốc, quản lý cấp cao của các công ty lớn. Hai hai trường đại học lớn nhất Trung Quốc hiện nay. Bác Đại chính là Đại học Bắc Kinh. Danh môn Chương 13, Nam Thót, Thượng, Quyền 1, họ Trương ở Hà Đông. Chương 12, Nam Thót, Thượng. Hôm sau, Dương Quản Sự vẫn không tới phòng thu chi. Phụ thân Y Liệt cũng nói không biết Y Liệt đi đâu. Chuyện có phần nghiêm trọng rồi. tiền Đại Tổng Quản lập tức báo cáo chuyện này cho Tam Lão gia. Trương Nhược Phong liền dắt mười mấy người tới phòng thu chi điều tra, gặng hỏi từng nhân viên ghi chép thủ hạ của Dương Quản Sự, còn mang đi những phần sổ sách Y Liệt phụ trách, bao gồm cuốn sổ chi tiêu số lượng lớn. trương hoán ngồi một bên cười lạnh không lên tiếng mặc kệ những hành động của bọn họ trương nhược phong dường như cũng không thấy ý ỉa mặt mũi u ám từ đầu tới cuối không nói với ý ỉa câu nào đến tận khi trương nhược phong rời khỏi trương hoán mới cười nhạt nói với tiền tổng quản ăn xong bữa trưa chúng ta cùng tới nhà dương quản sự tham phụ thân ý ỉa lao tiền và dương quản sự làm việc chung được bao lâu rồi trên xe ngựa trương hoán bỗng hỏi tiền tổng quản đã 10 năm tiền tổng quản thở nhẹ một hơi tuy bọn tôi bình thường quan hệ không tốt nhưng tôi vẫn hy vọng hắn không xảy ra chuyện gì lao tiền cho rằng ý gì sẽ gặp chuyện bất chắc ư chương hoán cười rồi lại tiếp hôm qua tôi thấy cuốn sổ chi tiêu số lượng lớn được ghi chép cực kỳ qua loa mà tiền tổng quản cũng nhắm mắt bỏ mặc nếu thực sự xảy ra chuyện gì tiền tổng quản không sợ phải chịu trách nhiệm sao toàn thân tiền tổng quản run lên rồi lao lập tức bình tĩnh lại cười khan nói thập bắt lang chớn nên dọa tôi tôi làm việc từ trước tới giờ đều cẩn thận tỉ mỉ sao phải gánh trách nhiệm chứ điều này lại chưa chắc Tiền tổng quản phụ trách xét duyệt sổ sách tổng hợp, nếu dương quản sự quả thực có vấn đề, mà y lại mất tâm mất tích, ông nói có phải chịu trách nhiệm hay không? Ánh mắt tiền tổng quản có phần bối rối, lão lo lắng sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Rất lâu sau, lão mới trả lời tránh né hắn trước giờ vẫn vậy, bảo mãi mà không sửa. Tôi cũng chán chẳng muốn để ý hắn quá nhiều. Dù sao những khoản chi trên trăm sâu đều phải thông qua quý phưởng, không có chữ ký của tam láo ra, quý phưởng không thể chi tiền. Quý phưởng Trương Hoán bỗng hiểu ra đôi chút, ý thì chẳng thay đổi sắc mặt truy hỏi à. Điều này đúng là tôi không rõ. Vậy kho tiền dưới lòng đất phòng thu chi có tác dụng gì? Sắc mặt tiền tổng quản đã khôi phục vẻ tự nhiên, lão cười giải thích cho trương Hoán thập bát lang không xem sổ thu nhập, đương nhiên không biết. Sản nghiệp trương gia chúng ta phân bố khắp nơi, thu nhập một năm là mấy chục vạn sâu tiền. Một sâu nặng hơn 6 cân. Kho cất tiền dưới đất làm sao chứa được hơn trăm vạn cân tiền này. Cho nên chúng ta một mặt đổi tiền thành vàng bạc để cất chữ, mặt khác gửi tiền tới các quỹ phường. Như Vương Bảo Ký ở Kinh Thành, Bách Nghiệp Hành ở Thái Nguyên, hay Cảnh Đức Ký ở Quảng Lăng đều có tiền gửi của chúng ta. Lúc này xe ngựa đã tới gần chợ Nam, tiền tổng quản kéo mở rèm xe ở bên cạnh, vừa nhìn ngó bên ngoài, vừa tiếp tục nói do đó, trong kho cất tiền bên dưới phòng thu chi chủ yếu là vàng bạc châu náu còn có những giấy tờ trọng yếu như khế đất, khế thân, tộc phổ. Một năm chỉ được mở kho một lần. Hơn nữa cần dùng hai chìa khóa để mở khóa. Một chìa nằm trong tay tam láo ra, một chìa khác lại ở quỹ phường bách nghiệp hành. Mỗi lần mở kho lấy đồ cất đồ đều hết sức nghiêm ngặt, của cải trong kho là do tôi ghi chép. Còn về những khoản chi lẻ tẻ ngày thường, trong phòng thu chi luôn dự trữ vài nghìn sâu tiền. Nếu không đủ, lại tới lấy ở quỹ phường. Cậu coi, chính là chỗ đó. Trương Hoán nhìn theo ngón tay của lão, chỉ thấy ven bờ sông có một tòa nhà khổng lồ. Tường bao quanh đều được xem nên từ những khối đá vương lớn thuần một màu xanh, đồ sộ và vững chắc, có thể thấy được mái cong trên đỉnh nhà ở bên trên tường bao quanh. Trương hoán gật nhẹ đầu, ý gì cũng biết bách nghiệp hành. Nơi này là tổng quỹ của bách nghiệp hành, ở toàn quốc còn có mười mấy chi nhánh. Dùng phi phiếu, một, của họ, ở tất cả các chi nhánh đều có thể trao đổi sử dụng, vô cùng tiện lợi. Cho nên những khoản chi trên vạn sâu tiền của trương gia chúng ta đều chuyển qua chỗ này. Đương nhiên, chúng ta chính là khách hàng lớn nhất của họ. nói tới đây tiên tổng quản lấy ra từ trong ngực một phong thư đoạn cười nói lát nữa chúng ta tới quỹ phường trước lưu lại chữ ký của cậu sau này những khoản chi trên trăm sâu của trương gia chúng ta quỹ phường chỉ nhìn ký tên của cậu trương hoán trầm tư giây lát lại hỏi nói như vậy tất cả các khoản chi số lượng lớn chắc hẳn vẫn còn bản xác nhận gốc của tam láo ra trong quỹ phường này đúng không ừ. tiên tổng quản liếc nhìn y dỉ trong mắt lóe lên một chút đắc ý cười ha hả nói đó là đương nhiên Nhưng nét đắc ý của lão lại không thoát khỏi ánh mắt nhạy bén của Trương Hoán. Ý thì hề cười khẽ, rồi chẳng nhiều lời thêm nữa. Xe ngựa chậm chậm dừng lại trước cửa lớn của Bách Nghiệp Hành. Nói là cửa lớn, mà thực ra còn nhỏ hơn cửa nhà của những người bình thường, chỉ đủ cho hai người sánh vai đi vào. Cửa lớn chế tạo từ gang, màu sắc đỏ thấm, ở cạnh cửa có treo một bảng hiệu bằng đồng to một thước vuông, bên trên khắc ba chữ triện Bách Nghiệp Hành. Nếu không có tiền tổng quản nhắc nhở, chương hoan khó mà tưởng tượng nổi nơi này lại chính là tổng quỹ của bách nghiệp hành quỹ phường lớn thứ ba toàn quốc. Bao năm nay, học trò của thư viện bọn họ vẫn luôn nghĩ nơi này chỉ là một chi nhánh phổ thông. Xem ra, ông chủ của cửa hiệu này rất am hiểu đạo lý giàu ngầm già nghèo. Hai người vừa bước lên bậc thềm, một người trung niên có dáng dấp trưởng quỹ lập tức ra đón tiếp, từ xa đã chắp tay cười lớn nói ngọn gió nào đưa tiền đại tổng quản tới đây vậy. Khách hiểm à? Ha ha! Đàm chủ nhân khách khí rồi! Hôm nay tôi có việc hệ trọng, đặc biệt dẫn công tử của Lục Lao ra chúng tôi tới để biết nhà. Tiên Tổng quản Cười, đoạn quay đầu giới thiệu với Trương Hoán đây chính là đàm nhị chủ nhân của Bách Nghiệp Hành, cũng là đại trưởng quỹ của Bách Nghiệp Phường. Ông chủ đàm nghe thấy Trương Hoán cũng là người của Trương Gia, không khỏi nhìn đánh giá y đi trên dưới một lượt. Lao đã gặp qua mấy người con trai trưởng của Trương Gia, nhưng đây là lần đầu Lao gặp Trương Hoán, không khỏi có phần ngạc nhiên nhìn tiền Tổng quản hỏi xác nhận lại ông nói đây là công tử của Lục Lao ra sao. Trương Hoán đi lên một bước, mỉm cười gật đầu. Tại hạ Trương Hoán, bắt đầu từ hôm qua, tạm thời thay Tam Lão gia quản lý thu chi tiền tài trong nửa năm. Ông chủ đàm càng thêm kinh ngạc trong lòng. Lục Lão gia chỉ có một con trai trưởng, Lão đã gặp. Điều này có nghĩa là Trương Hoán kiểm soát quyền tài chính quan trọng của Trương gia kia lại là con vợ lẽ. Tin tức này chẳng hề tầm thường à? Nghĩ đến đây, mặt Y Y liền trở nên cung kính, vội tiến lên thi lễ thật kính cẩn với Trương Hoán. Nói được trương công tử Quang Lâm cửa hiệu hèn này ngay ngày thứ hai nhậm trước, bách nghiệp hành cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Sau này, công tử cứ gọi tôi là đàm nhị. Nói đoạn, Lão Liền bảo thủ hạ mở tây lăng các tiếp khách, rồi dắt hai người đi vào quỹ phường. Quỹ phường chính là mô hình ban đầu của ngân hàng ngày nay, tác dụng chủ yếu là cất giữ tiền cho khách hàng, thu tiền hoa hồng. Cùng với sự phát triển của thương nghiệp đời đường, đặc biệt là sau loạn an sử, triều đình nới lỏng hạn chế đối với thương nhân. quỹ phường cũng bắt đầu cho thương nhân vay lấy lãi rất nhiều tổ chức tài chính lớn có bối cảnh có thực lực đều sôi nổi chen chân vào ngành nghề lợi nhuận to lớn này trong đó vương bảo ký ở kinh thành bách nghiệp hành ở thái nguyên cảnh đức ký ở quảng lăng khuyến nghiệp hành ở thành đô là nổi tiếng nhất vương bảo ký có bùi gia đệ nhị đại thế gia chống lưng cảnh đức ký ở quảng lăng thì nương tựa sở gia đệ lục đại thế gia đương nhiên chống đỡ đằng sau của bách nghiệp phường ở thái nguyên chính là chương gia tuy làm ngành nghề nồng được mùi tiền Nhưng bố cục bên trong bách nghiệp hành lại thanh nhã lịch sự. Những vật kiến trúc nằm thấp thoáng trong rừng cây xanh tốt, khắp nơi đều có thể thấy giả sơn, ao cá. Hai người đi vào một tòa lầu nhỏ trang nhã đẹp đẽ. Đây chính là Tây Lang Các, tuy dùng để đón tiếp khách quý, nhưng bên trong không có vách vàng sáng lạ, phú quý xa hoa như trương hoán tưởng tượng. Trái lại, nơi này được bố trí tương đối tao nhã, chỉ bày một giường ngồi rộng lớn, trên bức tường trắng như tuyết có treo vài bức tranh chữ, không ngờ là do chính tay của Đường Kim Thiên Tử Lý hệ viết. không có lò đồng đốt hương một cây quế giả trăm tuổi đang nở vàng rộ bên ngoài cửa sổ trong phòng nào ngạt hương thơm êm dịu của hoa quế tiên tổng quản thấy ánh mắt trương hoán có vẻ nghi hoặc liền cười giải thích đương kim hoàng thượng khi còn là nam dương vương từng ở trong căn phòng này hai ngày bày trí hiện giờ giống y hệt như năm xưa cho nên người tầm thường không thể vào được tôi và bách nghiệp hành giao thiệp mười mấy năm đây mới là lần thứ hai được vào lần đầu là nhờ theo lão ra. thì ra là như vậy bách nghiệp hành tuy là ngành nghề thế tục lại không thiếu cốt cách tùng mai thật đáng kinh phục trương hoán cười lớn ha hả chắp tay sau lưng sải bước đi vào trong phòng ông chủ đàm theo sát phía sau lao cúi đầu cười nói trương công tử quá khen rồi tây lăng các là nơi nổi bật duy nhất của bách nghiệp hành mời trương công tử ngồi ba người ngồi xuống lập tức có ba thị nữ xinh đẹp mặc váy dài màu trắng tiến vào châm trà cho bọn họ vải nhẹ mỏng manh có thể thấy loáng thoáng thân hình tuyệt vời bọn họ mỗi người hầu một người quỳ xuống sau lưng ba người trương hoán dơ cánh tay trắng ngần đấm nhẹ lưng vai của ba người trương hoán lớn lên đến nay vẫn luôn nếm trải cuộc sống như nhà sư khổ hạnh đây là lần đầu y yê được đối đãi xa xỉ như vậy một làn hương thơm ngát của thân thể nữ nhân vần nhẹ quanh người y yê trương hoán quỳnh đầu mỉm cười trò sau gáy của mình khuôn mặt xinh xắn của thị nữ liền phủ lên một lớp đỏ như dáng chiều dùng cánh tay ngọc mềm mại tựa không xương nắn nhẹ phần gáy thô chắc của y yê ông chủ đàm thấy vậy trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng khó mà phát giác hàn huyên vài câu Trương Hoan nháy mắt ra hiệu với tiền tổng quản. Tiền tổng quản hiệu ý, liền lấy ra bức thư do ra chủ trương nhược hạo tự tay viết từ trong ngực, đặt lên bàn, đoạn đẩy sang phía ông chủ đàm. Đây là thư của đại lao gia nhà tôi gửi cho bách nghiệp phường. Hôm nay tôi sang đây là để giải quyết việc ký tên. Ông chủ đàm mở bức thư ra vội vàng xem sơ qua một lượn, rồi cẩn thận thu lại bức thư, thấp giọng nói với thị nữ sau lưng gọi tần chấp sự lấy hộp ngọc của trương gia tới đây. Chốc lát sau. Một người đàn ông trung niên gầy gò bê một chiếc hộp ngọc bích rảo bước đi vào. Ông chủ đàm nhận lấy, cẩn thận đặt lên bàn. Hộp ngọc bích chỉ to bằng nửa quyển sách, bên trong chỉ có một tấm giấy cứng, trên bề mặt là chữ ký của Trương Như Phong. Lao ra lệnh thị nữ chuẩn bị bút mực, lại lấy ra một tấm giấy cứng trống không, đẩy tới trước mặt Trương Hoán cười nói mời công tử Lưu chữ ký lên tấm giấy này. Trương Hoán gật đầu, quay người khoát tay, lệnh thị nữ tạm dừng. Y hơi tập trung tinh thần một chút, cầm bút lưu tên của mình lên tấm giấy. ông chủ đàm nhận lấy thận trọng thổi khô nét mực trên bề mặt đoạn cười lớn ha hả khen chữ viết tựa mây trôi nước chảy không có chút cảm giác đình trệ quả nhiên là chữ đẹp lúc này tiền tổng quản ở bên cạnh cười nịnh tiếp lời công tử nhà tôi xếp trong ba người đứng đầu của thư viện tấn dương đương nhiên chữ cực kỳ đẹp Dừng giây lát lão lại trỏ tần chấp sự bên cạnh quay đầu không người nói với trương hoán tôi còn phải bàn giao một chút việc với đàm chủ nhân công tử có thể ở đây nghỉ ngơi chốc lát nếu muốn xem sổ sách gì của trương gia Cứ việc hỏi tần chấp sự là được. Nói đoạn, Lao gật đầu ra hiệu với ông chủ đàm. Ông chủ đàm hiểu ý, liền nháy mắt với thị nữ sau lưng trường hoán, lập tức đi theo tiền tổng quản. trương hoán nhìn bóng lưng của tiền tổng quản, khẽ cười lạnh. Quả nhiên là như vậy, đây chính là dụng ý thực sự mà tiền tổng quản dắt ý tới quý phường. Dương quản sự đã gặp tai nạn Lao lập tức muốn mượn tay mình bốc trần chuyện 40 vạn sâu tiền. Chỉ là trương hoán còn có một điều chứa hiểu, chuyện này nếu bị vạch trần. Tiền tổng quản lão chắc chắn cũng khó bề thoát tội, vậy vì sao lão còn tính trăm phương ngàn kế giúp mình hoàn thành nhỉ? Xem ra chuyện 40 vạn sâu tiền này chẳng hề giản đơn. Chú thích: Một phi phiếu giống với hối phiếu, ngân phiếu hay phiếu gửi chuyển tiền ngày nay. Danh ngôn. Chương 14, Nam phốc, ha. Quyển 1, họ Trương ở Hà Đông. Chương 13, Nam phốc, ha. Trương Hoán càng tăng quyết tâm truy tìm Can Nguyên. cười nói với tần chấp sự tôi muốn xem bản phê duyệt gốc với những khoản chi trên vạn sâu của Trương gia từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái, phiền tần chấp sự lấy ra dùng tôi. Tần chấp sự lộ vẻ lúng túng trên mặt, nhưng lại không dám cự tuyệt, do dự hồi lâu mới chậm chạp rời đi. Trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có hai người Trương Hoán và thị nữ sau lưng Ilya lúc này, Trương Hoán chợt cảm thấy thị nữ dựa sát mình thêm một chút, thân thể mềm mại gần như ép dính lên lưng Ilya, nắn bóp cổ cho Ilya. Trương Hoán khoát nhẹ tay nói với ả bằng giọng điệu điềm đạm đa tạ cô có điều hiện giờ ta không cần đấm bóp lát nữa ta phải xem cơ mật của trương gia, cô nương không tiện ở đây mời đi ra cho vâng khuôn mặt thị nữ đó đỏ rực nhấc váy túi đầu chạy ra ngoài lại đợi gần một khắc mới nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân nặng nghề vang lên lập tức thấy tần chấp sự cầm một cuốn sổ lớn chầm chậm đi vào y thấy trong phòng chỉ có một mình chương hoán sững sờ dây lát đoạn ấy này nói sổ sách lâu ngày khó tìm đã khiến công tử phải đợi lâu Trương Hoán cũng chẳng muốn nói toạc tâm tư thật của y, liền nhận lấy cuốn sổ lớn lật xem. Đây là bản phê duyệt gốc với các khoản chi của cả năm ngoái, bên trong có dán trật tự dành mạch những biên bản phê duyệt của các khoản chi trên trăm sâu của Trương gia, bề mặt đều có chữ ký của Trương Nhật Phong, hơn nữa các biên bản đều được xếp theo số thứ tự. Nội dung chi tiết của đơn phê duyệt đâu? Sao không có? Trương Hoán muốn chính là chi tiết sử dụng kèm theo phía sau đơn phê, nhưng trong cuốn kẹp đơn phê này vẹn vẹn chỉ có một đơn phê duyệt. không nói rõ nguồn gốc là gì. Thưa công tử, nội dung chi tiết liên quan tới cơ mật của khách hàng, bách nghiệp hành chúng tôi không dám cầm, thông thường đều trả cho khách hàng. Nhưng có những biên bản cũng được miêu tả qua loa phạm vi sử dụng, công tử có thể tham khảo. Trương hoán lại lật một trang, quả nhiên có những đơn phê duyệt miêu tả sơ xài phạm vi sử dụng, ví như, ở trường An Lập Tử Lâu, cứu trợ thiên thai ở Hà Đông, nhưng nhiều nhất là gia chủ chi tiêu. Quả vậy, biên bản viết phạm vi sử dụng chỉ có mười mấy tấm. mà phần lớn đều viết phạm vi sử dụng xem biểu chi tiết. Đương nhiên, biểu chi tiết nằm trong tay dương quản sự. Trương Hoán hết sức thất vọng trong lòng, thế này đâu khác gì xem cuốn sổ kia. Thấm thoát, ý ý đã lật đến đầu tháng 10 năm ngoái. Y thì hơi sững sở, mỗi trang trong cuốn kẹp này đều dán 3 hàng 9 biên bản, chỉ một trang lại có 8 biên bản, ít hơn một, hơn nữa đúng tấm nằm chính giữa. Trương Hoán nhìn kỹ vài lần, quả nhiên không thấy biên bản 40 vạn sâu tiền đó. Sao lại vậy? Trương Hoán trỏ chỗ trống, lạnh lùng hỏi tần chấp sự. Trong mắt tần chấp sự hiện vẻ vô cùng hoang mang, ý gì lập tức xua tay nói tôi không biết chuyện này. Ngươi không biết sao. Trương Hoán nhìn chằm chằm mắt tần chấp sự, rất lâu sau mới từ từ nói vậy đi gọi đàm chủ nhân của các người tới đây. Giây lát sau, ông chủ đàm hấp tấp chạy tới, trương công tử, xảy ra chuyện gì vậy? Ông chủ đàm nhìn thấy cuốn kẹp biên bản đen bày trên bàn, tim đập thình thịch. Lão lập tức hiểu ra, không khỏi giận giữ trận mắt lườm tần chấp sự Hắn lại trốn tránh sự tình, đẩy mình ra. Trương công tử, tần chấp sự có chỗ nào đắc tội ngài, ngài cứ nói, để tôi xử phạt hắn. Tần chấp sự không đắc tội tôi, trái lại bách nghiệp hành khiến tôi thất vọng. Nói đến đây, trương hoán vô rầm, thật mạnh lên bàn, lạnh lùng nói tôi hỏi ông, trương gia tôi ký gửi tiền cho bách nghiệp hành, nhưng các ông lén chiếm 40 vạn sâu tiền của trương gia. Ông giải thích thế nào đây? Ông chủ đàm sợ đến nỗi xua tay lia lịa, công tử chớ dọa tôi. Bách Nghiệp Hành chúng tôi vẫn luôn kinh doanh đúng phận, chưa bao giờ dám gây thiệt hại tới lợi ích của khách, càng không cần nói Trương gia chính là gia tộc cùng hộ sau lưng của Bách Nghiệp Hành chúng tôi. Kinh doanh đúng phận ư? Trương Hoán cười lạnh, vậy ông tính toán thu chi năm ngoái một lượt cho tôi. Tính theo đơn phê duyệt này, tăng giảm từng tấm cho tôi, ông dám cam đoan số tiền không sai chứ? Đây. Ông chủ Đàm sững sờ nhìn năm năm chỗ trống, sắc mặt trắng bệnh. Không có biên bản, lão quả thực đã thiếu 40 vạn sâu tiền. Nhưng lão lại không thể nói ra sự thật. Do dự hồi lâu, lão nghiến răng từ từ nói công tử, banh nghiệp hành chúng tôi đã có uy tín mấy chục năm, quan hệ với trương gia cũng vài chục năm, chưa từng xảy ra sai sót. Công tử mới nhậm chức một ngày đã kết luận như vậy, có phần vội đoan quá. Trương Hoán lắc nhẹ đầu, trong giọng điệu có chút thương hại, ông biết vì sao gia chủ để tôi quản lý sổ sách không? Hơn nữa chỉ làm nửa năm, đó là vì đã phát hiện khuyết 40 vạn sâu tiền, đặc biệt lệnh tôi tới điều tra rõ chuyện này. hiện giờ tôi đã biết nguyên nhân thì ra là bị bách nghiệp hành các ông nuốt chọn cũng được chuyện này đã có thể kết thúc vừa hay gia chủ ở nhà các ông đi giải thích cho gia chủ đi nói xong ý ý là đứng dậy sải bước đi ra ngoài mặt ông chủ đàm đã xanh như tàu lá lao ôm lấy lưng trương hoán từ phía sau kinh hoàng nói công tử ngôi giận chuyện này có nguyên nhân hãy nghe tôi từ từ kể rõ trương hoán dừng bước chân chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm đôi mắt lão nở nụ cười với chút trào phúng nói chuyện này chuyện này là chuyện gì tôi thấy ông nên nói thật đi giống như bị một thùng nước lạnh đổ từ đầu tới chân ông chủ đàm đứng đờ ở đó lão biết mình đã mắc lửa nhất thời trong đầu lão xoay chuyển vô số ý nghĩ mơ hồ ý thức được bách nghiệp hành sắp chìm vào trong một phiền phức lớn và lại còn là nội chiến của trương gia nói hay không một bên là trương nhược phong mà bên kia lại là gia chủ trương thượng thư ông chủ đàm đau khổ cúi đầu trương hoàn thấy vậy tiến lên vô vai lão mỉm cười nói ông yên tâm nếu câu chuyện nghiêm trọng tôi đương nhiên giả câm giả điếc nhưng tôi không muốn làm quỷ hồ đồ muốn hiểu rõ chuyện này trong lòng đây chẳng qua là một khoản chi lớn của trương gia mà thôi các ông chỉ giao tiền theo đơn phê duyệt đâu có gì phải lo lắng chứ cũng không biết là lời của trương hoán lay động được lão hay là lao nhớ tới bức thư của trương thượng thư ông chủ đàm rốt cuộc thở dài một hơi thấp giọng nói hôm qua tam lão gia của trương gia các người sang đây lúc ấy ông cũng nói rõ muốn xem cuốn sổ này sau khi ông rời đi Bọn tôi liền phát hiện thiếu mất biên bản 40 vạn sâu tiền đó. Tam gia chủ ư. Mắt trương hoán tử từ hiếp lại như sợi chỉ. Hiện giờ tất cả các điểm đáng ngờ đều đã nối liền thành một đường dành mạch thông suốt. Dương quản sự làm hai cuốn sổ, là muốn che giấu chỗ dùng 40 vạn sâu tiền này, mà tiền thì bị trương nhược phong lấy đi. Nếu mình không nhậm chức, bọn tiền tổng quản, triệu quản sự chẳng dám hé môi, qua vài năm nữa, việc này cũng bị bỏ xó. Nhưng mình lại thay thế, cho nên trương nhược phong mới hoảng hốt không yên. Từ chuyện biên bản gốc ở quỹ phường bị xé đi mà suy, e là dương quản sự mất tích cũng có liên quan với Lao ta. Nhưng có một chuyện khiến Trương Hoán nghĩ hoài không hiểu. Trương Nhược Phong đã một tay che trời ở Trương Phủ gần 10 năm, lại không ai dám sát lão. nếu Lao muốn tham ô tiền, có lẽ là cực kỳ dễ dàng, rồi tích góp từng chút đều đều là được. Vì sao phải làm thần bí như vậy, chẳng lẽ bên trong còn ẩn chứa điều gì không thể để người khác biết ư? Vậy nội dung chi tiết trên biên bản ấy là gì? Tôi nghĩ các ông vẫn nhớ chứ? Và khoản tiền đó là bị ai lấy đi? Cuối cùng đã tới chỗ nào? Ông chủ Đàm cười gượng, trên biên bản chỉ có hai chữ chi ra, chi tiết cụ thể ở chỗ Dương quản sự. Khi ấy Tam lão ra các người yêu cầu viết ra phi phiếu. Vì số tiền khổng lồ, bọn tôi đặc biệt chuyển tiền từ Thành Đô và Trường An tới. Sau đó, tiền bị lấy đi ở chi nhánh thuộc quận Quảng Lăng, chuyển lên một đội thuyền, cuối cùng đã tới đâu bọn tôi cũng không biết. Nói đến đây, trong mắt ông chủ Đàm lóe lên một tia bối rối, vẻ mặt lập tức khôi phục như thường. trương hoán nhìn thấy y ỉ nâng chén trà ung dung nhấp một ngụm ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc đối phương đợi lời tiếp theo của lão không khí trong phòng cực kỳ ngột ngạt mồ hôi trên trán ông chủ đàm dớm ra càng lúc càng nhiều xôi theo khuôn mặt từ từ lan xuống cuối cùng lão thở dài hạ thấp giọng nói khi thuyền đến quận tầm dương bọn tôi phát hiện có thuyền quân bảo vệ nên không dám theo dõi tiếp nữa trương hoán đặt chén trà xuống y ỉ đứng dậy mỉm cười nói tôi biết rồi đa tạ ông chủ đàm chiêu đãi rồi tức thì gọi tiền tổng quản đoạn nên ngang bỏ đi đưa ánh mắt tiến đến tận khi bóng xe ngựa biến mất tần chấp sự mới lau mồ hôi lạnh trên trán nghĩ lại còn dùng mình nói người này thật lợi hại ông chủ đàm lắc đầu than nữ sắc quyến rũ mà không dâm dục mê muội thi hành thủ đoạn thì phối hợp hài hòa rộng lượng và nghiêm khắc nếu ta là trương nhược hạo phải lập người này làm kẻ kế thừa chức gia chủ đáng tiếc ý chỉ là một người con của tiểu thiếp xe ngựa lại đi men theo con sông nhỏ một dạng đường mắt thấy cổng nhà dương quản sự ở đằng xa xa Trương Hoán nhảy xuống xe, vung tay nói Lao tiền, ông có việc cứ về trước. Ta một mình tới nhà dương quản sự. Tiên tổng quản sự sốt ý, ý không nói sớm, đến cổng nhà mới đề xuất. Lao vừa định xin đi theo, chợt nghĩ lại, liền cười ha hả nói tôi đúng là có việc, công tử đã không để tôi theo hầu, vậy tôi về trước. Nói đoạn, Lão không dám nhìn mắt Trương Hoán, vội vàng thúc giục người đánh xe quay đầu đi về. Trương Hoán nhìn theo đến khi bóng xe biến mất, giờ mới khẽ cười lạnh, muốn mượn tay ta giết người ư, nằm mơ đi. Trương Hoán cũng không vào nhà, mà ngồi thẳng lên một khối đá lớn ở ven sông, ngơ ngẩn nhìn nước sông. YG đã dần dần hiểu ra, gia chủ để mình phụ trách xét duyệt thu chi tuyệt không phải một sự trùng hợp. Ông tất nhiên đã nghe được tin tức gì rồi, lại không tiện trở mặt với huynh đệ, cho nên để mình, một người con vợ lẽ dính dáng rất ít tới ra thế, nắm quyền nửa năm. Rồi ông lập tức lại lệnh tiền tổng quản khiến mình can thiệp vào chuyện này. Thậm chí tôn quản sự đưa cuốn sổ chi tiêu số lượng lớn cho mình, sau đó triệu quản sự mời mình ăn cơm. còn cố ý tiết lộ một chút bí mật, rất có khả năng đều là sắp xếp của tiền tổng quản. Đương nhiên, tiền tổng quản chỉ là tay sai, gia chủ Trương Nhược Hạo mới là kẻ bố trí thực sự phía sau. Trương Hoán tựa như nhìn thấy bộ tóc bạc phất phơ của Trương Nhược Hạo trong sông, một khuôn mặt tươi cười lắm mưu nhiều kế. Trương Hoán lại nhớ tới câu cuối cùng của ông chủ đàm, số tiền đó không ngờ còn được quân đội hộ tống. Xem ra chuyện này không thể nào nhỏ được, thậm chí sẽ gây nên tranh đấu trong gia tộc. Đã như vậy. mình sao phải ngu ngốc hòa vào vũng nước đục này y ghi khẽ khe thở nhẹ nhõm một hơi đứng lên vươn dài vai tiện tay chọn hòn đá rẹn nghiêng mình lia đá nhảy mấy lần trên nước sóng nước dập dờn như thể làm dối tung bộ tóc trắng của trương ngược hạo trương hoán ngẩng đầu lên trời cười ha hả muốn ta điều tra sổ sách thì cứ mở miệng nói thẳng cần gì phải mượn tay người khác trương khu bệnh ta là kẻ dễ lợi dụng sao ánh tà dương chiếu nghiêng hình bóng y chắp tay sau lưng kéo dài mảnh khảnh thong thả khoan thai đi về phía nhà dương quản sự Danh môn. chương 15, Cuộc tụ học nhỏ. Quyền 1, Họ Trương ở Hà Đông. chương 14, Cuộc tụ học nhỏ. Nhà Dương Quản sự không to như nhà của Triệu Quản sự. Nhà của Triệu Quản sự có thể được gọi là tòa nhà, gồm 4 căn nhà 3 cửa vào, có cả sân trước vườn sau. Còn nhà của Dương Quản sự chỉ có thể gọi là ngôi nhà, một căn biệt riêng, bao lấy 3 gian nhà ngói, có phần tương tự với nơi ở của Trương Hoán. Nghe nói Dương Quản sự năm nay đã gần 40 tuổi, nhưng vẫn chưa lấy vợ. sống cùng với cha già, cửa không đóng chặt, dường như phần cuối then cửa chỉ dắt vào chỗ cài một chút, không hề chắc chắn. Trương Hoán gõ mạnh cánh cửa, lớn tiếng hô lao Dương, tôi là người của chương phủ, xin hãy mở cửa. Hô liền ba tiếng, không có động tĩnh. bất chợt trong nhà vọng ra một loạt tiếng buồn chén rơi vỡ, lập tức nghe thấy có người rên dỉ khe khẽ. Trương Hoán vội đẩy khe cửa đến lớn nhất có thể, nhìn qua khe, chỉ thấy một ông lão ngã ở cửa căn nhà bên trái, toàn thân co rúm, đang rên dỉ đau đớn. Trương Hoán đông nhớ lại, buổi chiều hôm qua thủ hạ Dương Quản sự đã nói, mấy ngày nay cha Dương Quản sự trở bệnh đau khớp do chúng gió độc, tin rằng hiện giờ lại tái phát. Y không nghĩ ngợi nhiều đẩy mở cửa, xài bước xuống vào. Trong căn nhà nồng đường mùi rượu, trên đất toàn là mảnh vỡ của vào rượu, chỉ thấy Lao Dương gắng sức ôm chân, người co dùng gió, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn. Thấy có người vào, Lao gắng gượng xuề bàn tay khô héo cầu cứu về phía Trương Hoán. Trương Hoán cũng không kịp suy nghĩ nhiều Con lao lên lưng xải bước chạy tới chợ Nam Hoàng hôn sầm sầm đã lặng lẽ buông xuống Vừa rồi lao dương còn ra sức cắn bả vai y yề Lúc này đã yên lặng, đầu mềm ngặt gục trên vai mình trương hoán lòng nóng như lửa đốt Y yề dùng hết sức lực toàn thân, chạy nhanh như điện chớp Người đi đường hai bên sợ đến nỗi tránh đường tới tấp Mấy người tạp dịch trông giữ cổng chợ Nam nhìn thấy từ xa Vội vàng quay người lấy gậy gác Nhưng mảnh đầu lại, người nọ đã như cơn lốc lao vào chợ Nam Đoạn rẽ vào bên phải Ngáy mắt đã không thấy bóng dáng. Mấy người tạp dịch ngơ ngác nhìn nhau, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chốc lát sau, Trương Hoán đã chạy lên bậc thềm của Lâm Chi Đường, lại bắt gặp Lâm Bình Bình từ đại sảnh đi thẳng ra. Tay nàng xách tiếng ngựa, vẻ mặt hết sức không tình nguyện. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Trương Hoán, trong mắt nàng không khỏi hiện vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. "Trương Thập bác, sao ngươi sang đây lúc này?" Trong sát trời chẳng vạng, nàng chợt thấy lao dương trên lưng Trương Hoán, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ lập tức biến thành sử sốt. "Lao là ai?" hình như đã ngất rồi trương hoán chạy đến nỗi toàn thân toát đầy mồ hôi thở hổn hển nói mau đi gọi sư phụ lâm đức long châm cứu cho Lão dương xong lại viết toa thuốc bảo dược đồng đi lấy thuốc lúc này mới chậm rãi đứng lên nói với trương hoán vấn đề không lớn lao chỉ đau bước nên ngất đi như vậy trái lại sẽ giảm bớt đau đớn sau khi láo tỉnh cơn đau sẽ bất dần ta chữa trị giúp lao hai ngày nữa rồi ta sẽ phái người đưa láo về chỉ là nói tới đây ông cười gượng Lắc đầu tiếp Lao Dương tứ này vẫn luôn là bệnh nhân của ta, cả năm ngoái không hề tái phát. Ta đã nhiều lần dặn đi dặn lại lão, bệnh đau khớp của lão không được thấm dọn rượu nào. Nhưng con người xem, mùi rượu khắp người lão, ôi! Trương Hoán thấy Lão Dương đã không còn lo ngại lớn, lòng liền nhẹ nhõm. Ý kéo và táo Lâm Đức Long sư phụ. Con muốn nói chuyện với người. Lâm Đức Long thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trương Hoán, ven lật đầu, dắt Ý đi vào phòng trong. Trương Hoán kể chuyện mình nắm quyền kiểm soát tiền tài của Trương gia cho sư phụ. Nhưng chuyện 40 vạn sâu tiền lại không nhắc đến câu nào. Lâm Đức long ngẫm nghĩ giây lát nói ta nhận thấy chuyện này có phần kỳ lạ. Đại bá con là gia chủ của toàn gia tộc, há không hiểu đạo lý nóng vội hòng việc. Có lẽ y ỉ để con làm chút việc trước, rồi từng bước để bà con, mà hiện giờ con chẳng có chút vốn liếng cơ sở, lại là con vợ lẽ, nên cất nhắc con lên cao một bậc. Hiện giờ y ở Thái Nguyên, có lẽ còn không ai dám động vào con, nhưng sau khi y đi rồi thì sao? Trương Nhược Phong lẽ nào có thể bỏ qua cho con, còn có những con cháu khác đỏ mắt ghen ghét, rất dễ dàng địa đặt tội danh cho con. Với tâm cơ của đại bá con, ý, ý sẽ không thể không cân nhắc tới điều này. Ta cảm thấy bên trong e là có huyền cơ khác. Trương Hoán không khỏi thầm khâm phục sự từng trải của sư phụ, đại bá đương nhiên có mục đích. Nhưng chuyện 40 vạn sâu tiền Yia đã không muốn can dự thêm nữa, nên không nhắc chuyện này, đứng lên chắp tay với sư phụ, cười nói xin sư phụ yên tâm. Sau này con đương nhiên sẽ đối phó cẩn thận. Lâm Đức Long vui vẻ gật đầu, đứng lên vô thật mạnh lên vai Trường Hoán, nghiêm túc nói không ngại khó mà lui mới là bản sắc nam nhi, trải qua nhiều vấn đề hơn luôn là điều hay. Ta mặc kệ con, sóng to do lớn con phải tự đảm đường, đừng tới tìm ta. Trường Hoán bước mũi, nói dí dỏ ngay cả bữa cơm cũng mặc kệ ư. Lâm Đức Long cười lớn ha hả, liền quang vai y y đi ra ngoài, hôm nay vừa khéo xảo xảo và chồng nó tới. Và lại Bình Bình đã dán mười mấy quả trứng gà, ta đang buồn rầu vì không có ai ăn. Tại Ban An, tiếng cười nói rộn ràng, hết sức náo nhiệt. Phu phụ họ Lâm ngồi ở đầu trên, bên cạnh là đại ca Lâm Chi Ngu của Lâm Bình Bình và vợ y Lâm Chi Ngu thường có trí lớn, hiện giờ YGY đi học lại ở Thư viện Thái Nguyên. y đã liên tục hai lần không đô khoa thi, nhưng vẫn miệt mài cặm tuổi, đêm đêm khổ học, sang năm chuẩn bị vào kinh tham gia khoa thi lần thứ ba Vợ y xuất thân từ gia đình nhỏ, tướng mạo bình thường, nhưng dịu dàng hiền thục, hiếu kính với cha mẹ chồng, thường ngay ở nhà giúp mẹ chồng lo liệu việc nhà rất ít nói, phu phụ họ Lâm cực kỳ thích nàng. Mấy ngày nay hôm nào nàng cũng nôn, sớm đã bị mẹ chồng phát hiện, liền bảo chồng khám cho nàng, không ngờ lại là tin mừng. Phu phụ họ Lâm vui sướng con xiết, liền gọi con gái con rể tới, cả gia đình cùng chúc mừng chuyện này. Tỷ tỷ của Lâm Bình Bình tên là Lâm Sảo Sảo, ngồi kế bên chị dâu. Bên ngoài nàng rất giống mẹ nàng, da rẻ trắng như tuyết, xinh đẹp nhã nhặn. Chồng tân hôn của nàng tên là Triệu Nghiêm, là con của huyện ủy Thái Nguyên, học ở thư viện Thái Nguyên. vừa hay sang năm cũng phải tham gia thi cử kiếm thuật của y ỉa không tệ tình cách vô cùng hiệp nghĩa quan hệ rất tốt với trương hoán cũng từng là một trong những bạn bè phá phách phóng túng của hoán đáng tiếc sau khi thành hôn thì y ỉa bị vợ quản chặt bắt đầu chăm chỉ đọc sách quyết trí giành được vị trí nhất phẩm phu nhân cho vợ ở bên trái lâm đức long còn có một chỗ trống đó là dành cho tam thúc du thủ du thực của lâm bình y bình. ghi tên là lâm đức kỳ đã ngoài 40, vẫn chưa thành hôn suốt ngày thích ở đầu đường trộm cắp vặt Ăn đậu hủ của các cô nương nàng, dâu. Nhưng Lâm Đức Long lại cho rằng đây chỉ là tiểu tiết, chẳng hề gây phiền phức lớn, cũng để tùy y không muốn học ý. đi nhưng lại hết sức si mê với võ nghệ gia truyền, võ nghệ rất cao cường, nếu muốn trộm hương cướp tiền quả thực dễ như trở bàn tay, tính ra nhân phẩm vẫn không tệ. Hôm nay không biết dạo chơi tới nơi nào rồi, tới giờ vẫn chưa về. Trương hoán may mắn gia nhập cuộc tụ họp của Lâm gia, y đi ngồi bên cạnh triệu nghiêm. đang quẳng vai triệu nghiêm kể chuyện bẽ mặt trước cô nàng bán rượu của trịnh thanh minh triệu nghiêm nghe đến mức say mê ngơ ngẩn lâm xảo xảo bên cạnh liếc thấy liền chìa ngón tay ngọc thon thon sắc mặt không đổi véo thật mạnh lên chân chồng vẻ mặt triệu nghiêm lập tức trở nên trang nghiêm lưng thẳng tắp bắt đầu đàm luận với trương hoán chuyện sang năm tham gia thi cử dương ngọc nương thấy vậy không khỏi cười khép miệng nói mấy đứa các con vừa hay có thể kết bạn cùng đi ở kinh thành chiếu cố lẫn nhau trương hoán gật đầu cười nói sư nương, bọn con đã bàn bạc xong xuôi Cả Trịnh Thanh Minh và Tống Liêm Ngọc, bọn con có tổng cộng 5 người, đầu tháng 12 lên đường đi Kinh Thành. Lâm xảo xảo không yên tâm liếc nhìn Trương Hoán, vội nói mẹ. Con cũng đi Kinh Thành. Lộn xộn, Người ta đi tham gia thi cử, con đi làm gì? Mặt Lâm Đức Long khó chịu, đập mạnh đũa lên bàn, khiển trách con gái đàn ông uống rượu với nhau, con sợ cái gì? Và lại khu bệnh xưa nay đều có chừng mực, chưa từng tới chỗ kiểu đó. Nó là đồ đệ của ta, chẳng lẽ ta còn không hiểu do nó sao? nó sẽ không lôi kéo làm hư phu quân của con triệu nghiêm vội vã giải thích cho vợ nhạc phụ đại nhân có điều chưa biết lần này gia phụ đặc biệt bảo xảo xảo và con cùng đi phải tới từ ân tự ở kinh thành làm lễ tạ thần phật thay gia mẫu dương ngọc nương liền đẩy chồng khuyên giải đại lang đã là làm lễ tạ thần phật thay bà thân ra ông để nó đi đi lâm đức long bất lực chỉ đành gật đầu dặn do trương hoán con là người cầm đầu của bọn chúng mọi chuyện đều do con quyết định đặc biệt là xảo xảo đây là lần đầu nó đi xa Con phải đặc biệt chú ý tới an toàn của nó, không được phép sinh sự. Biết chưa? Trương Hoán thấy sư phụ chỉ nói với mình, lại không căn dặn con rể. Biết ông không yên tâm triệu nghiêm, chỉ đành cười gượng một tiếng nói sư phụ yên tâm, con sẽ bảo đảm an toàn của tất cả mọi người. Được rồi. Được rồi. Còn lâu mới vào kinh mà. Cơm rau sắp nguội cả rồi, mọi người ăn thôi. Dương Ngọc Nương mỉm cười gọi mọi người, đông nhớ tới Lâm Bình Bình còn chưa về, không khỏi trao mày nói Bình Bình tới đâu tìm tam thúc của nó. Sao vẫn chưa về? Lời vừa dứt, cửa kéo kẹt mở ra một khe, chỉ thấy Lâm Bình Bình thò đầu vào quét nhìn, thận trọng dẹ dặt hỏi Thập bắt Lang đi rồi ạ. Trương Hoán nhịn cười trả lời ta đã đi rồi. Lâm Bình Bình vội đẩy cửa đi vào, vỗ nhẹ ngực nói đi rồi là tốt. Y hề nhờ con nhân tiện nói cho Á Thúc là không về nhà ăn cơm, kết quả con đã quên mất. Danh ngôn. Chương 16: Vị khách không mời. Quyền 1: Họ Trương ở Hà Đông. Chương 15: Vị khách không mời. Ăn cơm xong Trương Hoán cáo tử với sư phụ. Lâm Bình Bình lưu luyến theo sau Trương Hoán, muốn tiện ý đi về nhà. Trương Hoán thấy nàng đã uống không ít rượu, mặt đỏ bừng, bước chân đã có hơi nhưng ngả, bèn ngăn nàng nói ta tự về, cô hay đi nghỉ sớm một chút. Lâm Bình Bình không nói gì, nàng dường như không nghe thấy lời của Trương Hoán, vẫn khăng khăng theo ý đi Trương Hoán không biết làm sao, đành mặc nàng. Đi thẳng đến cổng chợ Nam, Trương Hoán lại ngoảnh đầu nói Bình Bình, cô có thể về rồi, nếu không ta phải đưa cô về. Lâm Bình Bình dây dây tà áo, vẫn không nói tiếng nào trương hoán lắc đầu không để ý tới nàng nữa xài bước rời đi lâm bình bình nhìn bóng dáng y gì biến mất trong màn đêm nàng cắn mạnh môi mắt trợt đỏ ửng cuối cùng nàng không kiềm chế nổi nữa dựa lên tường nghẹn ngào khóc nước nở hồi lâu sau tiếng khóc của nàng dần ngừng lại ngẩng đầu lau nước mắt lại bỗng phát hiện trương hoán đang đứng bên cạnh im lặng nhìn nàng nhẹ nhàng nói ta đưa cô về hai người sánh vai chậm rãi bước đi giọng nói lâm bình bình có phần thương cảm hôm nay cha nói với ta Tháng sau ta và mẹ phải về quê nhà thuộc con trước, sau này lâm ra bọn ta sẽ biến mất ở Thái Nguyên. Ngươi cũng khỏi phải ăn trứng gà rán của ta nữa. Ta đã đáp ứng sư phụ, sẽ tới kiếm nam thăm mọi người. Thăm rồi vẫn phải chia ly, đừng thăm còn hơn. Tiếng nói của Lâm Bình Bình càng lúc càng nhỏ, dần dần không nghe thấy nữa. Trương hoán Liếc nhìn nàng, chật cười nói nếu như ta thi đạt tiến sĩ, làm quan phụ mâu ở một địa phương, cô có thể chạy tới kiện cáo đấy. Đoạn trương Hoan kéo cao giọng chống nạnh. Bắt trước giọng điệu của Lâm Bình Bình nói trương thập bát Ngươi cả gan phán ta thua, ta bắt ngươi hàng ngày ăn 100 quả trứng gà rán. Nói xong, bản thân Trương Hoán không nhịn nổi cười phá lên ha hả. Lâm Bình Bình cười hì hì, quay người dơ nắm tay đấm ý đi ngươi là đồ xấu xa, sau này ta không rán trứng gà cho ngươi nữa. Trương Hoán nắm cổ tay nàng, nhìn hai bên trái phải, đoạn cố ý thở phào nhẹ nhõm còn may. Còn may, không mang theo chảo. Khuôn mặt cười vui của Lâm Bình Bình trợn cứng đờ Nàng ngây ngốc nhìn Trương Hoán. Mặt Trương Hoán cũng trở nên không tự nhiên, y cài buông cổ tay Lâm Bình Bình, ngẩng đầu nhìn trời, cười khan nói ban đêm thật là tối quá. Lâm Bình Bình lại nhào đầu vào ngực Trương Hoán, ôm chặt lưng y, -y mặt tựa lên bộ ngực vạm vỡ của y, -y nước mắt tuôn trào, tí tách rơi xuống. Trong lòng Trương Hoán dần nảy sinh một thứ tình ý cảm kích, y, -y, -y vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Bình Bình, dịu dàng nói về nhà đi. Thi xong cuộc thi sảnh, "Một, ta nhất định sẽ tới thuộc quận thăm cô. Vậy ta đợi ngươi." lâm bình bình tiện tay kéo tay háo của y ỉa lau nước mắt nàng không dám nhìn trương hoán quay đầu chạy về từ rất xa còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hô của nàng vọng lại trương thập bát ta nhất định sẽ tới tìm ngươi kiện cáo ngươi cả gan phán ta thua ta bắt ngươi hàng ngày ăn một nghìn quả trứng gà rán khi trương hoán về đến nhà đêm đã rất khuya cửa lớn của trương phủ sớm đã đóng chặt nhưng nơi ở của trương hoán không cần vào cửa lớn qua cầu vòm quanh sang phải đi men theo con sông bảo hộ vài trăm bước là tới dọc đường Vài chục ngôi nhà của những người chi phụ nằm sát nhau. Những người họ hàng này đều có địa vị thấp nhất trong trương gia, không có cả tư cách vào cửa lớn. Tính ra, tuy trương hoán là con vợ lẽ, nhưng phụ thân y lại là dòng chính, cho nên thân phận của trương hoán cao hơn nhiều so với những người chi phụ này. Hơn nữa, thành tích của y ở thư viện cực kỳ xuất sắc, hàng năm đều đứng đầu trong số con cháu của trương gia, cũng coi như có chút tiếng tăm. Không ít trưởng bối trương gia biết y chỉ bằng điều này, y không nên sống ở đây. chủ yếu là vì mẫu thân y thông thường khi con còn nhỏ phải nương nhờ vào sự vinh quý của mẹ trước 10 tuổi trương hoán sống trong trương phủ nhưng sau khi mẫu thân y xuất ra rất nhanh y đã bị chuyển tới bên ngoài cùng trương phủ mà phụ thân trương nhược quân của y dường như cũng chẳng quan tâm thậm chí từ trước tới giờ không hề hỏi han trương hoán giống như không có người con này trong ấn tượng của trương hoán lần cuối cùng gặp phụ thân đã 7, 8 năm trước lần đó là cúng tế tổ tiên đầu năm mới Yi và tất cả các huynh đệ tỷ mội tụ tập cùng ăn bữa cơm, kính dân phụ thân một chén rượu. Từ đấy bật vô tin tức, thậm chí cả các huynh đệ tỷ mội cùng cha khác mẹ của mình cũng hiếm khi gặp được một lần. Có điều, hiện giờ Trương Hoán lại thình lình nắm quyền kiểm soát tiền tài của Trương Phủ, không biết những huynh đệ tỷ mội của Yi Ý nghe được sẽ có vẻ mặt thế nào, có lẽ ngày mai sẽ nhìn thấy. Trương Hoán phiền chán trong lòng, nếu trời xanh lại có thể cho Yi một lần lựa chọn nữa, Yi thà làm con của lâm ra. chứ chẳng thích thú gì cái tên tuổi đệ ngũ thế gia của thiên hạ thứ cảm giác ấm áp vui vẻ tại bàn ăn buổi tối nay khiến ý dìa rất lâu không thể quên được cửa không cài then trương hoán đẩy cửa đi vào sân trong ba gian nhà đều không có ánh đèn á thúc đã ngủ hôm nay tâm tình trương hoán có phần rối loạn ý dìa đứng ở trong sân do dự rất lâu cuối cùng không vào phòng mình mà đẩy cửa vào phòng của mẫu thân đó là một gian nhà mà trương hoán dành riêng cho mẫu thân tuy mẫu thân chưa từng ở một ngày trong đây nhưng lòng Yêi khát khao một ngày nào đó mẫu thân có thể hoàn tục quay về trong phòng rất tối mùi nấm mốc thoang thoảng. Trương Hoán đi một vòng trong căn phòng trống rỗng cuối cùng dừng bước chân ở trước một chiếc hòm đang tử những cảnh liêu đã bỏ vỏ tại góc phòng Yêi ngồi sồn xuống, xuống vớt nhẹ chiếc hòm đó là thứ duy nhất mẫu thân để lại cho Yêi nhưng Yêi chưa từng mở nó ra không biết bên trong có vật gì tay Trương Hoán run run vớt về mép hòm chỉ cần gẩy nhẹ là mở được chiếc hòm nhưng Yêi bỗng thu tay lại thở dài một tiếng đoạn đứng lên sải bước đi ra phòng nửa đêm Á thúc gõ nhẹ cửa phòng y y trương hoán chở mình rời giường đã tới thời gian bơi đêm sương mù đêm nay rất dày một vùng xám xịt mịt mờ trương hoán đi ra viện sương mù tựa như hòa tan y y vậy lại khiến y hề dường như bước vào giữa coi tiên hôm nay trương hoán không nhảy trực tiếp vào sông mà chọn nơi từng là lòng sông ôm một khối đá lớn chậm rãi đi xuống đến khi nước sông lạnh giá ngập đỉnh đầu y hề vẫn đi thẳng tới đáy sông sâu lúc này Y Y mới từ từ mở mắt, bốn phía xung quanh tối tăm, bao la vô tận. trong thế giới nước đen tối, tâm tình buồn bực của Y Y mau chóng nguội lạnh, dần dần lại khôi phục sự bình tĩnh trước đây của Y Y hề. Y Y ném khối đá đi, hai chân rất mạnh, thân thể tựa một con rồng sám mạnh mẽ, uy nghiêm sông lên trên. Trương Hoán lập tức giương cánh tay, vỗ mạnh về mặt nước. một ngày mới lại bắt đầu. trời đã gần sáng, nhưng sương mù càng lúc càng dày, dày đặc như sữa bò vậy, gần như không thể thấy bất cứ vật gì ngoài năm bước. trương hoán đã bơi đến vòng thứ sáu nhờ cảm giác quen thuộc với con sông y rìa biết rất rõ mình đang ở đâu hiện giờ có lẽ rất gần trước cầu vòng, nhiều nhất là còn khoảng 20 bước bỗng nhiên y có một cảm giác kỳ lạ y cảm thấy trên cầu dường như có một người đang nhìn y rìa khoảnh khắc y bơi vào gầm cầu y mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trên cầu có một người lập tức y nghe thấy tiếng két két của ủng dẫm lên gỗ băng qua gầm cầu trương hoán dừng lại cẩn thận cảm nhận tiếng động trên cầu một lần nữa người đó đã rời khỏi rồi. Bơi xong vòng thứ sáu, trương hoán nhảy lên bờ. Giống như trước kia, việc đầu tiên sau khi y vào viện là phải cài then cửa. Nhưng hôm nay y lại chần chừ. lâm bình bình sẽ còn tới đây sao? y ngâm nghĩ giây lát, rồi vẫn cài then cửa. Nhưng đi chưa được hai bước, y bỗng phát hiện trên mặt đất có một đồ vật, hình như là một chiếc bọc vải màu lam. y túi người xách nó lên, trong bọc dường như có một quyển sách. ai đưa cái này tới nhỉ? trương hoán nghĩ đến bóng người trên cầu. Bọc không thắt nút, Trương Hoán rung tay, bọc liền mở ra. Bên trong không phải là sách, mà là một cuốn sổ. Đồng tử của Trương Hoán đông co lại như lầu đình, trên cuốn sổ viết rõ ràng rành mạch một hàng chữ sổ chi tiết về chi tiêu tiền tài số lượng lớn. Trương Hoán trợn cười nhạt, ý ý ấy đã biết người trên cầu là ai rồi. 40 vạn sâu, một lần duy nhất chuyển cho vương ra ở sơn Nam. Cuốn sổ rất mới, nét chữ còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của mực, có thể thấy là được sao chép mới lại. Ý ý ấy lật một trang. Phía sau còn dán một tờ đơn phê duyệt, chính là tờ đơn 40 vạn sâu tiền. Người yêu cầu chi tiền là Trương Ngự Phong, người phê chuẩn vẫn là bản thân lão. Trương Hoán sững sờ ngây ngốc nhìn cuốn sổ. Thân vận mệnh thích chính là trò đùa hiểm ác thế này, đúng khi y không muốn xen vào chuyện đó nữa, đáp án lại âm thầm xuất hiện trước mặt y. Đột nhiên, ngoài cửa viện vọng lại một loạt tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Lập tức cầm, cánh cửa gỗ cũ mục bị xô đổ ngựa một cách đau khổ. chỉ nghe tiếng nói hùng hùng hổ hổ của Lâm Bình Bình vang lên ngoài cửa Trương Thập Bát ngươi có mặc quần áo hay không chú thích một hay thi tỉnh tên gọi tắt của cuộc thi thượng thư sảnh thượng thư tỉnh do bộ lễ chủ trì danh môn. chương 17, tình hình thuận lợi Quyền 1, họ Trương ở Hà Đông chương 16, tình hình thuận lợi sáng sớm Trương Hoan tới thư viện trước giao bài luận của mình cho thầy rồi lập tức hối hả chạy về Trương phủ Y vừa vào cửa lớn của phòng thu chi Đông suýt nữa và phải một người Mắt ngươi mù Ôi! Thì ra là thập bát đệ à Người đàn ông đứng trước mặt trương hoán tuổi trường 30 Áo gấm sang trọng Da rẻ còn nhắn mịn hơn da nữ nhân mấy phần Y gì chính là bát ca trương sán của trương hoán Cũng là con trai trưởng duy nhất của trương nhược quân 4 năm trước Y gì thi không đỗ Luôn nhàn rỗi ở nhà Ngâm gió Vịnh trăng Xem đọc thi thư Mỗi tháng nhận 20 sâu tiền theo quy định Cuộc sống quả thực lông đông viền vông Chỉ đợi phụ thân thăng thêm một cấp là có thể trở che giúp ý trước quan bắt phẩm, xem như chính thức bước vào quan trường. Nhưng phụ thân dường như không gặp thuận lợi ở quan trường, làm trưởng sử tại quận Phần Dương đã 6 năm. Hiện giờ, con trai của Trương Sán đã phải tới trường tư thủ, mà bản thân ý ấy vẫn là một kẻ ăn không ngồi rồi. Ý ấy đã bắt đầu có phần sốt ruột. Hôm ấy Trương Hoán được ra chủ trương nhược Hạo bổ nhiệm làm chủ quản quyền tài chính, Trương Sán cũng có mặt. Trong các loại ánh mắt lúc bấy giờ, ánh mắt y thuộc loại ghen ghét, và lại còn dữ dội hơn nhiều những người khác. Có điều, ý đi không phải kẻ ngu dốt. Dù ghen ghét, ý đi ấy cũng phát hiện sau khi trương hoán được đề bạn, lại có thể mang tới lợi ích cho ý đi ấy ví như con trai trưởng dòng chính luôn không coi ai ra gì trương huyên Tối qua lại mời riêng ý đi tới phường Bích Ngọc uống rượu có kỹ nữ hầu, còn hứa hẹn đi xin ra chủ sắp xếp cho ý đi chức vụ có quyền lực. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Đương nhiên, trương huyên có việc cầu ý đi ấy. <cười> ha, <đẹp t…cember azul> <cười fais> <cười> <cười> thật bắt đệ thật làm nhà chúng ta mở mày mở mặt mà. Trương sáng cười tích mắt Hân hoan nói hôm qua ta đã viết thư báo chuyện này cho phụ thân, để người cũng vui mừng cao hứng. Trương hoan chắp tay cười nói đa tạ tấm lòng của bác ca, hôm nay sang đây tìm đệ phải không? Trương sáng gật đầu, y y nhìn hai bên một cái, đoạn khoác vai hoán thấp giọng nói đi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Bác ca nói là Trương huyên muốn mua một tòa nhà ư. Trương hoan thầy y y quanh co hồi lâu, cuối cùng mới ấp há ấp đúng nói ra mục đích chân thật, không ngờ là muốn nhờ trong phụ xuất tiền cho Trương huyên mua nhà ở ngoài. Chuyện này đương nhiên thuộc loại không được chi tiền, cho nên Trương Huyên mới xin bắt ca tới truyền lời. Trương Sán gại gãi sau đầu, bất đắc dĩ nói ôi. Đó đương nhiên là vì hoa nhị nương, gia chủ cho phép ý gì để ả làm vợ hờ, nhưng không nhắc câu nào đến chuyện mua nhà, ý chính là muốn ý, ý tự móc tiền túi. Nhưng y ở đâu có nhiều tiền như vậy. Cho dù có, bản thân y làm sao có thể chi ra. Nói tới đây, Trương Sán không người chắp tay với Trương Hoán, nói nhưng đối với đệ, đây lại là việc nhỏ. Cho nên bác ca chỉ có thể xin đệ giúp đỡ. Trương Hoan im lặng. Sau khi Trương Nhị Lưu bị đánh chết, Y Y sớm đã không để bụng chút chuyện nhỏ về Trương Huyên nữa, phê chuẩn cho Huyên cũng không sao. Chỉ là đúng như lời của sư phụ, Y Y nắm quyền lớn với thân phận chi phụ, một khi Trương Nhược Hạo không ở đây, số người tìm Y Y gây khó dễ sẽ tuyệt không ít, càng cần đề phòng nhất là những con cháu chi chính, cho nên chuyện này không chừng chính là cạm bấy Trương Huyên bày ra, khiến Y Y làm trái quy tắc phê duyệt tiền. Nhưng nếu một mực từ chối, cũng không hay y chẳng hề muốn gây thù hoán sâu nặng với trương huyên vì chuyện nhỏ này dẫu sao huyên là người kế thừa chức gia chủ không cần thiết cố đắc tội với huyên chuyện này quả thực khiến trương hoán có phần khó xử nếu ở đâu có nhà cho không thì tốt đột nhiên trương hoán dường như nghĩ tới điều gì đó một chuyện lướt qua như ánh chấp trong đầu không phải lâm nhị thúc đã nói với mình như ông chủ cầu buôn gạo dùng tòa nhà cũ ở phường cán vận để đổi lấy quyền ưu tiên với mảnh đất ven sông ở chợ nam đây đúng là biện pháp không tệ Nhưng chuyện này hay nhất là để ra chủ biết và gật đầu. Như vậy, cho dù sau này bị phơi bày, cũng có thể bịt một người khác. Nghĩ tới đây, Trương Hoán cười nắm chặt tay Trương Sán, thành khẩn nói bắt ca đích thân tới nhờ, tiểu đệ đâu thể không nể mặt. Có điều tộc quy nghiêm khắc, thiền không được phê bừa Nhưng chuyện nhà cửa đó đệ có thể giải quyết cho Trương Huyên. Hôm nay là ngày cuối cùng Trương Nhược Hạo thăm nhà, buổi sớm ngày mai ông phải quay về Trường An. Lúc này ông đang tựa trên giường đệm em đọc sách, mà ở không xa bên cạnh. Vương Phu Ú Nhân đang nhiều lần hỏi ông xác nhận một chuyện. Đó chính là sau khi Trương Hoán vào kinh thi cử, quyền tài chính giao cho ai? Vẫn giao lại cho Trương Nhược Phong hay không? Theo ý kiến của bà, tốt nhất là giao cho con trai thứ hai của mình. Một đứa con vợ lẽ cũng có thể nắm quyền lớn, vậy vì sao con trai dòng chính lại bị bỏ sang một bên? Lao ra, hai ngày nay trong phủ thật sự rối loạn. Trương gia chúng ta chưa từng có con vợ lẽ nắm quyền tài chính, ngay cả Trương Phá, cũng bởi y kiểu giỏi đánh trận. Lập đại công cho trường gia mới nắm quân quyền, nhưng đứa con nhà lao lục là cái thá gì? Đóng một bước lên trời một cách khó hiểu. Ông hãy đi hỏi xem, trong phủ có ai tin phục trong lòng chứ? Hiện giờ ông ở nhà, nên không ai dám nói. Nhưng ngày mai ông đi rồi, ai sẽ đỡ lưng cho nó, ông đã nghĩ tới hay chưa? Vương phu nhân vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của chồng, thấy ông đang hết sức chăm chú đọc sách, hoàn toàn không để ý tới mình, không khỏi đoán hận trong lòng. Đoạn hạ quyết tâm nói tôi nói thẳng vậy. Nếu sau khi thập bắt lang nhà Lão lục vào kinh thi cử, ông chịu giao quyền phê duyệt thu chi từ tay nó cho Diệp Nhi, mấy tháng này tôi sẽ chống đỡ cho nó, ông thấy sao? Trương Nhược Hạo không chú ý tới Vương Phu Nhân, vẫn đọc sách của mình. Vương Phu Nhân đã nói đến mọi miệng, rốt cuộc thẹn quá hóa giận, bà giật quyển sách của Trương Nhược Hạo xuống, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hờn ghen nhìn chằm chằm ông, nói tôi sớm đã hoài nghi ả đàn bà ở tĩnh tâm quán có quan hệ mờ ám gì đó với ông. Nếu không... Sao ông lại cảm thấy hứng thú với một đứa con vợ lẽ như vậy? Hôm nào tôi phải tra hỏi rõ ràng à đàn bà đó? Trương Nhược Hạo đóng nổi giận đùng đùng, ông bật thẳng lưng dậy, hung dữ nhìn gần mặt bà, trong mắt lửa giận ngút trời, nếu bà dám động vào một sợi lông của cô ấy, ta sẽ không chỉ thôi bà, còn coi sơn Nam Vương Gia các người là kẻ địch của Hà Đông Trương Gia ta. Đừng trách ta không khách khí với Vương Ngang. Vương Ngang là đại ca của Vương Phu Nhân, vừa tiếp nhận chức gia chủ của Vương Gia chưa được hai năm. Hiện giữ chức công bộ thượng thư của triều đình, tư cách và từng trải vẫn còn nông cạn, luôn bị tả tướng Bùi Tuấn chấn ép. May mà ở thời điểm quan trọng, Trương Nhược Hạo giúp đỡ ý nghĩa, mới gắng gượng giữ được vị trí trong nội các. Vương Phu Nhân chưa từng thấy chồng giận dữ ghê gớm như vậy, bà hết sức sợ hãi, lời tuy vẫn cứng, nhưng giọng điệu rõ ràng đã mềm. Vì một tả đàn bà xuất ra mà phải làm hai nhà trường, Vương trở mặt, thảo nào ông đột nhiên để bạn trường hoán, quả nhiên là có nguyên nhân. Hừ. Nhiều năm nay tôi đã nhìn lầm rồi. Trương Nhược Hạo không đếm xỉa tới bà, chỉ hư mạnh một tiếng, tiếp tục đọc sách của ông. Mặt vương phu nhân khi trắng khi đỏ, đoạn bà lại nhượng bộ nói vậy Diệp Nhi cũng không cần quyền tài chính đó, chỉ cần ông cho huyên Nhi chức Ngu Hương Tử Tức là được. Huyện Ngu Hương thuộc quận Hà Đông chính là vùng đất tổ tiên của họ Trương. Ngu Hương Tử Tức luôn là tước vị đầu tiên của người kế thừa chức gia chủ, cực kỳ có ý nghĩa tượng trưng. Thông thường, ai nhận được tước vị này, đều được chính thức thừa nhận làm người kế thừa chức gia chủ, cần báo cho triều đình lập văn kiện. Giống như trước khi hoàng đế lập thái tử, ban đầu thường phong ý y làm ung vương của vùng đất quan trung. Sau 2, 3 năm, ý có thể trực tiếp vào làm chủ đông cung. Do đó, ý của vương phu nhân chính là muốn chồng trước hết khẳng định chuyện lớn lập trương huyên làm người kế thừa chức gia chủ với cách thức của tộc quy. Trương Nhược Hạo đã bình tĩnh hơn một chút, ông lạnh lùng liếc nhìn vợ, đoạn nói người kế thừa chức gia chủ liên quan trực tiếp tới hương suy của trương gia ta. hã có thể làm qua loa đại khái. Tôi mới về không đến 10 ngày, đã nghe thấy không ít lời đồn về huyên nhi, hoang dâm háo sắc, ước hiếp người cùng tộc. Cho dù nó là con trưởng chi chính, nhưng đức hạnh không đủ thì vẫn không thể lập. Tôi không ngại nói thật cho bà, tôi đã và đang suy xét sửa đổi tộc quy, không nhất định phải do con trưởng chi chính kế thừa trước gia chủ. Nếu nó vẫn không biết kiểm điểm nữa, dù tôi muốn lập nó, gia tộc cũng sẽ tuyệt không tán thành. Ông! Vương Phu Nhân nghe ý của ông không ngờ là muốn phế địa vị người kế thừa chức gia chủ của con trai mình, bà giận đến nỗi toàn thân run lên. trỏ chồng thét tốt, tốt, tôi cũng không xin ông. Ông đã vô tình vô nghĩa với mẹ con tôi, vậy thì tùy ông, cứ để bạn con tiểu thiếp của ông đi. Tương lai vị trí trong chiều chắc chắn sẽ thua kém người ta. Vương Phu Nhân gào thét lanh lảnh một hồi, rồi xoay người bỏ đi như cơn gió. Trương Nhược Hạo nhìn theo bóng lưng hầm hầm thịnh nộ của bà, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cực kỳ trắng ghét. để phòng ngừa người đàn bà này làm chuyện quá khích, xem ra ông phải báo cho phủ Doan Thái Nguyên tăng cường canh giữ quanh tinh tâm quán. Túi đầu ngâm nghĩ giây lát, Trương Nhược Hạo bèn đặt nhẹ sách sang một bên, vội vải đứng lên bảo thủ hạ đi làm vẫn có hơi không yên tâm, cần phải đích thân tới dặn dò phủ Doan Thái Nguyên. Đúng lúc này ngoài cửa vọng vào tiếng bẩm báo của đầy tớ lao ra, thập bắt lang nhà lục ra xin gặp bên ngoài. Trương Nhược Hạo thoáng sửng sốt, rồi lập tức ngồi xuống. Dù Trương Hoan không tới, ông cũng sẽ bảo người đi tìm Y Lí tới. Ngày mai ông phải đi, có vài việc cần nhắn nhủ trước khi rời khỏi. Thập Bát lang xin chào gia chủ. Trương Hoán không người hành lễ, nghe nói ngày mai gia chủ phải đi, Trương Hoán đặc biệt tới xin gặp. Trương Nhược Hạo gật đầu cười, trò nệm ngồi nói tới đây, ngồi xuống nói chuyện. Trương Hoán ngồi xong, hơi cúi người nói thập bắt lang có một chuyện xin gia chủ đồng ý. Nói đi. Chuyện gì? Trương Hoán cân nhắc giây lát, đoạn nói Trương Huyên muốn mua nhà thu xếp cho tiểu thiếp ở bên ngoài. Theo gia quy, không được chi ra khoản tiền này. cháu cũng không có quyền phê chuẩn hiện giờ cháu có hai cách có thể giải quyết chuyện này thứ nhất là xin ra chủ phê duyệt riêng khoản chi này để cháu dễ bàn giao cho phòng thu chi nói đoạn y lấy ra một tờ đơn phê đưa ngang tới trước mặt trương nhược hạo bên trên đã ghi đầy đủ dự chủ, phạm vi sử dụng trương nhược hạo liếc nhìn tờ đơn nụ cười từ từ biến mất bình tĩnh hỏi cách còn lại là gì câu trưởng quỹ buôn gạo giàu có tại chợ nam muốn mua mảnh đất trống gần con sông ở chợ nếu trương gia ta có thể đồng ý ý Ý sẵn sàng biếu tặng một tòa nhà cho trương gia trương nhược hạo cầm đơn phê lên quét nhìn qua loa nội dung bên trong chợt mỉm cười đưa tờ đơn lại cho trương hoán nói chuyện này ngươi cứ đi làm tốt nhất đừng làm trái tộc quy trương hoán nhận lấy đơn phê chân chừ chốc lát đoạn nói quyền hạn của cháu chỉ là phê chuẩn tiền tài bán đất xây nhà kinh doanh ở chợ nam đều do tam thúc quyết định é e là cháu không thể can thiệp không sao chuyện này ta đặc biệt duyệt cho ngươi đi làm ta đương nhiên sẽ dặn dò lão tam cảm ơn gia chủ tín nhiệm vậy thập bắt lang không quấy rầy gia chủ nghỉ ngơi nói xong trương hoán không người chào chuẩn bị lui ra thập bát lang trương hoán vừa đi tới cửa trương nhược hạo gọi y đi lại trên mặt ông lộ ra một vẻ cực kỳ phức tạp do dự một lát đoạn hạ thấp giọng hỏi đã điều tra ra 40 vạn sâu tiền tới đâu chưa trương hoán lặng thinh qua hồi lâu y lìa ngẩng đầu liếc nhìn mái tóc bạc trắng đầu của trương nhược hạo đoạn cười nhạt nói tiền đã tới sơn nam sơn nam vương ra quả nhiên là như vậy Trương Nhược Hạo cười lạnh, ông nuốt nhẹ bộ râu trắng, nhìn Trương Hoán hỏi một cách đầy thâm ý thập bát lang. Nếu có một ngày mà con của Tiểu Thiếp có thể làm gia chủ, ngươi có suy tính chứ? Danh ngôn. Chương 18, gặp mặt thân cận. Quyền một, họ Trương ở Hà Đông. Chương 17, gặp mặt thân cận. Buổi chiều hôm đó, Trương Hoán liền tìm gặp Lâm Nhị thúc, nói cho ông biết chuyện đã thành công và bảo ông dắt ông chủ cầu tới gặp mình. Đại ca đã dặn dò chuyện này lại có lợi với Trương Viên. Nên Trương Nhược Phong không làm khó Trương Hoán, xử lý hết sức nhanh chóng. Buổi tối đã giao nhận xong xuôi, Trương Huyên đã lấy được nhà. Tuy không chịu hạ mình tới nhà Trương Hoán cảm tạ, nhưng hắn vẫn nhờ Trương Sán gửi một bình rượu đến, coi như kết thúc gân đoán quá khứ. Những buổi cuối thu, bầu trời bao giờ cũng thăm thẳm như vậy. Gió mát phe phẩy khuôn mặt, không trung xanh biếc không có chút gợn mây trắng nào. Trên mặt đất, màu đỏ và màu vàng nóng đã thành sắc thái chính của vụ mùa này. Thậm chí cả khuôn mặt của mọi người cũng trở nên tươi giói dạng ngời nhờ được mùa. Sau vụ gặt hái tốt đẹp, chính là lúc bàn bạc chuyện cưới xin, khuôn mặt của các nam nữ thiếu niên càng đỏ rực. Các chàng trai thì vì hưng phấn và kích động, mà trên mặt các cô gái thì xuất hiện nhiều vẻ thẹn thùng hơn. Nhưng đối với Lâm gia, đây lại là mùa thu cuối cùng bọn họ sống ở Thái Nguyên. Qua mùa thu này, bọn họ phải về quê nhà. Trước khi về quê, vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết. Lâm Đức Long không tiếp nhận thêm những người bệnh chữa trị phải tốn thời gian nữa, còn phải điều trị hết những người bệnh cũ, nhị thuốc Lâm Đức Lợi thì cần thu về những khoản cho nợ, cũng phải bán nốt những vị thuốc cũ đã tồn động nhiều năm. Còn sư mẫu Dương Ngọc Nương thì phải cân nhắc các mối quan hệ, sống ở đây đã mười mấy năm, giao thiệp tình nghĩa với khá nhiều người. Vậy còn nợ ân tình chưa trả cho nhà người ta hay không, nếu còn, phải tranh thủ thời gian tìm cớ trả cho xong. Dương Ngọc Nương ở trong phòng lật xem sổ sách cũ chọn một buổi sáng. Sau bữa cơm trưa, bà kéo chồng vào phòng, chăm chú nhìn đôi mắt ông, đoạn nghiêm túc nói đại lang, ông còn nhớ tiểu hậu căn, tiểu lao tiên sinh không? Sao lại không nhớ, ông là thầy của tri ngu và chi binh, cả bình bình cũng đi học mấy năm ở chỗ ông mà. Đầu năm không phải chúng ta còn đi mừng thọ cho ông sao? Lâm Đức Long thấy vợ hết sức trình trọng, không khỏi gãi gái nghi hoặc hỏi thế nào. Tiểu lao tiên sinh có gì không bình thường ư? Ông này! Dương Ngọc Nương oán trách chồng ông đã quên sao? Đầu năm khi chúng ta tới Mừng Thọ, ông cụ rất thích Bình Bình, lúc ấy đã nói gì? Lâm Đức Long ngẫm nghĩ giây lát, chật giật mình hiểu ra, bà muốn nói chuyện của Bình Bình và kiểu Công từ đó. Tiêu Hậu Căn thuộc dòng roi thế gia hiếu học, về kinh học có thể xưng là Thái Sơn bắt đầu đầy vai vọng. Hồi trẻ, tiều Lao tiên sinh là Hàn Lâm Cung Phụng, một, của huyền tông hoàng đế, nhiều lần thi sảnh thời kỳ khai nguyên, hai, đều do ông ra đề. Sau loạn an sử, ông Hồi Hương ở ẩn, mở một học đường dạy dỗ con cháu. Hai con trai Lâm Chi Ngu và Lâm Chi Binh của Lâm Đức Long chính là học trò của Kiều Hậu Can. Đầu năm nay, Kiều Lao Tiên sinh mừng đại thọ 80, phu phụ Lâm Đức Long dắt Bình Bình đến chúc thọ cho ông. Ông rất thích Bình Bình, giữa bữa tiệc liền tỏ ý muốn hứa hôn Lâm Bình Bình cho cháu trai Kiều Ngọc Thư của mình. Lâm Đức Long nghệ tình cảm bèn đáp ứng, sau đó Lâm Đức Long cũng quên chuyện này. Hôm nay Dương Ngọc Nương lật xem những vật cũ phát hiện tờ ngày sinh của Kiều Ngọc Thư, giờ mới nhớ lại chuyện này. Nhưng Lâm Đức Long lại phản đối. Ông đã gặp Kiều Ngọc Thư, từ sáng đến tối chỉ biết đọc sách viết chữ, hết sức hủ lầu, ông không thích. Ông thấy vợ rất lo lắng, liền cười an ủi bà đã hơn nửa năm không nhắc đến chuyện này, chắc hẳn Kiều Gia đã quên rồi. Đây không tính là ơn nghĩa gì cả, đừng nên để bụng. Nói đoạn, ông quay người định đi. Dương Ngọc Nương sốt ruột, giữ ông lại nói đại lang, ông thật là hồ đồ. Chuyện này không phải để báo đáp ơn nghĩa. Bình Bình năm nay đã 18 tuổi, ông vẫn cho rằng nó là tiểu nha đầu hỉ mũi chưa sạch hư. Nó phải xuất ra rồi, ông hiểu chưa? Lâm Đức Long sướng sở, rồi lập tức cười khà khà nói nó năm nay đã 18 tuổi rồi cơ ạ. Sao tôi cảm giác nó vẫn là cô bé 8 tuổi? Đây không phải cần trách ông sao? Lâu nay cứ mặc tính nết của nó, hung hăng hùng hổ, giống đứa ngớ ngẩn vậy. Ông biết mọi người gọi nó là gì không? Chào! Ông nghe coi, đó còn là tên của con gái à? Dương Ngọc Nương càng nói càng chán nản. tới cuối cùng chỉ đành thở dài nói vốn thập bát lang và nó là đôi bạn thanh mai trúc mã mẫu thân nó cũng rất thích bình bình hai đứa kết hợp là đẹp nhất nhưng tôi cũng nhìn ra thập bát lang chỉ coi bình bình như muội muội hoàn toàn không có mong muốn đó không thể gượng ép người ta sắc mặt lâm đức long trở nên u ám nó phải mong muốn cái gì hai người thành thân sinh con sống bình thường qua ngày là được cần gì thích hay không hiện giờ là muội muội bãi đường xong thì phải gọi là nương tử dương ngọc nương lắc đầu tuy nói như vậy Nhưng chúng ta phải đi trong nay mai, bao giờ mới có thể gặp lại đây. Ba năm, năm năm, Bình Bình cũng không thể lần nữa đợi mãi vậy. Hùng chi người ta phải vào kinh thi cử, hiện giờ ông cũng không tiện nhắc chuyện này. Theo tôi thấy, tiểu ra là dòng dõi hiếu học, gả Bình Bình sang đó, cũng không thiệt thòi cho nó. Chúng ta có thể thử tìm hiểu xem sao. Lâm Đức Long cân nhắc giây lát, đoạn nói với giọng điệu không cho phép thương lượng vậy phải cần Bình Bình thích nó mới được. Thế này đi. Bà bảo Chi Ngu đi mời tiểu tử của Kiều Gia ấy sang ăn bữa cơm, để Bình Bình và nó gặp mặt một lần. Nếu Bình Bình bằng lòng, tôi cũng không ý kiến. Vừa chiều, Dương Ngọc Nương sai con trai tới Kiều Gia. Kiều Gia cũng hiểu rõ trong lòng. Tuy thân phận hai nhà không cân xứng, nhưng Tiểu Lao Gia tử chân thành yêu mến bình, bình Bình, bèn đáp ứng ngay, rồi chọn ngày lành, vừa khéo là ngày mai, để Kiều Ngọc Thư tới Lâm Gia ăn bữa cơm trưa. Dương Ngọc Nương vô cùng mừng rỡ, lập tức gọi con gái lớn tới, góp ý giúp bà Lại thêm con dâu nữa, ba nữ nhân vừa vặn có thể bàn bạc một phen. Con về Bình Bình, lúc này vẫn chưa thể nói cho nàng, nếu không sẽ hỏng việc. Buổi sáng hôm sau, Dương Ngọc Nương và xảo xảo gọi Lâm Bình Bình vào phòng, khuyên răn nàng tỉ mỉ, giảng giải cho nàng mối quan hệ giữa tuổi tác và xuất giá của nữ nhân, lại nêu cho nàng rất nhiều ví dụ, rằng nữ nhân già rồi không lấy được chồng, số phận bi thảm thế này thế nọ. Tóm lại là một câu, con đã không còn nhỏ, nên xuất giá rồi. Lâm Bình Bình đáp ứng mẫu thân mọi chuyện. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớn, nhìn thấy bầu trời xanh biếc tựa biển cả, lòng dạ nàng không khỏi biến thành một đám mây trắng, hòa tan vào giữa biển cả mênh mông không bờ bến. Lúc này, hôn nhân đại sự trở nên nhỏ bé không đáng kể trong mắt nàng, nàng thấy, thế gian chẳng có chuyện nào quan trọng hơn hạnh phúc và tự do. Gần giờ ngọ, Kiều Ngọc Thư có già phong nghiêm cẩn đã tới lâm ra đúng giờ. Y năm nay 21 tuổi, là cháu út của Kiều Lao Tiên Sinh, nghe nói học sâu chân truyền của Tổ Tiên, học thức phong phú viên bác. nhưng nhìn vóc người gầy yếu của y lại khiến người ta hoài nghi điều này khuôn mặt y gầy trơ xương và trắng bợt, nguyên nhân là quanh năm ở trong phòng đọc sách không thấy ánh mặt trời hôm nay y ỉa đội mũ vải vấn đầu mặc quần và áo ngắn bằng lụa trắng bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo dài xanh quả thực chẳng hề có vẻ ốm yếu vì là tới chào trong tay cũng xách điểm tâm nhiều màu sắc y ỉa hào hứng mau chóng xuống xe ngựa chỉ thấy ở cửa lớn của lâm gia đông nghịt người tới khám bệnh ngồi chật kín bậc thềm đang ăn lương khô uống nước mà bản thân mang theo lông mày kiều ngọc thư xoắn tít kẹp mũi cẩn thận dẹ dặt băng qua giữa những người bệnh chỉ sợ bị cọ sượt một chút là sẽ mang thứ dịch bệnh không biết tên nào đó về nhà đúng lúc lâm đức long đưa bệnh nhân ra liếc mắt thấy kiều ngọc thư như đi trên băng mỏng mặt ông liền trở nên khó chịu con rể được nuông chiều trong nhung lụa như vậy e là ông không chịu nổi kiều ngọc thư vất vả đi lên bậc thềm y dì vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy lâm đức long vội vàng sửa sang mũ áo Chắp tay vãi giải nói thế thúc trên cao, cháu Ngọc Thư xin lễ phép chào. À, cậu đã tới, vào trong ngồi đi. Lâm Đức Long rất gượng gạo nặn ra chút vẻ vui mừng, gọi ý đi vào đại sảnh. Đúng lúc này, con cả Lâm Chi Ngu của Lâm Đức Long đi ra. Lâm Chi Ngu và Kiều Ngọc Thư là bạn thân đồng môn ngày xưa, quan hệ rất gần gũi Hai người vừa gặp mặt, liền trở nên đặc biệt thân thiết, không người hành lễ lẫn nhau, không ngừng nói chi hồ giả dã ba Lâm Đức Long nghe mà bực bội trong lòng, hư một tiếng. đoạn đi vào ăn cơm trước tại bàn ăn lâm đức long không nói câu nào cứ cúi đầu ăn ngấu nghiến còn dương ngọc nương thì nhiệt tình khác thường với kiều ngọc thư luôn tay chan canh gấp thức ăn cho y Y, mời món này món kia chỉ lo y Y bị đói ai ngờ kiều ngọc thư lại nghĩ lâm xảo xảo xinh đẹp thùy mị là bình bình thỉnh thoảng lén nhìn xảo xảo trong mắt lộ vẻ say mê lâm xảo xảo đỏ bừng mặt nàng không dám ngồi lại nữa liền đặt đĩa thức ăn lên bàn thấp giọng nói con còn có chút việc rồi chạy vào phòng trong tiêu ngọc thư nhìn bóng lưng nàng biến mất ngây ngất với tiếng nói dịu dàng của nàng tâm thần hoàn toàn say đắm lâm tri ngu thầy y không hiểu những chuyện thông tục chẳng ngờ không nhìn ra kiểu tóc trải của mọi mình tỏ ý đã xuất giá bèn nhịn cười nói vừa rồi là đại muội xảo xảo của ta đã xuất giá rồi hôm nay ngọc thư phải gặp là nhị muội bình bình lần trước lao ra tử mừng thọ bên nhà không rõ huynh đã gặp hay chưa Xính xính bốn ư tiêu ngọc thư nghĩ hồi lâu cũng không nhớ nổi tình cảnh buổi mừng thọ của gia, gia. có điều đại kiều nam đã xinh đẹp dịu dàng như vậy tiểu kiều nam hẳn phải đẹp hơn tỷ tỷ mới đúng nghĩ tới đây y ỉa vui mừng hớn hở tuy đang là cuối thu nhưng nếu có một chiếc quạt lông y lìa sẵn sàng quạt một cái Tiểu ngọc thư nhìn bốn phía xung quanh một vòng không thấy bóng dáng yêu kiểu của giai nhân liền mỉm cười hỏi dương ngọc nương xin hỏi lâm mẫu đại nhân tiểu thư xính xính hiện giờ đang ở đâu phải chăng đang trang điểm trong khuê phòng y vừa dứt lời chỉ nghe lâm đức long nấc nghẹn Rồi lập tức ho dữ dội, bụng miệng định đi. Dương Ngọc Nương kéo chồng lại, giận dữ Nguyễn ông, trong lòng vừa nôn nóng vừa hối hận bởi Bình Bình lề mề mãi không về, sớm biết như vậy thì phải nói rõ ràng cho nó rồi. Lúc này, bà nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân ruồn rập, giống như có người chạy tới đằng này, liền chia tay kéo mở cánh cửa hông, chuẩn bị bắt con gái vào. Bên ngoài cửa hông chính là con hẻm bên cạnh Lâm chi đường, nối liền mảnh đất chống phía sau và đường lớn, bình thường rất ít người tới. Chỉ nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, người đó chạy tới cửa, Dương Ngọc Nương mới phát hiện không phải Lâm Bình Bình, mà là một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi. Nó vác một cây thanh long hiển nguyệt đao bằng gỗ, mồ hôi rớm đầy đầu, đang hoảng hốt trốn chạy. Dương Ngọc Nương vô cùng thất vọng. Đang sắp đóng cửa, bà chợt nghe thấy tiếng của Lâm Bình Bình, khối đá trong lòng rốt cuộc đã được chút bỏ, người đầu cười nói với Tiểu Ngọc Thư Bình Bình đi học theo thửa, vừa trở về. Tiểu Ngọc Thư hiểu ra, nét mong mỏi trong mắt càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này, bên ngoài vọng vào một loạt tiếng bước chân lộn xộn dường như không chỉ có một người chỉ nghe bình bình kẹp cổ họng nói ồm ồm quan vân trưởng kia đã chạy tới đâu tư công minh bản tướng hạ ngươi trong một canh giờ phải bắt hắn tới đây tuân mệnh lập tức chỉ thấy một cậu bé mặt mũi đỏ rực sông qua cửa trên vai nó khiêng một chiếc búa tuyên hoa lớn bằng gỗ mọi người ngơ ngác nhìn nhau dương ngọc nương thầm kêu không hay trong lòng nhưng bà không kịp đóng cửa chỉ nghe cậu bé ấy xúc động la lớn thừa tướng mặt tướng đã bắt được quan vân trưởng. ghi công đầu cho ngươi cuối cùng lâm bình bình khiến người ta mong đợi biết bao sách chiếc chảo xuất hiện nàng dắt một nhóm đông tiểu tử xông vù vù vào cửa vừa ngoảnh đầu nàng nhìn thấy toàn bộ người trong nhà đang dương mắt nhìn mình chân chối, liền vội vàng dừng bước chân ngượng ngùng gãi gãi gây nói mẹ chúng ta sắp phải đi rồi đây là lần cuối con chơi cùng bọn chúng tiêu ngọc thư chớp chớp mắt nghẹn họng líu lưỡi hỏi xin xin hỏi lâm mẫu đại nhân mọi người có ba cô con gái đúng không lâm đức long cười lớn ha hả Chó Lâm Bình Bình nói kiểu công tử, đây chính là tiểu nữ Bình Bình, cậu vừa ý chứ. Chú thích. Tác giả chú, Tam Quốc diễn nghĩa tuy là tác phẩm của La Quang Trung, nhưng câu chuyện Tam Quốc đã lưu truyền từ lâu trong dân gian. Một chức quan phụ trách sáng tác thơ văn theo lệnh của vua. Hai niên hiệu của vua đường huyền Tông Lý Long Cơ, 713-741. Ba những trợ từ trong Hán văn cổ. Câu chi hồ giả giáp còn được dùng để châm biếm những người nói chuyện thích tỉa tốt câu chữ, không bàn điều thực tế. Bốn sinh sinh nghĩa là duyên dáng thức tha. Năm đại kiều, tiểu kiều là hai chị em xinh đẹp tuyệt trần trong câu chuyện tam Quốc. Danh môn. mười 19, lưỡi dao mềm. Quyền 1, họ trương ở Hà Đông. mười 18, lươi dao mềm. Vài ngày sau, Kiều ra lấy lý do là dòng dõi không cân xứng để cự tuyệt chuyện hôn nhân này. Lâm Đức Long chẳng hề quan tâm, chỉ lo khám bệnh cứu người. Mà Bình Bình hoàn toàn không biết mình đã bị người ta coi mặt, hàng ngày vẫn sống vui vẻ sung sướng. Chỉ có mẫu thân nàng là giàu dĩ buồn bã, con gái cứ luôn ngốc nghếch không trưởng thành như vậy, sau này phải làm sao đây? Cuộc sống của trương hoán lại nhạt nhẽo mà bận rộn, mỗi ngày đều có công việc giống nhau, xét duyệt, ký tên. Cây bút phê tiền đó dường như là một cây gậy ma thần kỳ, dưới ma lực của nó không chế, khuôn mặt tươi cười của mọi người đối với trương hoán long lanh dạng rỡ hơn hẳn, hoán gật đầu xong lưng họ không càng cong hơn. Ngày tháng này tuy vô vị, mà mầm ngống cửu hận trương nhược hạo trôn xuống lúc sắp đi cũng luôn tính lặng. tính Nhưng ngay sau khi một bức thư được gửi tới từ kinh thành vào trung tuần tháng 10, mầm ngống ấy đột nhiên bén dễ đâm chồi. Bức thư đó là Trương Nhược Hạo viết cho toàn thể gia tộc họ Trương, ông quyết định bãi bỏ tộc quy rằng chỉ có thể lập con trai trưởng chi chính làm người kế thừa chức gia chủ. Con cháu Trương gia bất kể chi chính hay chi phụ, hễ có tài là được đưa lên. Đây chẳng khác nào đã xóa bỏ quyền kế thừa chức gia chủ của Trương Viên. Tin tức lan ra, toàn bộ gia tộc họ Trương chấn động. Đây không nghi ngờ gì là một quyết định mang ảnh hưởng sâu sắc nhất trong hơn 100 năm qua. Nhưng những người lớn tuổi có chút kiến thức cũng hiểu rõ, chuyện này là do tình thế bức bách, trương gia suy yếu nhiều đời này, nếu vẫn không có anh tài xuất hiện nữa, đời tiếp theo, sẽ không còn họ trương ở Hà Đông trong bảy đại thế gia. Sáng sớm, vương phu nhân nổi giận đùng đùng băng qua cổng hình trang tròn, dào bước tiến vào đại viện của tông tộc đường. Hai đầy tớ đứng ở cửa thấy sắc mặt phu nhân không lành, sợ quá chạy cuống quýt vào báo tin. Tông tộc đường chính là nơi trương phủ xử lý sự vụ thường ngày. Gia chủ ở kinh, tam lão ra trương nhược phong hàng ngày giải quyết công việc vặt vãnh trong phủ ở đây. Hôm nay lão vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nghe đầy tớ báo cáo, đã thấy vương phu nhân xông thẳng vào. Đại tẩu, tẩu, tẩu có việc sao? Trương nhược phong thấy khuôn mặt vương phu nhân lạnh lùng gay gắt, không khỏi lạnh sống lưng. Lão biết mục đích tới đây của bà, nhưng có những chuyện bản thân lão không tài nào thay đổi được. Vương phu nhân lạnh lùng quét nhìn gian phòng. Nói với mấy ông lão của Trương gia các ông hãy ra trước, ta có việc bàn bạc với Tam lão gia. Không cần bà nói, những người còn lại đều biết điều thối lui, người cuối cùng còn đặc biệt đóng cửa lại. Không khí trong phòng thoáng chốc đã trở nên ám ội. Trương Nhược Phong rất thấp thỏm trong lòng, vương phu Úi nhân chạy tới tìm mình giữa lúc trời sáng trưng, cửa lại đang đóng, nếu chuyện này lăng ra, không biết sẽ biến thành lời đồn đại thế nào. Từ lần đại ca về thăm nhà này, có thể thấy ý y đã lạnh nhạt hơn rất nhiều với mình. Rất có khả năng ý gì đã nghe được tin đồn gì rồi, nếu không, sao lại chẳng thông báo cho mình tham gia hội nghị gia tộc ở Trường An. Vương Phu nhân như không thấy nụ cười gượng gạo trên mặt lão, càng không có lòng dạ để chú ý tới sự mờ ám trong căn phòng. Bà chậm rãi đi tới trước mặt Trương Nhược Phong ngồi quỳ hai đầu gối xuống đất, nói lạnh tanh tôi đã nghe nói 10 hôm trước nhiều huynh đệ Trương gia các người tụ tập ở Trường An thảo luận chuyện lớn, đương nhiên ông đã không đi. Nhưng sau đó, chắc hẳn ông đã nhận được thông báo. Hiện giờ tôi muốn biết. lão gia chuẩn bị trao chức ngu hương tử tức cho ai đây sắc mặt trương nhược phong hết sức khó coi mười ngày trước đại ca gọi các huynh đệ khác đang làm quan ở khắp nơi tới trường an tổ chức hội nghị gia tộc chỉ bỏ sót mình đây hiển nhiên là tước bỏ quyền lực tham dự quyết định đại sự trong tộc của mình hơn nữa cũng chẳng có bất kỳ giải thích nào tuy lão không biết vì sao đại ca làm như vậy nhưng bằng trực giác lão đã mơ hồ đoán ra chuyện này rất có thể có liên quan với vị chính thê của gia chủ trước mắt đây lão liếc nhìn vương phu nhân đến tận hôm nay lão mới chợt phát hiện xương gỏ má lồi cao lại kết hợp với đôi môi rất mỏng cùng lông mày mảnh như ẩn như không của bà lộ ra vẻ khắc nghiệt biết bao đúng khoảnh khắc này trương nhược phong dường như ngửi thấy một mùi khê khét trên người vương phu nhân lão bắt đầu dần ý thức được nhiều năm nay bản thân quả thực đã chìm đắm qua sâu rồi nghĩ tới đây lão gắng nén nỗi hoảng hốt trong lòng xuống đứng lên đẩy mở cửa sổ thấy bên ngoài không có ai mới hạ thấp giọng nói ngu hương tử tức chưa được xác định mọi người chỉ nêu ra bốn người để chọn ánh mắt vương phu U nhân lú ám vẫn chưa toại nguyện mà truy hỏi là bốn người nào trương nhược phong trầm tư rất lâu cuối cùng vẫn nói thật cho bà trương huyên là một ngoài ra có trương vĩ nhà nhị ca trương bính nhà tứ đệ và cả trương hoán nhà lão lục trương hoan Dương. vương phu U nhân hừ một tiếng ba con trai trưởng cộng với một con của tiểu thiếp không cần nói bà cũng biết trương hoán đương nhiên là được chồng mình đề cử người ta thường dùng lá xanh tôn lên hồng hoa hiện giờ lại là dùng hồng hoa lót nền cho lá xanh Trương Nhược Phong thấy Vương Phu U Nhân lần lừa không có ý rời đi, ho khan rồi cười nói đại tẩu, tôi chỉ biết bấy nhiêu, đã nói cho tẩu hết rồi. Vương Phu U Nhân nghe lão Thình Lình gọi mình là đại tẩu, lẽ nào không hiểu ý của lão? Bà thầm cười lạnh trong lòng, đoạn từ tốn nói với giọng điệu châm biếm có những chuyện đã làm rồi, chẳng phải đồn đẩy là xong chuyện được. Tôi dù sao cũng là con gái chi chính của Vương Gia, y không dám làm khó dễ gì tôi, nhưng ông thì khác. Nói đoạn, bà đứng lên, không nhìn Trương Nhược Phong thêm nữa. Đẩy cửa nên ngang bỏ đi. Trương Nhược Phong đứng chờ như phóng. Qua hồi lâu, Lao mới tự vả mồm mình một cái thật mạnh. Thập Bất Lang, ta nghe nói Hoa Nhị nương bị Lao gia đuổi ra khỏi phủ, may mà ngươi giúp nó thu xếp cho ở, cảm ơn ngươi nhiều. Trong tòa lầu nhỏ màu đỏ của gia chủ, Vương phu nhân cười hiếp mắt tiếp kiến Trương Hoán. Bà vừa ra lệnh a hoàn dâng trà và bánh ngọt cho Trương Hoán, vừa quan sát đánh giá kỹ lương Hoán. Chỉ thấy dáng người y cao lớn, da rẻ tuy đen thui, nhưng hết sức chân bóng. Lại nhìn tới khuôn mặt y sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài mảnh vươn lên trên, hai con mắt long lanh có thần. Vương phu nhân không khỏi thầm khen, khó trách lao ấy coi trọng y lì như vậy, quả nhiên là tướng mạo phi phàm. Bà cười khẽ rồi nói sang năm trương huyên và ngươi phải vào kinh thi cử. Nó được nuông chiều từ nhỏ, ngươi phải chiếu cố nó nhiều hơn một chút đấy. Sáng sớm trương hoán đã bị bà gọi tới. Tuy y lìa biết vương phu nhân, nhưng đây lại là lần đầu y được vương phu nhân gặp mặt riêng. xem ra không chỉ dặn dò ý ý chiếu cố trương huyên giản đơn như vậy trương hoán túi nhẹ người cười nói đều là huynh đệ mình cả giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm nói hay lắm vương phu nhân vỗ tay cười duyên dáng đoạn nói thảo nào lão ra xem trọng ngươi như vậy cả ta cũng không kìm được muốn khen thưởng ngươi một tiếng cười duyên dáng không hợp với thân phận và tuổi tác của bà khiến trương hoán bất chợt nảy sinh cảnh giác nhờ trực giác ý ý mơ hồ đoán được đằng sau dáng vẻ thân thiện của vương phu nhân dường như ẩn giấu cái gì đó Hồi lâu sau, không thấy Trương Hoán nói chuyện, Vương phu nhân nâng chiếc chén nhỏ bằng xứ trắng lên hớp nhẹ một ngụm trà thơm, ánh mắt đung đưa như sóng nước, tựa như ai hoán nguyến hoán một cái, hỏi ngươi đã thành thân chưa. "Thưa phu nhân, thập bắt Lang vẫn chưa thành thân." Vương phu nhân nháy mắt ra hiệu với A Hoàn bên cạnh, Á Hoàn lập tức lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Vương phu nhân cũng không lên tiếng, chỉ hề phải tựa một chút lên tấm đệm mềm mại liếc xéo Trương Hoán, hai ngón tay trắng nón như củ hành vuốt ve nhẹ nhàng cánh tay mịn màng sáng bóng của mình. Trương Hoán thấy vậy, liền đứng dậy hành lễ rồi nói phòng Thu Chi có mấy tờ đơn khẩn đang đợi phê duyệt. Nếu phu nhân không có việc gì nữa, Trương Hoán xin cáo tử. Nói đoạn, Y Y quay đầu đi ngay. Vương Phu Nhân bỗng cười khinh khách, bà cắn bờ môi đỏ thắm, hơi nét lông mày nói thập bắt lang vội gì chứ? Ta còn có việc quan trọng chưa nói mà. Trương Hoán đi thẳng đến tận bên ngoài cửa lớn mới dừng bước chân. Y Y cũng không mảnh đầu, trầm giọng hỏi phu nhân còn có việc gì ư? Vương Phu Nhân thấy Y Y hề ngoài cửa nói chuyện. liên ngồi thẳng dậy cười nói ta có một cháu gái năm nay 17 tuổi là thứ nữ dòng chính của nhị đệ ta mặt mũi xinh đẹp như hoa mà thập bát lang vẫn chưa thành thân ta làm chủ đính hôn nó cho ngươi ngày mai ngươi có thể đưa ta ngày tháng năm sinh những lệ vấn danh nạp cát một còn lại thì để ta lo liệu trương hoán khẽ cười lạnh dễ cợt. cận yề quay người chắp tay thi lễ hết sức lễ phép cười nói đa tạo ý tốt của phu nhân chỉ là trong tộc quy của trương gia có ghi rõ ràng Con trai chi phụ chưa đủ 23 tuổi, không được lấy vợ. Một tháng trước Trương Hoán mới vừa được 22 tuổi, é e là đã khiến phu nhân thất vọng rồi. Nói đến đây, y cười hay náy, đoạn xoay người sải bước rời đi. Trương Hoán, ngươi không muốn nghe sắp xếp của ta sao? Tiếng truy hỏi không cảm tâm của vương phu nhân vọng tới từ phía sau. Xin lỗi phu nhân, phòng thu chi còn việc trọng yếu đợi Trương Hoán. Trương Hoán hành lễ, rất nhanh sau đó đã khuất dạng bên ngoài cửa viện. Vương phu nhân đứng ngây ngốc ở đó. Nhìn theo đến tận khi bóng lưng của Y Lệ biến mất, mới nghiến răng nghiến lợi nói đúng là đồ không biết tốt xấu, đã muốn uống rượu phạt, vậy giả này sẽ tắc thành cho người. Chú thích. Một hai trong sáu lễ nghi của hôn nhân thời xưa, theo thứ tự gồm lễ nạp thái, lễ vấn danh, lễ nạp các, lễ nạp trừng, lễ thỉnh kỷ, lễ thân nghi. Danh môn Chương 20, mươi, múa quyền tài chính, thượng. Quyền 1, họ trương ở Hà Đông. Chương 19, chín, múa quyền tài chính, thượng. Không bao lâu sau khi Trương hoán đi, con trưởng chi chính Trương Huyên được mẫu thân gọi, liền vội vàng chạy tới viện trong. Còn chưa vào cửa, hắn đã thấy A hoàn thân cận của mẫu thân đang quay lưng về phía mình thận trọng rẻ giặt ngó vào bên trong. Trương Huyên thấy xung quanh không có người, nở nụ cười râm đáng trên mặt, đoạn kéo váy của A ra, thò tay vào trong. A hoàn vô cùng hoảng sợ, đúng lúc định thét lên, lại thấy đại công tử đứng sau lưng, lòng nhẹ nhõm, A đẩy tay Trương Huyên ra, căng thẳng trỏ vào bên trong. Thấp giọng nói bây giờ không được, phu nhân đang nổi giận đấy, nổi giận đương. Trương Huyên cười hắc hắc, mẫu thân hôm nào chẳng nổi giận. Hắn vừa muốn đưa A Hoàn vào nhà bên, trong sảnh vọng ra tiếng của Vương Phu Nhân, Huyên Nhi đang ở ngoài à? Còn không vào đi. Trương Huyên đành thả A Hoàn ra, hấp tấp đi vào phòng khách. Chỉ thấy mẫu thân đang dựa bàn viết gì đó, hắn không dám quấy rầy, gù thóng hai tay đứng một bên. Chốc lát sau, Vương Phu Nhân viết thư xong, đợi nét mực khô, đoạn nhét nó vào phong thư. Lại viết bốn chữ vương ngang tự mở trên phong thư, lúc này mới đặt bút xuống. Mẫu thân, người tìm con có việc sao? Trương Huyên ở bên cạnh khẽ hỏi. Vương phu Ú nhân vừa dùng si dán phong thư, vừa lo lắng hỏi Huyên Nhi, chuyện phụ thân con tuyên bố, con có suy nghĩ thế nào? Sắc mặt Trương Huyên lập tức trở nên tối tam. Bất kể chi chính hay chi phụ, hết có tài là được đưa lên, đây khác nào đã bác bỏ quyền kế thừa chức gia chủ của Huyên, bảo sao hắn không bực bội, nhưng lại không biết nên làm thế nào? Hắn liếc nhìn bức thư trên tay mẫu thân, lòng giấy động. chẳng lẽ mẫu thân cầu cứu tới vương gia ở Sơn Nam sao. Hắn dường như đã thấy một tia hy vọng, liền vội nói quyết định của phụ thân quả thực hoang đường. Cái gì gọi là hễ có tài là được đưa lên chứ, hiện giờ thiên hạ Thái Bình, cho dù làm quan cũng phải dần dần theo trật tự, đi lên từng bậc, đâu có cơ hội thể hiện tài năng gì. Hú hổ các thế gia của thiên hạ đều để con trưởng chi chính cái vị, nhằm đảm bảo huyết thống tôn quý. Nhưng trương gia lại khác người. lan truyền ra không phải sẽ khiến người ta cười nhạo ư vương phu Úi nhân đặt bức thư xuống ngồi xuống đối diện với con trai thở dài nói nguyên nhi con có thể nghĩ như vậy đủ thấy con còn có một chút trí khí nhưng mẹ phải nói cho con biết cái câu bất kể chi chính hay chi phụ hệ có tài là được đưa lên chỉ là ngụy trang thôi ngụy trang ư trương huyên có phần hồ đồ hắn không hiểu nhìn mẫu thân không sai chính là ngụy trang trong mắt vương phu Úi nhân bùng cháy lửa giận Ba kiêm chế tình cảm của mình nói thực ra người kế thừa chức gia chủ đã được quyết định nội bộ rồi, tổng cộng có bốn người để chọn. Con là một người trong đó. Hai con trưởng của nhị thúc và tứ thúc của con cũng vậy, nhưng không có điểm nổi trội nào đáng nhắc tới, con không cần lo lắng hai kẻ đó. Ngược lại, trương hoán mà phụ thân con xem trọng cũng nằm trong số bốn người, đây mới là kẻ con nên chú ý, con hiểu chứ. Ấn tượng của trương huyên đối với trương hoán lúc này quả thực không tệ. Hoán chịu giúp huyên giải quyết chỗ ở của nhị nương. lại còn đặc biệt tăng thêm tiền tháng cho Huyên, tuy Huyên không muốn đích thân tới nhà cảm ơn, nhưng vẫn ghi nhớ tình nghĩa này. do đó hơn một tháng nay, hắn cũng chẳng cố làm khó dễ Hoán. nhưng bây giờ ý của mẫu thân chính là bảo mình đối phó Trương Hoán. chuyện này thực sự khiến Trương Huyên có phần khó xử, làm sao có mặt mũi để làm thế đây? môi hắn rung động, lại không nói câu nào. Vương Phu Ú Nhân nhìn ra vẻ lưỡng lự của Huyên, không khỏi phẫn nộ mẹ thấy con thật sự hồ đồ rồi. nó cho Hoa Nhị nương tòa nhà. Đó chỉ là ân huệ nhỏ, có thể sánh với chức gia chủ sao? Nếu con cứ mềm lòng chung tay, không phân biệt rõ thứ nào nặng thứ nào nhẹ, vậy con hãy chắp tay dâng tặng chức gia chủ cho nó đi. Mẫu thân giận dữ cửa trách như dáng một gậy cảnh cáo vào đầu, Trương Huyên hoàn toàn bừng tỉnh. Đúng vậy. còn có chuyện gì quan trọng hơn chức gia chủ? Con hiểu rồi. Trương Huyên gật đầu chậm chậm, đoạn ngẩng đầu suy nghĩ giây lát. Bên trên chữ sắc là một cây đao, một từ xưa đến nay đây luôn là biện pháp hiệu quả nhất Nếu có thể bắt kẻ gian dâm ngay tại trận, vậy nó sẽ chẳng thể làm gì được. Trương Huyên càng nghĩ càng đắc ý hắn phân chấn tinh thần nói với vương phu nhân con muốn dùng mỹ nhân kế nhử nó mắc câu, rồi hủy hoại danh dự nó. Không biết mẫu thân nghĩ sao? Khuôn mặt vương phu nhân phất hồng, rồi tức thì lạnh lẽo lại. Bà lắc đầu nói con đừng quá xem thường nó. Nó sẽ không chúng mấy này. Cách hay nhất là đoàn kết tất cả mọi người cùng phản đối nó nắm quyền tài chính. Phải để phụ thân con biết, Trương Gia Tuyệt không phải chỉ mình ý để nói là xong. lại nói trương hoán quay về phòng thu chi sự cảnh giác trong lòng y đi chẳng những không bị trừ bỏ trái lại càng trở nên mãnh liệt hơn tuy y y đã nghe được chút ít lời đồn về vương phu nhân nhưng y y tuyệt không tin bà có thể bừa bãi đến mức lần đầu gặp mặt đã dùng sắc đẹp để cám dỗ hơn nữa còn nhằm vào một người thuộc lớp con cháu ngoài ra không ngờ bà muốn gả con gái chi chính của vương ra ở sơn nam cho mình những điều này chỉ có một giải thích bà làm vậy có mục đích trương hoán tự rót chén trà cho mình rồi đóng cửa lại Ánh sáng trong phòng lập tức mở hẳn. Y liền nằm xuống, hai tay gối dưới đầu, suy nghĩ kỹ càng dụng ý của Vương Phu Nhân. Có lẽ bà bất mãn mình nắm quyền tài chính, nên dùng sắc dụ mình, rồi gán tội lớn làm nhục bề trên lên đầu mình. Khả năng này thoạt nhìn thì rất lớn, nhưng Trương Hoán lại suy ngẫm cẩn thận tiếp, thì nhận ra không đơn giản như vậy. Nếu là vì quyền tài chính, bà sẽ không đợi tới bây giờ mới động thủ, và lại, mình còn nhiều nhất nửa tháng nữa là kết thúc, hơn nữa mâu thuẫn với Trương Huyền đã được tháo gỡ. cho dù khiến mình mất trước cùng lắm là khôi phục để trương nhược phong xét duyệt như lúc trước nhưng bà chẳng có chút lợi ích nào bà không cần thiết phải hy sinh sắc đẹp vì chuyện này càng sẽ không định gả con gái chi chính của vương ra cho một con trai chi phụ của trương gia gạt bỏ khả năng tranh đoạt quyền tài chính trương hoan tất nhiên nghĩ đến bức thư gửi tới từ kinh thành hôm qua y y bỗng ngồi dậy trong mắt lóe lên một tia trí tuệ có lẽ chính là vì chuyện này trương huyên bị tước bỏ quyền kế thừa trước gia chủ là mẫu thân của huyên Chính thế của gia chủ, hiện giờ chỉ có duy nhất chuyện này có thể khiến bà xuất ruột. Nhưng chuyện này lại có dính dáng gì tới mình nhỉ? Ý gì nhớ tới câu nói đầy ý tứ sâu xa với mình của gia chủ khi ông sắp rời đi, nếu có một ngày mà con của tiểu thiếp có thể làm gia chủ, ngươi có suy tính chứ? Chẳng lẽ gia chủ thực sự có ý xem trọng mình sao? Trương Hoán lập tức lấy ra một tờ giấy trắng, viết một chuỗi những mẩu chuyện xảy ra gần đây lên giấy, thăm nhà, bổ nhiệm mình nắm quyền tài chính, kiểm tra sổ sách, 40 vạn sâu tiền, Sơn Nam Vương gia, Vương Phu Nhân, Trương Nhược Phong. Trương Hoán dừng bút lại. Y dì ngây ngốc nhìn tên của Vương Phu Nhân và Trương Nhược Phong, trong lòng đã dần hiểu rõ. Trương Nhược hạo át hẳn đã nghe được tin đồn gì rồi, mới dùng danh nghĩa thăm nhà về điều tra chuyện này. Nhưng ông lại không muốn gây ra nội chiến giữa huynh đệ, nên trao cho mình quyền tài chính để mình tiến hành kiểm tra sổ sách. Nhưng kết quả điều tra được lại là Trương Nhược Phong bí mật cắt xén món tiền lớn 40 vạn sâu cho Vương gia ở Sơn Nam. khỏi cần nói trương nhược phong đương nhiên có móc ngoặc với vương phu nhân trong tình huống thế này nếu vẫn để trương huyên làm người kế thừa chức gia chủ sơn nam vương gia sớm muộn gì cũng sẽ nuốt trọn hà đông trương gia cho nên chỉ mới qua hơn một tháng trương nhược hạo đã quả quyết phế bỏ trương huyên làm người kế thừa chức gia chủ nghĩ tới đây trương Hoán đã hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của vương phu nhân y không khỏi cười lạnh một hồi gả con gái dòng chính của vương gia cho mình chính là muốn cắt đứt con đường lên gia chủ của mình mà Một nữ nhân rảo hoạt làm sao? Trương Hoán ném bút xuống, lấy ra tộc quy tử trong ngăn tủ, lật đến trang nói về quyền hạn của người xét duyệt thu chi, xem kỹ lưỡng từng điều. Vương Phu Ú nhân một kế không thành, tất nhiên còn có nước tiếp theo, ý thì há có thể để người ta thao túng. Qua mấy ngày, trong trương phủ dần dần lan ra một tin tức, hai mươi mấy con trai trưởng của trương phủ đầu tiên đoàn kết lại, cùng yêu cầu phế bỏ quyền xét duyệt thu chi của Trương Hoán. Không chỉ trương phủ ở Thái Nguyên, Những con trai trưởng khác làm quan ở khắp nơi tại Hà Đông cũng viết thư dồn dập gửi về ủng hộ quyết định trong gia tộc Cội nguồn, con vợ lẽ không xứng có vị trí cao như vậy. Thậm chí nhiều người chi phủ cũng nhao nhao lên tiếng trầm trọng, đều nói Trương Hoán không biết trời cao đất dày, tự dước nhục vào thân. Cùng với thái độ của mọi người càng lúc càng rõ ràng, tiếng nói phản đối Trương Hoán nắm quyền đã hoàn toàn trở thành trào lưu chính. Mọi người nô nước cùng nhau đề tên, tỏ rõ bản thân kiên quyết đứng về phía Trào Lưu Trung. Buổi sáng hôm ấy, Trương Hoán vừa tới phòng Thu Chi, liền thấy bát ca Trương Sán chắp tay sau lưng đứng trong sân. Mặt mày Trương Sán âm ưu, ánh mắt phức tạp nhìn chầm chằm một chiếc cây lớn đến ngây người, không rõ đang nghĩ cái gì. Trương Hoán đi chậm rãi tới bên cạnh Trương Sán, tươi cười nói hình như tâm tình của bát ca không tốt. Sớm biết vậy để đã không gọi bát ca sang đây. Trương Sán giật mình, ngẩng đầu nhìn, thì ra là Trương Hoán. Lại thấy hoán lung dung điềm đạm, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra. Y không khỏi vừa giận vừa lo nói toàn bộ trương phủ đang chút giận lên đệ, cả ta cũng bị đệ liên lụy. Mà đệ lại như người dưng vậy. Đệ, đệ có biết chuyện nghiêm trọng tới thế nào không? Trương hoán mỉm cười, vỗ vai sán nói đệ đương nhiên biết chuyện, nhưng mà không cần kinh hoàng đến vậy. Đi. Chúng ta vào trong nói chuyện. Chú thích. Một bên trên chữ sắc có chữ đao. Danh môn. chương 21. mối quyền tài chính. Hạ. Quyền 1. Họ trương ở Hà Đông. hai 20. Mua quyền tài chính, ha. Bác ca đã ký tên cùng bọn họ rồi nhỉ? Trương Hoán ngồi xếp bằng xuống, hỏi thẳng vào vấn đề. "Đây, đây cũng là bị bắt buộc phải làm." Trương Sán cười gượng nói mọi người đều phải ký tên, đặc biệt là con trai trưởng. "Nếu không ký tên, sẽ bị mọi người công kích. Không ai có thể đứng ngoài chuyện này, ngay cả những con trai trưởng ở xa cũng bị Trương Huyền phái người giúp ép." Nói tới đây, Trương Sán bông bụng miệng, ý liều vô ý nói lỡ lời. Trương Hoán liếc nhìn Yi Yi. Cười nhạt nói đệ là người có liên quan, đương nhiên biết hai đang xối bảy đằng sau. Còn mục đích của bọn họ là gì, đệ cũng hiểu rất rõ. Trái lại, bắt ca phụ họa theo đuôi hoa nguồn trở thành cây kiếm trong tay của người khác, đánh mất cả cơ hội của bản thân. Trương Sán im lặng. Tuy Trương Sán hết sức đề phòng với việc Trương Hoán gọi mình tới đây, nhưng câu cuối cùng vừa rồi của Trương Hoán lại khiến Sán nảy sinh nghi ngờ. Theo lý, Trương Hoán giúp Trương Huyên giải quyết chỗ ở cho hoa nhị nương, đã có ơn nghĩa, Huyên cũng đã gửi tặng rượu Đáng nhẽ phải sống hòa thuận với nhau. Vì sao Huyên lại đột nhiên gây rối loạn? Trương Sán cũng nhớ đến bức thư được gửi tới từ Kinh Thành mấy ngày trước, chẳng lẽ là... Trương Hoán nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Trương Sán, cười một tiếng rồi nói bắt ca nghi coi, tháng 12 này đệ phải vào Kinh Thi Cử, chỉ còn hơn một tháng nữa, Trương Huyên cần gì phải cố gắng làm như vậy? Và lại hắn cũng phải vào Kinh Thi Cử, đẩy đệ xuống, hắn có lợi ích gì? Thực ra nói đến cùng, chính là sợ đệ đoạt vị trí người kế thừa chức gia chủ của hắn. Cho nên mới mượn chuyện quyền tài chính này để chứng tỏ sức mạnh và ảnh hưởng của mình với gia chủ. Đáng tiếc thay. Dường như tất cả mọi người đã quên quyền lực này của đệ là được ai trao cho. Trương Sáng túi đầu ngẫm nghĩ chốc lát, có lẽ nhận ra lời của thập Bát lang có lý, sắc mặt ôn hòa hơn nhiều. Y gì anh đầu cài cửa lại, rồi rảo bước đi tới trước mặt trương hoán thấp giọng nói vừa rồi thập Bát lang nói ta đã đánh mất cả cơ hội của bản thân, đó là vì nguyên nhân gì? Trương hoán ngẩng đầu cười khẽ. Lúc này mới từ từ nói con buôn thông thường không kẻ nào không bán thiếu và tích chữ, đó là vì sao? Chính vì của hiếm thì quý. Hiện giờ chỉ nghe thấy rất nhiều người muốn lật đổ trương hoán, lại chẳng nghe ai cố gắng chống đỡ cho trương hoán. Chẳng lẽ bác ca không muốn nhân cơ hội này thể hiện tình nghĩa huynh đệ của mình cho gia chủ thấy sao? Đây! Thẳng thắn mà nói, trương sán đã động lòng. Thập bát lang nói rất đúng, Yri là người được đích thân gia chủ để bạn. Không lẽ gia chủ không biết Yri là con vợ lẽ à? Hiện giờ thập bắt lang chẳng hề có chỗ nào thất đức, Trương Huyên Dương cở giọng trống gây sự như vậy, nói trắng ra thì khác nào đã bạt thai gia chủ. Nếu mình bày tỏ ý kiến ngược lại, đúng là một hành động có thể thành công hết sức bất ngờ. Nhưng, mình làm vậy có lợi ích gì chứ? Trương Sán do dự nhìn về Trương Hoán. Trương Hoán hình như hiểu được lòng dạ của Trương Sán, khuôn mặt tươi cười càng trở nên tự tin hơn. Hoán nuốt mũi mỉm cười nói nếu ca bằng lòng đi nước này, đệ có thể cam đoan một tháng sau. Gia chủ sẽ giao quyền tài chính của trương phủ cho ca. Còn tại sao không giao lại cho tam thúc, ca không cần quan tâm. Buổi chiều hôm ấy, trong những tiếng nói phản đối trương hoán đã xuất hiện ý kiến khác biệt. Đầu tiên là bắt ca trương sán của trương hoán. dị tiên phong dơ cao cánh tay, tỏ ra rằng huynh đệ mình biết tự kiềm chế, hết lòng với công việc được giao, chưa hề sai sót, không nên đối xử với hoán như vậy. Trương sán dẫn đầu hô hào, ban đầu là những huynh trưởng cùng cha khác mẹ của trương hoán sôi nổi đứng ra ủng hộ sán. Lập tức, càng lúc càng nhiều người chi phủ cũng bắt đầu ký tên lên một danh sách khác ủng hộ trương hoán dầm trương huyên Vũ thật mạnh lên bàn hắn chửi hầm lên đồ quên ơn phụ nghĩa tưởng cho ta tin tưởng hắn như thế không ngờ dám phản bội ta sau này nếu ta làm gia chủ chắc chắn sẽ đuổi tên khốn này khỏi trương gia mới hạ nổi hận ngày hôm nay trong đại sảnh mười mấy con trai trưởng của trương gia đều tràn trề căm phẫn không ai ngờ rằng trong bọn họ lại xuất hiện kẻ phản bội có điều tuy có những tiếng nói tạp nham không hòa đồng nhưng tình thế vẫn có lợi với bọn họ hơn nửa số người của trương gia đều không tán thành con vợ lẽ năm quyền mọi người nhốn nháo ồn ào đều đang chửi rủa thậm tệ trương sán phản bội lúc này một con cháu trương gia cao béo đứng lên ồm ồm nói mọi người yên tĩnh đừng ầm ĩ nghe tôi nói hai câu giọng hắn rất lớn lấn át tiếng nói của tất cả mọi người mọi người dần yên tĩnh lại lắng nghe hắn phát biểu hắn tên là trương tháo, là con thứ tư của tứ lao gia Cũng đi học ở thư viện Tấn Dương, chỉ là chậm hai khóa, năm sau mới tham gia thi cử. Hắn thấy mọi người đã yên lặng, liền cười đắc ý, cao giọng hôm một đứa con của tiểu thiếp hèn mọn thực ra không cần chúng ta hao tâm đối phó như vậy. Theo tôi thấy, chúng ta bắt nó tới đây, đánh nó một trận tơi bời, ép nó tự từ bỏ, không phải là được sao. Câu này của trương pháo khiến mọi người không khỏi cười phá lên, huyết sáo gieo họ, nói đúng lắm. Đánh nó một trận thật đã, để nó biết sự lợi hại của chúng ta. nói hay lắm trương huyên cũng đã bình tĩnh lại hắn vung tay hô lớn không chỉ đánh nó ta nghĩ còn phải áp giải nó diêu hành trên đường phố cho mọi người thấy khiến nó mất hết thể diện đám con trai trưởng hết sức tâm đắc không kìm được cùng cười lớn ha hả đúng lúc này bên ngoài cửa có một con cháu trương gia thở hổn hển chạy vào tay hắn cầm một tờ giấy to vừa vào cửa liền kêu lớn không hay rồi thật bắt lang muốn cắt giảm tiền tháng của chúng ta trong phòng thoáng chốc đã tĩnh lặng lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau đều không rõ đã xảy ra chuyện gì gã con cháu kia dán thông cáo lên tường hậm hực nói mọi người hãy tự xem đi mọi người cùng mùa lên vây quanh thông cáo xem cẩn thận chỉ thấy trương hoán tuyên bố trong thông cáo do tiền tài của gia tộc gặp khó khăn từ tháng này trở đi trong thời gian một năm sẽ cắt giảm một phần tiền tháng của con cháu trưng ra tiền tháng của con cháu chi chính bị cắt giảm từ hai sâu xuống còn hai sâu còn tiền tháng của con cháu chi phụ bị cắt từ hai sâu xuống còn một sâu hy vọng mọi người có thể thông cảm cho khó khăn của gia tộc ủng hộ gia tộc vượt qua cửa ải này nhưng rốt cuộc sẽ cắt giảm tiền của ai trong thông cáo lại không công bố danh sách trong phòng hết sức tiến ắng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập chốc lát sau tiếng giống giận dữ tựa như đã hất tung trần nhà trương huyên là người đầu tiên nổi điên rắc rưởi nó có quyền lực gì mà đòi cắt tiền của ta mọi người đừng tin tôi có tộc quy ở đây để tôi đọc mọi người nghe nhé trương tháo lấy ra một quyển sách lúa vàng từ trong ngực Hắn lật đến trang nói về người kiểm soát quyền tài chính, bèn nhảy lên bàn lớn tiếng đọc điều thứ 86. Nếu thu chi của gia tộc gặp khó khăn, gia chủ hoặc người thay mặt xét duyệt tiền tài có thể cân nhắc theo tình hình mà cắt giảm một phần các chi phí phụ, bao gồm phí thay đổi hoa và cây cối, chi tiêu sửa chữa nhà cửa, tiền thắng của các chi trong gia tộc. Trương Tháo đông nhiên không đọc tiếp nữa. Giấy vàng mực đen trên gia quy đã được viết rất rõ ràng. Là người xét duyệt thu chi tối cao. trương hoán quả thực có quyền lực cắt giảm một phần chi tiêu khi tài chính gia tộc thiếu thốn bao gồm cả tiền tháng bên trong căn phòng lại một lần nữa yên ắng cả trương huyên cũng cứng mồm cứng lưỡi không nói nổi câu nào tin tức đột ngột này khiến những con trai trưởng vừa rồi còn chuẩn bị giáo huấn trương hoán đều lặng thinh mỗi người đang nghĩ tâm sự riêng ai cũng hiểu mục đích của trương hoán ai cũng biết hoán đang dùng quyền lực của y y để đe dọa những người phản đối y y đại ca nhà tôi còn có chút chuyện xin đi trước một bước Trương pháo hô hào hung hăng nhất cười lung túng, đứng lên chắp tay với mọi người nói đúng là còn có việc, hôm khác chúng ta lại tụ họp. Nói đoạn, không đợi Trương Huyên mở miệng khuyên ngăn, hắn lao đi nhanh như chấp trước. Hoàng bét! Tôi quên giao bài rồi. Hoàng bét! Hoàng bét! Tôi phải đi trước một bước. Vợ tôi bệnh rồi. Trong chốc lát, tại căn phòng chỉ còn lại một mình Trương Huyên. Nước cay đắng trên mặt hắn đủ để vắt xuống đầy một thao rửa mặt. Qua hồi lâu, hắn thở dài. đoạn lão nề ngán ngẩm đi tìm mẫu thân từ sau khi trương huyên khởi sướng cuộc vận động phản đối thập bắt lang với thanh thế to lớn tam lão ra trương nhược phong vẫn luôn giữ yên lặng lão biết đây thực ra là do vương phu nhân chỉ huy đằng sau lão càng hiểu đại ca rõ như lòng bàn tay đối với mọi chuyện xảy ra trong phủ hiện giờ cho nên lão cố gắng hết sức tránh né chuyện này chỉ lo lại dính thêm chút mùi khê khét của vương phu nhân nhưng không phải vì lão chủ động trốn tránh là có thể thoát khỏi chuyện này đầu tiên đóng vai trò là người duy nhất trong 6 huynh đệ họ trương ở lại gia tộc lão cần phải bày tỏ thái độ với chuyện này thứ hai quyết định cắt giảm tiền thắng của trương hoán lại góp phần đẩy lão tới đầu sóng ngọn gió sáng sớm trương nhược phong thu dọn qua loa hành trang chuẩn bị tới điển trang xem xét tình hình thu hoạch nhưng khi lão sắp đi ở cửa lại vọng tới tiếng vương phu nhân chào hỏi vợ mình đệ muội bọc lớn bọc nhỏ đầy sân thế này có phải tam lão ra muốn ra ngoài không đại tẩu dậy sớm vậy lão ra nhà tôi quả thực muốn ra ngoài nếu tàu có việc thì phải làm sớm bằng không là ông ấy đi mất trương nhược phong thở dài kéo mũ vấn đầu xuống ném mạnh lên mặt đất lão vẫn chậm một bước tam đệ giận dỗi gì với cái mũ thế trương nhược phong sợ đến nỗi giật bắn người ngoảnh đầu chỉ thấy vương phu nhân đang nghiêng người dựa lên khung cửa vương phu nhân trang điểm hết sức tươi đẹp lộng lẫy như cười mà chẳng phải cười nhìn lão lão lại thấy vợ mình không ngờ đang cầm chổi quét lá rụng trong sân Nhưng ánh mắt hắt ra từ khỏe mắt bà rõ ràng mang theo vài phần ác ý. À, không có gì, mời đại tẩu ngồi. trương nhược phong vội vàng mời vương phu Úi nhân ngồi xuống, bản thân thì kéo nệm ngồi tới gần chính giữa cửa lớn, để thân thể mình ở vào phạm vi giám thị của vợ. Vương phu Úi nhân ngoảnh đầu liếc nhìn sân nhà, cười nhạt nói ta không ngồi đâu. Sáng sớm đã tới quấy giày quả thực là bất đắc dĩ. Chỉ là có người muốn đoạt đi tiền ăn của huyên nhi, nếu tam đệ bỏ mặc, vậy ta chỉ có nước tới trường an tìm lao ra. nói đoạn bà quay đầu đi ngay tới cửa viện lại dừng bước chân mỉm cười nói với vợ của trương nhược phong việc quét dọn hay giao cho đầy tớ làm với nam nhân không phải quét dọn là theo dõi được nói xong bà nhẹ xoay người nên ngang bỏ đi khiến vợ của trương nhược phong hận đến nôi đôi mắt gần như phun ra lửa tam thúc ở nhà không trương hoán đứng ở cửa viện gọi hai tiếng trong sân không có người vắng vẻ thê lương lá khô rơi đầy sân một chiếc chổi bị gãy thành hai đoạn nằm tủi thân trên lá khô Giống như đang kể lể câu chuyện nào đó mà nó phải chịu đựng thay con người. Tam thúc. Trương Hoán còn chưa hô xong tiếng thứ ba, chỉ thấy cửa nhà chính kéo kẹt mở ra. Trương Nhược Phong mặt mày u rũ đi ra từ trong nhà, theo sau là người vợ cao lớn của Lão. Thân thể Trương Nhược Phong gầy gò, từ nhỏ sức khỏe của Lão đã yêu ớt mong manh. Đây cũng là nguyên nhân mà Lão không làm quan, chỉ được một chức quan danh dự là kiêu kỵ úy, ở lại gia tộc xử lý sự vụ vặt vãnh. Quyền lực của Lão tưởng như rất lớn, nhưng sự thật, rất nhiều quyền lực chỉ là do lão thay mặt gia chủ thi hành, chẳng phải quyền lực của bản thân. ví như quyền tài chính, trương nhược hạo nói cho trương hoán là liền lấy đi của lão, lão không hề có chút giận dữ nào. nhân tiện nói thêm, vợ của trương nhược phong xuất thân từ thế gia mổ lợn nổi tiếng trong thành thái nguyên, bên ngoài bà vừa đen vừa mập, sở dĩ phụ thân của trương nhược phong vừa ý bà làm con dâu thứ ba, kỳ thực là vì bà có tướng vợ phụ, gương mặt phúc hậu, có thể đảm bảo trương nhược phong bình an trọn đời. chỉ đáng tiếc. Bà sinh liền năm người con đều là con gái. Có điều, bọn họ đã xuất giá, nên thể chất yếu đuối của Trương Nhược Phong không di chuyển đến đời sau. Ồ, hóa ra là thật bắt lang, đến sớm vậy, có việc gì sao? Trương Nhược Phong ra dáng trưởng bối nghiêm trang, mà bàn tay chắp ở sau lưng lại ra sức vung vẩy, ý bảo vợ mau tránh đi. Vợ của Trương Nhược Phong thấy người tới là một con cháu trẻ tuổi vừa đen vừa cao, lập tức có bảy phần thiện cảm. Bà dùng ánh mắt yêu quý ngắm nhìn Trương Hoán hồi lâu. rồi mới vội vã mở cửa lớn của phòng khách mời Hoán bảo khi bưng trà khi đưa đồ ăn bà bận rộn một lúc lâu mới lui ra Tam Thúc sáng sớm tinh mơ đã tới quấy nhiễu quả thực có phần đường đột chỉ là gần đây con cháu Trương gia gây rối chẳng ra sao cả thập bát lang hy vọng Tam Thúc có thể ra mặt nói vài câu công bằng dẹp yên trường sóng gió này sự tự tin của Trương Hoán khiến Trương Nhược Phong thầm cười lạnh dựa vào cái gì mà nó biết mình sẽ chống đỡ cho nó tiền tài của Trương gia rành rành là dư giả Nó lại muốn cắt giảm tiền thắng của mọi người, hơn nữa còn không đối xử như nhau với tất cả, có người bị cắt giảm, mà có người lại không bị đập vào. Quyết định ngang ngược như vậy, bảo lão làm sao ủng hộ được. Lão đắn đo chốc lát rồi nói để ta ra mặt phản đối bọn trương huyên gây sự cũng được. Chỉ là, thập bắt lang đột nhiên muốn cắt giảm tiền tháng của nhiều con cháu trương gia, ta nhận thấy hết sức không thích đáng. Ta không thể đồng ý việc này, hy vọng thập bắt lang thu hồi quyết định này trước. Trương Hoan khét cười. điềm nhiên như không nói sau khi cháu tiếp quản quyền tài chính phát hiện trương gia ta thiếu hụt 40 vạn sâu tiền dự trữ cho nên cháu mới nói tài chính căng thẳng phải cắt giảm chi tiêu đương nhiên cuối cùng cháu phải thỉnh cầu sự đồng ý của tam thúc nếu tam thúc không bằng lòng vậy cháu buộc lòng phải tới xin ý kiến của gia chủ nói đoạn y nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà đặc ánh mắt hơi liếc xéo trương được phong chú ý vẻ mặt thay đổi của lão quả nhiên nghe thấy trương hoán đột nhiên nêu ra chuyện bốn vạn sâu tiền Trong nháy mắt sắc mặt Trương Nhược Phong trở nên nhợt nhạt. Lao sững sờ nhìn đăm đăm mặt bàn, hồi lâu không nói câu nào. Trương Hoàn thấy vậy, liền lấy ra tờ đơn phê 40 vạn sâu tiền từ trong ngực, đung đưa trước mắt Trương Nhược Phong, đoạn điềm đạm nói đây là Dương quản sự đưa cho cháu, Tam thúc còn nhớ thứ này chứ? Trương Nhược Phong nhìn lướt qua, sợ hãi đến nỗi trái tim gần như rạn nứt. Lao đã phái người đi giết Dương quản sự, nhưng bị y thì nghe được tin tức trước đó, nên chạy thoát. May mà cuốn sổ đã được mình lấy lại. Còn có tờ đơn phê duyệt ở quỹ phường cũng bị mình ra tay trước lấy đi. Chỉ có tờ đơn phê được bảo quản ở chỗ dương quản sự lại mất tâm mất tích cùng y Hải Lao vẫn luôn lo lắng không yên vì chuyện này. Hiện giờ Trương Hoán không chỉ vạch trần nó ra, hơn nữa đã lấy được tờ đơn phê còn lại. Sắc mặt Trương Nhược Phong thay đổi dữ dội, những giọt mồ hôi lớn xuôi theo trán chảy xuống. Lao hỏi với giọng run rẩy vậy ngươi muốn thế nào? Cháu đã lấy nó ra, chính là muốn trao đổi điều kiện với Thúc. Chỉ cần Thúc đáp ứng cháu hai điều kiện. cháu sẽ trả nó lại cho thúc. Nếu không, dù thúc giết cháu, nó vẫn sẽ tới trong tay gia chủ. Nghe giọng điệu của Trương Hoán, đại ca dường như còn chưa biết chuyện này, lòng trương nhược phong thoáng bình tĩnh lại. Lao thỏ đầu nhìn sân nhà, thấy không có ai, liền tiến tới gần, hạ thấp giọng hỏi nói đi. Người muốn điều kiện gì? Trương Hoán mỉm cười, nói thứ nhất, buổi sáng hôm nay thúc cần phải tỏ thái độ, ủng hộ kế hoạch cắt giảm tiền tháng của cháu. Thứ hai, thúc phải ám thị tới bát ca của cháu. rằng sẽ trọng dụng ý thì hai điều kiện này, hôm nay thúc có thể làm xong, ngày mai cháu sẽ trả tờ đơn phê này cho thúc. Chuyện tới mức này, Trương Nhược Phong đã không còn đường lui. Lao lao mồ hôi trên chán, không hề do dự đáp ứng vậy được, nếu buổi sáng ta có thể làm xong, buổi chiều ngươi phải trả nó cho ta. Trương Hoán lắc đầu, nói với giọng điệu không cho thương lượng không được. Nhất định phải tới ngày mai. Danh môn. mươi 22, Chiếc Hồng Liễu. Quyền 1, Họ Trương ở Hà Đông. mươi 21, Chiếc hồng liễu buổi sáng hôm ấy trương nhược phong tuyên bố với toàn phủ ủng hộ kế hoạch cắt giảm tiền tháng của trương hoán tin tức truyền ra những con cháu trương gia trông ngóng đều lũ lượt trở giáo tụ tập về bên phía trương sán họ nhất trí lên tiếng ủng hộ trương hoán còn khiển trách trương huyên dùng thân phận con trưởng chi chính bức ép mọi người vài ngày sau số người vẫn ủng hộ trương huyên đã giảm còn mười mấy người phần lớn là những con trưởng làm quan ở ngoài bọn họ không bị tiền tháng khống chế Đương nhiên không cần nhìn sắc mặt của trương hoán để hành động. Nhưng dù như thế, cuộc vận động phản đối thập bát lang mà trương huyên khởi sướng đã thất bại. Dẫu sao thì không ai muốn gặp trở ngại với tiền của mình. Thế rồi, cơn sóng gió đầu voi đuôi chuột được khơi lên bởi bức thư tới từ kinh thành đã chấm dứt. Cuối thu đã qua, mùa đông năm khánh trị thứ 15 đang về. Mùa đông năm nay ấm áp khác thường, lúc này đã tới thượng tuần tháng 11 mà chỉ có la khô dụng đầy mặt đất. Đây là chuyện hiếm thấy trong vài chục năm nay. Những người cao tuổi đều nói, khí hậu lạ thường é là dấu hiệu của thai họa chiến tranh. Nhưng cho dù có thai họa chiến tranh, cuộc sống vẫn trôi qua đều đặn giống như trước. Từ tháng 10 trở đi là bắt đầu một khoảng thời gian bận rộn nhất trong một năm của phòng thu chi tại trường phủ. Tính toán thu hoạch của các điền trang, buôn bán lương thực, thúc dục giao nộp tiền thuê nhà của chợ Nam đều phải hoàn thành trong khoảng thời gian này. Trương Hoán cũng bận rộn, chân bước nhanh như không hề chấm đất, tối muộn hàng ngày mới có thể về nhà ngủ. Tháng 11 là lúc muôn vật đều hưu. Bọn Trương Hoán cũng chính thức kết thúc 4 năm đi học ở Thư viện Tấn Dương. Mọi người về quê nhà của mình thu dọn hành trang, chuẩn bị vào kinh thi cử. chính Thanh Minh và Tống Liêm Ngọc lại không đi. Hai người dự định dọn tới ở cùng Trương Hoán, đợi tới đầu tháng 12 cùng nhau vào kinh thi cử. Rất nhanh sau đó, gia chủ Trương Nhược Hạo lại viết một bức thư từ Trường An, nói khoa thi năm tới sẽ được tổ chức vào đầu năm, do lễ bộ thị lang tiêu hoa làm chủ khảo. Đó là một người không nói tình cảm. ông đặc biệt nhắc tên mấy con cháu ưu tú bọn trương hoán kỳ vọng bọn họ giành vẻ vang cho gia tộc đồng thời ông cũng bãi miễn quyền kiểm soát tài chính của trương hoán đổi là để bắt ca trương sán của trương hoán thay thế ở phòng thu chi bận rộn gần 3 tháng trương hoán lại nảy sinh chút lưu luyến với nơi đây buổi chiều hôm đó trương hoán thuê một chiếc xe ngựa tới thư viện chuyển hành lý của hai người trịnh thanh minh và tống liêm ngọc về gia cảnh tống liêm ngọc nghèo túng đồ đạc không nhiều nhưng trịnh thanh minh lại khác bốn năm ở thái nguyên Y, -y mua lung tung hỗn loạn đủ thứ, chất đống như núi. Chỉ cái đống vài trăm sâu tiền múc meo dưới gầm giường của Y, -y đã xếp đầy áp một xe ngựa rồi. Trương Hoán nhìn đồ đạc khắp sân mà chán nản. Y chỉ có ba gian phòng, một gian là của mình, một gian của A Thúc, còn một gian là dành cho mẫu thân. Nghĩ đi nghĩ lại thì ba người bọn họ có thể ngủ chen chúc trong một gian, còn gian phòng trống của mẫu thân đành dùng để chất đồ linh tinh. Trương Hoán vừa tính toán, vừa giúp bọn họ thu dọn đồ đạc. đột nhiên một tiếng ầm ầm lớn vang lên chỉ thấy tống liêm ngọc không cẩn thận va đổ mấy chiếc giường gỗ xếp trồng cao ngất quần áo tạp vật bên trong rơi vãi đầy đất a xin lỗi để ta thu dọn tống liêm ngọc luôn cuống thu nhặt đồ vật trương hoán sang giúp y cùng thu dọn thấy y chân tay lúng túng bẻn cười nói liêm ngọc huynh sao vậy cả ngày hôm nay tinh thần huynh hình như có chút không ổn tống liêm ngọc im thít thít hồi lâu mới khen nói không sao trương hoán vừa định hỏi tiếp đúng lúc này Trong phòng vọng ra tiếng của Trịnh Thanh Minh cú bệnh, còn cần cái hòm liễu kia nữa không, nếu không thì ta vứt đi. Trương Hoán kêu lớn a nhảy dậy lao về phòng của mẫu thân. Không phải tên mập chết bầm đang ở phòng của mình à. Chuồn sang đấy từ khi nào vậy. Lúc này, Trịnh Thanh Minh đang đứng trong phòng hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Trong phòng hết sức cầm bức Vách tường loang lộ. Bề mặt tường đã chóc lở mảng lớn, bên trong lộ ra đất sét sen lẫn dâm dạ. Cả căn phòng trống rỗng. chỉ có một chiếc hòm liều lúa vàng được đặt ngang trên hai băng ghế của người hồ ở góc tường thấy trương hoán bảo chính thanh minh trỏ chiếc hòm cười nói ta chưa thấy chiếc hòm nào cũ như vậy ta có mấy chiếc hòm gỗ lim rất tốt tặng hết cho huynh trương hoán thấy thanh minh không chạm đến chiếc hòm lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm đoạn cười lôi đẩy y rìa ra huynh hãy đi thu xếp gọn gàng đống tiền kia ngày mai ta tới bách nghiệp hành viết một tấm phi phiếu một tiền rượu trong kinh thành sắp tới vẫn đợi huynh trả đấy Trịnh Thanh Minh kêu sửng sốt huynh nắm quyền tài chính của Trương ra mấy tháng, át hẳn béo đến chảy mỡ, tiền rượu vẫn cần ta trả sao. Hãy bất lời thừa, đi mau cho ta. Trương Hoán đá thật mạnh lên mông y rỉ, đuổi y ra khỏi phòng. Đuổi trịnh Thanh Minh ra xong, Trương Hoán đi chậm chậm tới trước chiếc hồng liễu, đoạn ngồi sổm xuống, vuốt ve nó nhẹ nhàng. Chiếc hồng này được đặt ở đây đã mười mấy năm rồi, không chuyển rời một bước nào. Tuy nó rất cũ, nhưng bề mặt vô cùng sạch sẽ. Hàng ngày Á Thúc đều phải lau chùi một lượt cho nó, để ngừa nó sinh mối xính múc. Trương Hoán cẩn thận bê ngang nó lên, dạo bước đi về phòng của Á Thúc. Y phải vào kinh, hay nhất là để chiếc hòm này trong phòng Á Thúc. Hôm nay đông người, Á Thúc đặc biệt ra ngoài mua rượu và thức ăn. Gian phòng của Lao hết sức sạch sẽ gọn gàng, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp ngay ngắn ngăn nắp. Trương Hoán tìm một chỗ chống đặt hồng xuống. Trên nắp hòm không có ổ khóa, dùng một sợi dây thừng nhỏ cuốn hai vòng lên chỗ cải khóa. Trải qua bao năm tháng, sợi dây thừng đã mục nát. Cho dù khi Trương Hoán đặt hòm xuống đã thận trọng hết mức, nhưng dây thừng bị căng nhẹ một cái rồi liền đứt thành mấy đoạn. Hồng chợt mở ra. Trương Hoán sững sở. Chiếc hòm mà mười mấy năm nay y chưa từng dám mở, không ngờ đã bị mình vô ý mở ra. Trong hòm rất khô ráo, không có quần áo, cũng không có đồ trang sức, chỉ để một bộ đồ trà mẫu thân thích nhất. Ngoài ra, ở một góc hòm còn có một chiếc hộp gỗ tử đàn nhỏ, to chừng một bàn tay. Trương Hoán cầm chiếc hộp nhỏ lên, đặt trong lòng bàn tay, quan sát nó cẩn thận kỹ càng. Chiếc hộp nhỏ được làm tinh xảo, ở miệng có rát rịa bạc, tại chính giữa hộp có nạm một viên hồng ngọc to bằng hạt đậu nành. Dưới ánh nắng chiều, đá hồng ngọc lấp lánh hào quang rạng rỡ. Không biết vì sao, Trương Hoán nhận thấy mình có một thứ tình cảm đặc biệt với những đồ châu máu dường như rất quen thuộc chúng. Mỗi lần y nhìn thấy chúng, trong lòng sẽ sinh ra một nỗi nhớ chuyện xưa khó hiểu. Viên hồng ngọc này cũng không ngoại lệ. Trương Hoán chìa tay xoa nhẹ nó. đống bụt nắp hộp mở ra lúc này trương hoán mới hiểu thì ra viên hồng ngọc chính là nút mở chiếc hộp hộp mở một luồng hương thơm dịu nhạt đùa thẳng lên mặt chỉ thấy trong hộp lót nhung tơ màu lam một khối ngọc hình trứng gà màu vàng nhạt nằm ngang trên nhung tơ chất ngọc cấm áp chân mịn không xen lẫn màu sắc khác hiển nhiên là một khối ngọc thượng đẳng trên mặt nó còn có một sợi dây truyền bằng vàng nhỏ nhắn trương hoán lấy khối ngọc ra y dường như cảm thấy một màu vàng trói mắt lướt qua lật khối ngọc lại Phát hiện mặt sau của nó có gắn một tấm kim bài nhỏ. Trên kim bài có khắc hai chữ Triện, Vãn Lan. Vãn Lan, đây có lẽ là tên của mẫu thân. Lúc này, trong sân chợt vọng vào tiếng la như lợn bị chọc tiết của Trịnh Thanh Minh. Trương Hoán vội đeo khối ngọc lên của mình, rồi đặt chiếc hộp về chỗ cũ, đóng chiếc hòm liễu lại. Trương Hoán xoay người chạy ra khỏi phòng, chỉ thấy Trịnh Thanh Minh ôm tay nhảy liên tục, miệng không ngừng thổi hơi về ngón tay. Trên mặt đất, đống tiền Thanh Minh khó khăn lắm mới xếp xong lại bị Tống Liêm Ngọc dẫm tung cả. thấy trương hoán đi ra tống liêm ngọc cái náy nói vừa rồi ta lùi lại không cẩn thận huynh không cẩn thận cái quái gì từ sáng sớm hôm nay huynh gặp rắc rối suốt Trịnh thanh minh giận dữ kêu lớn ta thấy huynh bị quỷ nhập rồi tống liêm ngọc im lặng đôi mắt lóe lên một nét buồn bã trương hoán nhìn thấy liền cười nói với trịnh thanh minh người huynh thịt nhiều ra dày lần trước huynh rơi xuống từ lầu 2 còn không sao mới bị dẫm một cước thì sợ cái gì trời sắp tối rồi huynh mau chuyển đồ đạc vào phòng còn đống tiền kia ngày mai ta bảo người của quỹ phường tới thu dọn khoe miệng trịnh thanh minh giật giật y hậm hực nói người của quỹ phường đã có thể thu dọn tại sao không nói sớm để ta mệt nhọc cả nửa ngày trời huynh cư lắm lời vậy còn không mau chuyển đồ nói đoạn trương hoán liền vén tay áo ra dáng muốn đánh trịnh thanh minh Trịnh thanh minh sợ quá bê hai chiếc thao đồng lên chạy như bay vào phòng trương hoán thấy y ỉa chạy rồi liền ngoảnh đầu hỏi tống liêm ngọc huynh nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy tống liêm ngọc thở dài Lấy ra một bức thư từ trong ngực, nói chân đại ca ta đã bị gãy. Đại tẩu không ngừng oán trách phụ thân là cái ấm sắt thuốc, chỉ biết tiêu phí tiền bạc. Hai ngày trước, tẩu nhờ người gửi thư cho ta, muốn ta về đưa phụ thân đi. Nhưng ta phải lập tức vào kinh thi cử, đâu lo liệu được. Sao Huynh không nói sớm chuyện này? Trương Hoán đưa thư lại cho Liêm Ngọc, có phần tức giận nói không phải ta đã bảo Huynh đón thế thúc tới đây ư. Để sư phụ ta khám. Ta tiếp nhận công việc của gia tộc không có thời gian. Nhưng Huynh có thể về một chuyến. Không ngờ Huynh cứ lần lữa đến tận bây giờ. Trương Hoán nhìn Liêm Ngọc lắc đầu. Vậy hiện giờ Huynh định làm thế nào? Tống Liêm Ngọc nhìn Trương Hoán, ngập ngừng ấp úng nói hiện giờ ta rất muốn về nhà một chuyến. Mà còn nửa tháng nữa mới lên đường vào kinh, không biết có kịp không? Không được. Trương Hoán kiên quyết phản đối từ đây tới Quảng Lăng, cả đi lẫn về phải mất hơn một tháng. Khi quay lại còn dắt theo phụ thân Huynh, càng không kịp được. Không bằng trước hết Huynh viết một bức thư. và gửi thêm chút tiền về cho đại tẩu. Đợi bọn ta kết thúc thi cử rồi hãy đón thế thúc tới. Khi ấy, có lẽ huynh cũng có trốn về rồi, vừa hay có thể phụng dưỡng phụ thân. Huynh thấy thế nào? Ta vốn cũng tính như vậy. Tống liêm ngọc thở dài, túi đầu nói chỉ là trên người ta có tổng cộng chưa tới 10 sâu tiền. Nếu gửi về nữa, lộ phí vào kinh sẽ không đủ. Chuyện này thì huynh không cần lo lắng. Trương Hoán Liếc nhìn đống tiền đồng như ngọn núi nhỏ trong sân. Chú thích. Một phi phiếu giống với ngôi phiếu, ngân phiếu hay phiếu gửi chuyển tiền ngày nay. Danh ngôn. Chương 23: Ngày ly biệt. Quyền 1: Họ Trương ở Hà Đông. Chương 22: Ngày ly biệt. Những ngày tiếp theo tẻ nhạt mà bận rộn. Tất cả các sĩ tử đều đang gấp rút chuẩn bị trước khi vào kinh. Mười năm đèn sách, rất nhiều người phải đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời. Đây cũng là lần đầu nhiều người rời khỏi quê nhà. Không ít thương gia ở thành Thái Nguyên nắm bắt cơ hội làm ăn này. kiếm một khoản tiền phí thi cử hoặc lớn hoặc nhỏ. Ngựa, hồng sách, chân đệm, trường kiếm, đùa bình an đều là những vật mang theo bên người mà gia đình phải lo liệu cho các sĩ tử. Sáng sáng hôm nay, Trương Hoán đã tới tính tâm quán. Ngày kia, y phải vào kinh, nên đặc biệt tới cáo biệt Mẫu thân. Sắc xanh lục trong tiểu viện đã biến mất. Cây đậu khô heo cuốn quanh khung lán che. Chỉ có vài quả đậu khô rện đang lắc lư trong gió. Rèm che trước cửa của Mẫu thân đã được đổi thành rèm da dày. Góc tường có đặt một chậu than, một đạo cô già đang ngồi sổm bên cạnh dùng ống tre gắng sức thổi cháy đốn đốn lửa than. Bà thấy trương hoán đi vào sân, vội bê chậu than chạy ra ngoài. Trương hoán đi tới trước bậc thềm, nhẹ nhàng quỳ xuống, mẫu thân, ngày kia con phải vào kinh, nên tới chào tạm biệt người. Hồi lâu sau, trong phòng vọng ra tiếng nói dịu dàng của mẫu thân, hoán nhi, con hãy cố gắng đi thi. Trương hoán lặng lẽ gật đầu. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn vài chiếc lá khô lượn vòng ở không trung. Easy chợt nghĩ tới một chuyện, vội hỏi bệnh ho của mẫu thân có đỡ hơn chút nào không. Đó là bệnh mạng tính, đến nhanh, đi cũng nhanh. Mẹ đã không ho gần nửa tháng nay rồi. Cũng may, mỗi ngày bình bình đều đưa thuốc tới cho mẹ. Nói đến bình bình, tiếng nói của mẫu thân lại mang chút vui vẻ. Hoán nhi, con cảm thấy bình bình thế nào? Hai nhi hiện giờ còn chưa suy nghĩ chuyện này. Mẫu thân cười khẽ, đoạn nói hôm qua, sư mẫu con dắt bình bình tới từ biệt. Hôm nay, hai mẹ con họ cũng phải về thủ. Sư mẫu con đã đề cập chuyện này với mẹ. Mẹ cũng không muốn can thiệp vào đại sự cả đời của con. Nhưng quả thực là mẹ đã theo dõi Bình Bình trưởng thành. Trương Hoán túi đầu im lặng, hồi lâu mới nói Hải Nhi đã nhớ lời của mẫu thân. Vừa chiều, sư mẫu và Bình Bình phải đi, Hải Nhi sẽ đi tiến họ. Dừng một lát, Trương Hoán lại nói nếu mẫu thân không có căn dặn nào khác, Hải Nhi xin từ biệt. Đi đi. Dọc đường bảo trọng. Mẫu thân nói tới đây, rồi im lặng. Trương Hoán cung kính lạy ba lần. đoạn đứng lên rời khỏi tiểu viện ra khỏi cửa lớn của tĩnh tâm quán y phát hiện hai người trịnh thanh minh và tống liêm ngọc đang vẫy tay với mình trương hoán rất kinh ngạc trong lòng vội nên đón hỏi sao các huynh tới đây không đợi tống liêm ngọc mở miệng Trịnh thanh minh dành trả lời buổi sáng chúng ta kiểm tra hành lý mới phát hiện đã quên mua kiếm sĩ tử ra ngoài du ngoạn không có kiếm sao được lao tống nói huynh cũng không có cho nên bọn ta tới đây đợi huynh cùng đi xem mua kiếm ư trương hoán đột nhiên có hứng thú Thấy giờ rất còn sớm, hoán vũ vai hai người, cười nói đi. Xem thế nào. Chợ Nam và chợ Bắc của thành Thái Nguyên đều có cửa hiệu binh khí. Thông thường, chợ Nam bán binh khí cho số đông bình dân, còn chợ Bắc thì bán đao đao kiếm sắc. Phong trào tập võ của đại đường rất sôi nổi rộng khắp. Hơn nữa, triều đình quản lý cũng khá lỏng. Phần đông nam tử thành niên đều biết vài ba chiêu thức. đeo đao kiếm cũng là trào lưu thời đại, giống như hiện nay người người đều có điện thoại cầm tay vậy. Đối với học trò của Thư viện Tấn Dương, bán cung cưỡi ngựa là môn bắt buộc. Giáo đầu còn được mời tới tử võ quán nổi tiếng. Do đó, bản lĩnh của các học trò đều không tệ. Đặc biệt là trường hoán, từ nhỏ Y Y đã được Lâm Đức Long dạy một bộ đao pháp rất giản lược thực dụng, cộng với sức mạnh và tốc độ kinh người của Y Y, hơn ngàn sĩ si tử của Thư viện Tấn Dương không ai có thể địch được. Ba người đi tới phố binh khí của chợ Nam. Nơi này, đầu người nhấp nô, khắp nơi đều có sĩ tử tới mua kiếm. Những nhà buôn buôn bán hàng năm, sớm đã tìm ra quy luật. Một tháng trước, họ đã chuẩn bị đủ hàng hóa. Trước cửa hiệu binh khí của mỗi nhà đều treo bày la liệt các loại kiếm giải, kiếm ngắn. Loại rẻ thì giá vài trăm đồng tiền, mà loại đắt thì phải vạn đồng. Có điều, kiếm quý không phải ở chất thép, độ lửa rèn, mà ở bao kiếm. Lẽ đương nhiên mà. Đều là người đọc sách, không cần ra chiến trường, chủ yếu là muốn thể diện. Ba người trương hoán vừa tiến vào chỗ giao thoa của con phố. Liên bị một chủ cửa hiệu hô gọi, ba vị, hãy tới tiểu điếm xem này. Chỗ tôi có đủ các loại bao, giá cả phải chăng cam đoan các vị có thể chọn được kiếm như ý. Bước chân của ba người liền chân trừ. Lập tức một nhân viên tiến lên, nghiêm nở mời bọn họ vào cửa hiệu. Chủ hiệu là một người trung niên hơn 40 tuổi. Tướng mạo y y trung thực, ánh mắt độc đáo. Đầu tiên y y lấy ra một cây trường kiếm mà bao kiếm nạm đầy chân trâu. Đoạn nói với trương hoán vị công tử này khí chất hết sức nghiêm nghị. nhưng có hơi khiếm khuyết phúc tướng. Tôi tiến cử cây mạn thiên tinh này có thể tăng thêm vài phần phong độ phú quý cho công tử. Trương Hoan cười, khoát khoát tay nói tôi không cần kiếm, mà muốn mua một thanh đao, hơn nữa phải là hoành đao, một bằng thép tinh luyện. Không biết quý điếm có không? Đao ư? Chủ hiệu sửng sốt giây lát. Học trò mua đao, đây là lần đầu Y để gặp phải. Y thì thoáng do dự, đoạn nói một khoảng thời gian trước, có thương gia ở Sơn Đông đặt số lượng lớn đao, thu gom gần hết đao của Hà Đông chúng ta. Chỗ tôi bây giờ, đừng nói là hoành đao bằng thép tinh luyện, ngay cả hoành đao thép bình thường cũng không có, chỉ còn vài thành trường đao trắng bạc. Không biết công tử có hứng thú không? Trương Hoán có phần ngạc nhiên trong lòng. Người Sơn Đông sao lại chạy tới Hà Đông mua số lượng lớn đao, chẳng lẽ là người của tôi ra ư? Mày nghĩ, ý lìa đã hơi lơ đến. Chủ hiệu thấy ý không muốn mua, bèn không để ý tới ý lìa nữa, đi sang cười nói với Trịnh Thanh Minh và Tống Liêm Ngọc hai vị anh tài Tuấn Kiệt có bảo kiếm hợp ý chứ? Trịnh Thanh Minh có ý thích cây mãn thiên tinh nạm đầy chân châu đó, sớm đã cầm nó trong tay. Còn Tống Liêm Ngọc thì nhặt một cây kiếm bao ra giá 250 đồng từ trong đống kiếm dưới đất. Mọi người trả tiền rồi đi ra khỏi cửa hiệu. Lại dạo qua mười mấy cửa hiệu binh khí, quả nhiên như lời của chủ hiệu khi nãy, tất cả đao đều bị thu gom sạch. Có nhiều nhà không còn cả hàng tồn, đều nói là mấy thương gia lớn ở Sơn Đông đã mua toàn bộ đao. Trương Hoán càng thêm nghi hoặc trong lòng. Nếu thực sự là thôi ra mua. Vậy ý đồ của bọn họ là gì? Nghĩ hồi lâu, y vẫn không hiểu nổi, liền bỏ chuyện này sang một bên. Lúc này đã qua buổi trưa, ba người không có thời gian tới chợ bắt nữa, liền vội vàng đi đến Lâm Chi đường. Trước Lâm Chi đường đã có cả biển người. Có người nghe tin tới tiễn đưa Lâm ra, có người cầu xin Lâm ra ở lại. Người người dịu già rất trẻ, đông nghịt cả nửa con đường. Thậm chí mấy cửa hiệu thuốc lân cận vì không thể buôn bán mà tạm thời đóng cửa. Mấy cỗ xe ngựa dừng trước bậc thềm của Lâm Chi đường. mười mấy dược đồng đang bận rộn vận chuyển đồ đạc. Lâm Đức Long khoác một chiếc áo dài màu xanh, mặt đầy vẻ áy náy đứng trên bậc thềm chắp tay giải thích với các vị hương thân lần này Lâm Mộ chỉ đưa vợ và con gái nhỏ về quê trước, sẽ còn quay lại, xin các vị yên tâm. Những bệnh nhân tôi đã nhận nhất định sẽ được chữa trị xong xuôi. Ba người Trương Hoán chen vào đám đông, tiến vào cửa hông tử con hẻm bên. Trong nhà lung tung lộn xộn, khắp nơi đều có dương hòm được đóng gói cẩn thận. Một mùi thịt bò thơm phức bay tới từ nhà bếp, sứ mẫu đang nấu cơm. Là thập bát lang tới ư Trong nhà bếp vọng ra tiếng của Dương Ngọc Nương Trương Hoán vội trả lời đúng là con Sư mẫu, Bình Bình đang ở đâu Nghe thấy Trương Hoán hỏi Bình, Bình Bình Dương Ngọc Nương cười tủm tỉm đi ra Bà đứng trước cửa sổ hô vài tiếng Bình Bình Trương thập bát của con tới rồi này Bình Bình Hồi lâu không có tiếng đáp Dương Ngọc Nương hơi ngạc nhiên Con bé này vừa rồi còn thấy nó ở trong phòng Bây giờ lại chạy đi đâu rồi Trương Hoán liền cười nói vậy Sư mẫu hay nấu tiếp Con đi nói vài câu với sư phụ trước. Đi đi. Sắp dọn cơm rồi, gọi sư phụ còn qua luôn nhé. Trương Hoán vừa đi vài bước, Dương Ngọc Nương gọi ý để lại. Bà nhìn Trương Hoán hỏi với ý tứ sâu xa con đã đi gặp mẹ con chưa? Buổi sáng con đã đi chào từ biệt với mẹ rồi. Sư Nương có việc gì sao? Không có gì, con đi đi. Dương Ngọc Nương nhìn theo bóng lưng của Trương Hoán, thở dài bất lực. băng qua một hành lang, Trương Hoán rảo bước đi tới phòng thuốc, vừa khéo gặp được sư phụ tạ từ xong quay về. Lâm Đức Long thấy Trương Hoán, hơi trách cứ buổi sáng con đã đi đâu. Triệu nghiêm chạy đi tìm con mấy lần. Trương Hoán không người hành lễ, ấy nấy nói hồi sáng sớm, con đi cáo biệt mẫu thân trước, rồi lại đi chợ Nam mua đao. Cho nên, con đã tới muộn, xin sư phụ thứ tội. Thì ra là vậy, ta trách nhầm con rồi. Lâm Đức Long thấy Trương Hoán không đeo đao trên người, lại liếc nhìn trường kiếm đeo ở hông của Trịnh Thanh Minh và Tống Liêm Ngọc, cười nói vậy con có mua được đao không? Trương Hoán lắc đầu trả lời con muốn mua một thanh hoành đao bằng thép tinh luyện giống của sư phụ, đáng tiếc là không mua được. Lúc này, đằng sau vọng lại tiếng của Lâm Bình Bình may mà ngươi không mua được, nếu không thì ngươi không nhận được đao của cha rồi. Trương Hoán nguồn đầu, chỉ thấy Lâm Bình Bình đứng ở sau người y hôm nay nàng mặc áo choàng ngắn tay hẹp màu vàng và váy dài màu xanh lục, tóc cũng trải thành hai bối hình trăng tròn, khuôn mặt mang đôi chút ôn nhu, nét vui cười nhạt nhòa. Không chỉ như vậy, Trương Hoán còn phát hiện nàng vẽ lông mày. người tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Lâm Bình Bình hoạt bát và cậu thả trước kia bất ngờ biến thành một thục nữ, khiến ba người trương hoán trố mắt ngờ người. Trương hoán chầm chậm quay đầu lại, vội cảm ơn sư phụ đã tạ ơn tặng đao của sư phụ, đồ nhi khắc ghi trong lòng. Không cần cảm ơn ta, vốn ta có ý tặng đao cho triệu nghiêm. Lâm Đức Long kiềm chế vui mừng trong lòng. Ông sụ mặt trỏ về Lâm Bình Bình đây chính là ý của Bình Bình. Nói tới đây, Ông tiến lên kéo hai người Trịnh Thanh Minh và Tống Liêm Ngọc cười nói có lẽ đại nương của các cháu đã nấu xong canh thịt bò rồi. Chúng ta đi nếm thử thôi. Hai người bị Lâm Đức Long vừa lôi vừa kéo đi. Ở hành lang chỉ còn lại Trương Hoán và Lâm Bình Bình. Trương Hoán quan sát trên dưới nàng một lượt không nén nổi cười nói cô đột nhiên biến thành thế này, ta không nhận ra được. Ta chẳng hề muốn vậy. Lâm Bình Bình đĩa môi. Nàng tiện tay cầm lấy một quả táo lớn trong chiếc giỏ bên cạnh, chùi lên váy, rồi gắm luôn. Miệng nàng vừa nhai vừa cười nói lúng búng khó nghe mẹ ta muốn hôm nay ta trang điểm ôn nhu ủy mị một chút, giống tỷ tỷ ta vậy, còn ép ta tập soi gương nửa ngày. Thật là mệt muốn chết. Thật không muốn trang điểm, kệ nó thế. Trương hoàn thấy bản tính nàng bộc lộ hoàn toàn, lòng cũng nhẹ nhõm cười nói nghe nói lần trước cô gặp mặt thân cận, nhưng lại dọa kiểu công tử nhỏ bé nhà người ta phát khiếp. Cô cứ tiếp tục vương mặt tính nết thế này, é là thực sự không tìm được nhà chồng. Nói đến gặp mặt thân cận. Lâm Bình Bình cho mày nói mẹ nói sau khi về thuộc quận phải lập tức gặp mặt tìm nhà chồng cho ta, phiền chết đi được. Nếu giống như tỷ tỷ suốt ngày giam mình trong nhà, không ra cửa lớn, không vào cửa trong, còn phải nhìn sắc mặt của cha mẹ chồng để làm việc, thì ta quyết không dính vào đâu. Nếu mẹ ép ta giữ quá, ta sẽ tới tìm ngươi, được không? Nhưng cô đã 18 tuổi rồi mà. Nếu cứ mãi không xuất giá thì sau này quả thực sẽ không ai muốn lấy. Lâm Bình Bình không nói gì. Hồi lâu sau... Nàng cuối đầu nói nhiều ngày nay hôm nào mẹ cũng nói cho ta biết, rằng ta không xinh đẹp như tỷ tỷ, tính cách cũng không dịu dàng như tỷ ấy, tuổi lại lớn. Có người chịu cưới ta đã là tốt rồi. Người còn nói ta không có tư cách chọn lửa quá khắc khe, nhưng mà... Nói đến hai chữ nhưng mà, nàng liếc nhìn trường hoán, lắc mạnh đầu tiếp nhưng mà ta tuyệt không muốn gả cho người mình không thích, càng không muốn thay đổi bản thân vì ai. Ta chính là như vậy, thích là thích, không thích là dẹp. Ta chẳng thích đâu. Ăn cơm chưa xong. rốt cuộc đã tới lúc xuất phát trương hoan tiến hai mẹ con lâm ra lên xe ngựa lâm đức long kéo một thanh hoành đao rất dài từ trên ngựa xuống đưa cho trương hoan nói thanh đao này của ta không biết đã giết bao nhiêu người hồ hiện giờ tặng cho con con chớ làm ta xấu mặt trương hoan tiếp nhận lặng lẽ gật đầu lúc này dương ngọc nương cũng đi sang dặn dò y lý hết lần này đến lần khác là sau khi vào kinh phải bảo hộ xảo xảo thật tốt ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện trương hoan cũng nhận lời tất thảy Lâm Đức Long thấy đã đến giờ, liền xài bước đi tới trước ngựa, chở người lên ngựa, vung tay nói xuất phát. Phu xe hô to hai tiếng, đoạn mùa roi, bánh xe kêu vang lọc cọc, rốt cuộc đã lên đường. Biển người chen chúc ồn ào, nhiều người chạy theo xe ngựa. Trương Hoán đứng trên bậc thềm vẫy tay tạm biệt với hai mẹ con Lâm ra. Đột nhiên, Lâm Bình Bình thò nửa người qua cửa sổ xe. Nàng cắn chặt ngôi, giáng sức ném một đồ vật về Trương Hoán. Trương Hoán đưa tay tiếp lấy. Hóa ra là chiếc chảo bạc trang sức nhỏ mà nàng yêu thích nhất. Yriele nâng cao chiếc chảo nhỏ với mạnh tay. Dưới ánh mặt trời ấm áp, xe ngựa đi xa dần, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của y Chú thích: Một hoành đao là đao đeo bên người phổ biến của đời đường. Đao dài thẳng, phải cầm bằng hai tay. Hết quyển 1. Đón đọc quyển 2, Kinh thành phong vân. Danh ngôn. Chương 24, gặp vị hà. Quyển 2, Kinh thành phong vân. Chương hai gặp vị hà. Nam Thiên Bảo, một thứ 14, Loạn An Sử nổ ra. Năm sau, An Lộc Sơn công chiếm Trường An. Thiên tử Lý Long Cơ hoảng hốt trốn chạy về phía Tây. Tình thế đại đường vô cùng nguy ngập. Lập tức lại phát sinh biến cố gỏ mã ngôi. 2. Thái tử Lý Hanh lên ngôi ở Linh Võ, trọng dụng Lý Quan Bật, Quách Tử Nghi. Nhưng khổ nỗi binh lực mỏng yếu, vì thế cầu cứu hồi hột. Trải qua 7 năm chiến đấu gian khổ, Loạn An Sử rốt cuộc đã bị dẹp yên. Lúc này, Lý Hanh mắc bệnh từ trần. nội bộ nhà Đường xảy ra chính biến cung đình, việt vương Lý hệ được trương hoàng hậu ủng hộ, giết chết thái tử Lý Dự, đăng ngôi hoàng đế bằng vũ lực, đổi niên hiệu là khánh trị. khả hãn đăng lợi của hồi hột lại dòm ngó đại Đường đang rối loạn bên trong, suy yếu bên ngoài, y cấu kết với tướng nhà Đường là buộc cố Hoài Ân, điều ra 10 vạn kỵ binh tinh nhuệ đánh vào Trung Nguyên từ Hà Bắc, đại phá liên quân ba chấn ở Hà Bắc của điển thừa Tự, Lý Hoài Tiên và Lý Bảo Thần. Sau đó đại quân lập tức đi Hà Đông đánh chiếm Thái Nguyên. ở Thiểm Quận đánh tan tác 20 vạn quân Đường do Ngư triều ân thống lĩnh, lại lần nữa tấn công vào Quan Trung, Hoàng đế mới Lý Hệ hoảng sợ chạy vào Hàn Trung, Trung Nguyên chấn động. khi xã tắc Đại Đường sắp bị tiêu diệt, các đại thế gia khắp nơi rầm rộ chiêu nổ nghĩa quân vào kinh Cần Vương, người hưởng ứng đông đến trăm vạn. lúc này nội bộ hồi hộp xuất hiện tranh chấp, Khả Hãn đang lợi thấy lòng dân Đại Đường đang dần đoàn kết, bèn hạ lệnh cướp bóc vơ vét Trường An xong thì lui theo hướng bắc trở về mặt bắc ba. Cục thế nguy hiểm của đại đường cuối cùng đã lắng lại, nhưng bảy đại thế gia nhờ vậy mà Nam binh, nâng cao uy quyền địa vị và lũng đoạn triều chính. Trong mười mấy năm sau, người hồi hột thủy chung vẫn thèm thuồng rình mò từ mạc bắc, thỉnh thoảng xâm lược biên giới cướp bóc dân lành, chờ đợi cơ hội thứ hai xâm lăng trung nguyên. Mùa đông năm khánh trị thứ 15 ấm áp khát thưởng, hoàng hà không đóng băng, tuyết chưa rơi, khí hậu hết sức lạ lùng. Cũng bắt đầu từ mùa hè, mạc bắc chưa hề có một giọt mưa, nhiều con sông khô cạn. cổ nuôi súc vật tàn héo, cừu bò chết hàng loạt. Tháng 10, ở vùng lân cận cách hành cung của đô thành hồi hột tám dặm bùng phát nạn châu chấu. Châu chấu tràn ngập trời đất phá hủy tất cả mọi thứ. Hạn hán và nạn sâu bọ cùng xảy ra, khiến hồi hột gặp hết khổ này đến khổ khác. Cuối tháng 11, Khả Hãn đăng lợi của hồi hột quyết định kiếm thức ăn ở đại đường, hạ lệnh cho mỗi bộ lạc bộ cố, hồn, bạc duyệt cố, đồng la, tư kết, tiết bẩn, a bố tư điều ra một quân binh. Bộ lạc hồi hột điều động ba quân binh Tổng cộng 10 vạn kỵ binh tinh nhuệ vượt qua Âm Sơn, xuôi xuống Nam Sơn mà Nam Hạ, tập kết ở phụ cận quận Linh Võ, Miêu đổ vượt sông từ nơi này, đánh thông con đường vào vùng trung bộ của đại đường. Quận Linh Võ báo nguy. Tiết độ sứ Vi Ngạc của Sóc Phương và Lũng Hưu, 4, khẩn cấp điều 6 vạn binh lực của Lũng Hưu lên phía Bắc Tăng viện cho quân Sóc Phương, còn lệnh cho tiết độ sứ của Hà Tây là Tân Vân Kinh dắt quân tới rút. Vi Ngạc đích thân tới quận Linh Võ chỉ huy chiến dịch. 15 vạn đối đầu với 10 vạn Quân đường và quân hồi hột hình thành nên thế đối địch ở hai bờ Hoàng Hà. Do Hoàng Hà không hề bị đóng băng, quân hồi hột không thể ồ ạt qua sông, triều đình cũng dần lấy lại bình tĩnh, và tuyên bố, khoa thi vào tháng 1 năm khánh trị thứ 16 vẫn cử hành như thường. Tin tức truyền gia, sĩ tử khắp nơi nô nước đi tới Trường An. Hôm nay, trên quan đạo phía nam quận Kim Thành, có mấy con ngựa nối đuôi nhau chạy trầm rãi, phía sau còn có một cỗ xe ngựa. Người cưới ngựa đều mặc áo choàng của sĩ tử, hông đeo đao kiếm. Chính là nhóm Trương Hoán vào kinh thi cử. Nhóm 6 người Trương Hoán, trịnh Thanh Minh, Tống Liêm Ngọc, Lâm Trí Ngu, Triệu Nghiêm cùng Lâm xảo xảo vợ của Triệu Nghiêm, xuất phát từ Thái Nguyên vào đầu tháng 12. Trương Hoán không muốn đi cùng mấy người bọn Trương Huên. Mọi người nhất trí quyết định vòng sang Lũng Hưu theo con đường phía tây qua phượng tường vào kinh, thuận tiện dạo chơi ngắm nhìn phong cảnh của Lũng Hưu. Sau khi du ngoạn quận Kim Thành, đoàn người liền tiến về quận Khai Dương. Quận Khai Dương cũng là nơi nguồn cội của gia tộc họ vi ở con lũng gia chủ vi ngạc là con của tướng quốc đời trước vi kiến tố ngoài nhậm chức tiết độ sứ của sóc phương và lũng hữu gia y còn kiêm nhiệm binh bộ thượng thư đồng trung thư môn hạ bình trương sự nam trong loạn lạc hồi hộp xâm lấn trung hoa 15 năm trước vi gia đã chiêu mộ 6 vạn quân lũng hữu sau khi hồi hột lưu binh vi gia bước lên vị trí thứ tư trong bảy đại thế gia nhưng 10 năm trước họ trương ở hà đông chia rẽ họ vi ở quan lũng liền nhảy lên vị trí thứ ba thế lực chính phân bố ở một giải lũng hữu Sóc Phương. Hiện giờ trong 12 vạn đại quân của tiết độ sứ chấn giữ Lũng Hưu và Sóc Phương, hơn nửa là được vi ra tự chiêu mộ. Người đi trên quan đạo khá đông. Ngoài những thương nhân vắng lai, cũng có không ít sĩ tử của Lũng Hưu vào kinh thi cử. Thỉnh thoảng có từng nhóm người cưỡi ngựa phóng vùn vụt qua bên cạnh bọn trường hoán, cuốn lên bụi vàng mịt mù. Bụi bay ở không trung làm mắt mũi mọi người ngương ấy. Trên người và đầu của mọi người đều bị dính bẩn thành màu vàng. chính Thanh Minh bị bụi bẩn làm ho sạc sủa Y gắng sức phủi bụi bặm trên người, dụ ngựa tới bên cạnh Trương Hoán Phàn nản lao trương, "Chúng ta có thể đổi đường khác không? Từ đây tới Phượng Tường còn hơn 400 dặm, cho dù vào quan trung rồi cũng vẫn phải đi mấy ngày nữa, ta sợ tới được Trường An, chúng ta đều sẽ bị sặc đến sinh bệnh mất." Lúc này, Triệu Nghiêm cũng dụ ngựa tiến lên. Y lo lắng liếc nhìn cỗ xe ngựa, đoạn nói tế nhị khu bệnh, "Ta thấy mùa đông lạnh hơn một chút vẫn tốt hơn. Rơi thêm chút tuyết, bớt chút bụi bẩn." Xảo xảo cũng không đến nỗi khó chịu như vậy. Trương Hoán hiểu ý của Y nghĩa, bèn rừng ngựa xem xét xung quanh. Nơi này là một con đèo, hai bên là đồi núi thấp thoải. Trên đồi trơ trụi lộ ra một vùng đất vàng lớn, trải thẳng về phương xa. Lúc này, phu xe bên cạnh cười nói trương công tử, từ đây đi tiếp về phía nam 20 dặm là tới vị hà, 6. Thời tiết năm nay khác thường, nhiều con sông lớn không đóng băng, có lẽ ở vị hà vẫn có thuyền khách. Tôi thấy các vị cũng mệt mỏi, không bằng tới vị hà đón thuyền vào kinh. Cũng được. Mặt nước sạch sẽ, vừa khéo không có bụi bặm. Trương Hoán lập tức quyết định, Y Liề ngoảnh đầu hô với mọi người, "Mọi người hãy tăng tốc, ra khỏi con đèo này, chúng ta tới vị hà đi đường thủy." Nghe nói sắp đổi là ngồi thuyền, tinh thần mọi người tăng lên gấp bội. Dọc đường họ vung roi phi nhanh, sau một canh giờ thì đã tới bờ bắc của vị hà. Nơi này là thượng du của vị hà, nước chảy xiết. Hai bên bờ, rừng cây rậm rạp, trải bày ra một vùng màu vàng óng ánh. Vị hà không đóng băng, nước sông chảy xiết. thuyền qua thuyền lại hết sức tấp nập nhóm trương hoán đi men theo con sông ba giảm đường cũng không nhìn thấy bến đỏ nào tống liêm ngọc dục ngựa tiến lên một sân đất nhỏ đưa tay lên trán nhìn về hai bên bờ đột nhiên y trỏ về phía trước kêu lớn khu bệnh phía trước hình như có một bến đỏ ở đó có không ít thuyền mọi người hết sức mừng rỡ chính thanh minh và triệu nghiêm càng nôn nóng không thể nhẫn lại hai người liền kẹp bụng ngựa lao đi trước tiên bọn trương hoán tiến tới gần quả nhiên có vài con thuyền khách lớn đang đỗ Những thuyền này đều có thể chứa hai, ba trăm người. Trên bến, lái buôn, người đi đường chen lớn, hàng loạt chiếc xe ba bánh chở đầy hàng hóa đang nhọc nhằn tiến lên thuyền. khắp nơi trên bến đều có la, ngựa cùng chất thải của chúng, mùi hôi thối nồng nặc. Khu bệnh, chúng ta đi con thuyền kia nhé. Triệu nghiêm tiến thẳng lên, tay trỏ một con thuyền ở đầu bến gần nhất. Hô. Trương Hoán nhìn theo ngón tay của Triệu nghiêm. Nơi đó không có hàng hóa, hai bên tấm ván lên thuyền cũng không có lái buôn, người đi đường, vô cùng yên tĩnh. Chỉ thấy người lái thuyền đang dặn dò một đám sĩ tử trước khi lên thuyền. Từ xa xa, chỉ nghe người lái thuyền nói hết sức nghiêm túc bởi các vị có công danh trên người, nên mới để các vị lên thuyền. Nhưng các vị chỉ có thể dùng hai khoang thuyền, sau khi lên thuyền phải giữ yên tĩnh, nhất là không được tiểu tiện bậy bạ xuống sông. Nếu không, tôi sẽ đuổi các vị xuống thuyền, các vị hiểu chứ? Triệu nghiêm khẽ nói bên thai trương hoắn vừa rồi ta nghe nói con thuyền này đi đón tiểu thư của một gia đình lớn ở Kinh Thành. Người lái thuyền muốn chở khách riêng mới để những sĩ tử ấy lên thuyền. Ta thấy con thuyền này rất sạch, không bằng chúng ta cũng ngồi nó. Trương Hoán gật đầu, ta cũng đang có ý này. Để ta đi hỏi thử. Y chở người xuống ngựa, đi chậm rãi tới phía trước, chắp tay hành lễ với người lái thuyền. Đoạn trò những người bạn đằng xa nói ông lái, chúng tôi cũng muốn đi thuyền thuận ở gió, có thể tạo thuận lợi không? Y vừa dứt lời, những sĩ tử đang chuyển hành lý bên cạnh lập tức la lên, chỉ có tổng cộng hai khoang thuyền, chúng tôi đều bao rồi. không còn chỗ thừa nữa không đợi trương hoán tiến lên thương lượng một sĩ tử mặt đỏ tía có dáng người cao lớn trong bọn họ đứng lên lạnh lùng quát mọi người rời nhà đi xa ai chẳng có khó khăn người ta cũng là sĩ tử các người hẹp hòi như vậy không sợ người khác cười nhạo ư rõ ràng mọi người rất sợ y ỉa bị y ỉa quát đều ngập miệng nhìn thinh y ỉa lập tức chắp tay cười nói với trương hoán chúng ta đều là người vào kinh thi cử gặp gỡ tức là duyên số không cần nói lời khách khí trương hoán đáp lễ với y đoạn cười nói vậy xin đa tạ. mọi người thanh toán tiền xe ngựa tháo hành lý xuống vác bọc lớn bọc nhỏ lên thuyền ngựa thì do thuyền viên dắt đến khoang đáy gửi đôi mọi người lên thuyền rồi lập tức gặp phải một phiền phức chưa lường tới bọn họ chỉ có một khoang thuyền vậy lâm xảo xảo làm sao đây không thể cứ chen chúc cùng bọn họ được trương hoán ngâm nghĩ giây lát rồi đi tìm người lái thuyền thương lượng y dạy bằng lòng trả giá gấp đôi thuê thêm một khoang thuyền ai dè người lái thuyền một mực từ chối Những khoang thuyền khác đều đã được đặt, chỉ còn hai khoang thuyền đó, hoặc là kéo một tấm dèm ngăn, hoặc là mời lên thuyền khác, không gì có thể thương lượng. Trương hoán hết cách, đành phải lại đi tìm sĩ tử mặt đỏ tiếng nọ. Vị huynh đài này, bên chúng tôi có một nữ quyến, không tiện ở trung khoang. Không biết chú các huynh có thể tiếp nhận thêm mấy người không? Sĩ tử mặt đỏ tiếng nọ không lên tiếng. Chốc lát sau, y y đột nhiên hỏi nghe giọng huynh đài hình như là người Thái Nguyên. Không lẽ các huynh là học trò của Thư viện Tân Dương? Trương Hoán gật đầu, đúng vậy. Xin hỏi quý tính của huynh đài là gì? Đã từng qua Thái Nguyên khi nào? Sĩ tử nọ mỉm cười nói tại hạ Tân Lãng người quận Kim Thành, trước 10 tuổi có theo gia phụ sống ở Thái Nguyên suốt. Nếu huynh đài không chê bọn tôi ở nào, thì cứ dọn sang. Trương Hoán vô cùng mừng rỡ, vội xúc động hành lễ với ý, ý để đoạn cảm ơn tại hạ trường khu bệnh người Thái Nguyên, hôm nay có thể quen biết Tân Huynh, quả thực là duyên phận. Chú thích. tác giả chú, giờ là Lan Châu Một thiên bảo là niên hiệu của đường Huyền Tông, Lý Long Cơ, 742-756. Hai gò mã ngôi hiện giờ nằm ở phía tây thị trấn Hưng Bình, tỉnh Thiềm Tây, là nơi Dương Quý Phi bị buộc treo cổ chết. Tháng 6 năm thiên bảo thứ 15, An Lộc Sơn công phá đồng quan, đe dọa Trường An, Huyền Tông hoảng hốt trốn chạy. Khi qua gò mã ngôi, quân đội hộ tống oán hận mà nổi loạn, tự xử tử gian tướng Dương Quốc Trung và yêu cầu Huyền Tông giết chết Dương Quý Phi. Ba mạc Bắc là khu vực sa mạc miền Bắc. Bốn lũng hữu là khu vực phía tây của lũng sơn. Thời xưa coi phía tây là hữu, bên phải. Năm danh hiệu tể tướng đời đường. Thời đầu, nhà đường có ba sảnh, thượng thư, trung thư, môn hạ cùng quản lý chính vụ. Hai sảnh trung thư và môn hạ nằm ở trong cung, đặc biệt cơ yếu, nên thường gọi liền nhau. Trường quan của ba sảnh là tể tướng. Trừ trường quan này ra, hoàng đế lại ra lệnh cho các viên quan khác tham dự việc cơ mật của triều chính. Những viên quan này có cấp bậc khá thấp. nên cần hàm cấp đồng trung thư môn hạ bình chương sự, cũng là tể tướng. Sau dùng hàm này làm tiêu chí cho quyền tham chính. Bình chương ý là xem xét phân biệt, suy rộng là quyết định xử lý. Người nhận hàm này thì có chức trách giải quyết chính sự ở trung thư môn hạ. Đồng bình chương sự có tính chất là bị phái đi, không phải là cấp bậc quan, người nhậm chức này phải kiêm thêm chức khác. Đến thời Đường Huyền Tông, sau loạn An Sử, hàm này thường được dùng để tặng người có công, là hư hàm. Cuối đời Đường và thời Ngũ Đại, Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Trương Sự Mới là Tể Tướng Thực. Sáu vị Hà là dòng lớn nhất của Hoàng Hà, phạm vi lưu vực chủ yếu ở Trung Bộ tỉnh Thiểm Tây, bắt nguồn từ tỉnh Cam Túc, chạy qua tỉnh Thiểm Tây đổ vào sông Hoàng Hà. Danh Môn Chương 25, ngồi cùng thuyền Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân Chương 24, ngồi cùng thuyền Đúng giờ ngọ, thuyền lớn từ từ rời bến, chạy về phía đông. Lúc này đang là giữa tháng 12, gió Tây thổi mạnh trên sông. Cánh buồm khổng lồ của thuyền lớn được kéo lên, tăng như trăng tròn. Con thuyền chạy rất nhanh về bến tiếp theo quận Lung Tây. Khoang thuyền mà bọn Trương Hoán ở hết sức rộng rãi, gần 20 người ở đó mà vẫn không chật chội. Đám sĩ tử này đi học ở thư viện Lũng Hữu do Vi Gia sáng lập, đều là người quận Kim Thành. Nói tới thư viện, không thể không kể thêm vài câu. Thời mới lập nước, đại đường cực kỳ coi trọng giáo dục. Ở Trương An, nhiều trường học công được thành lập, như Quốc Tử Học, trường thái học, trường tứ môn, cùng những trường chuyên khoa. đồng thời ở các châu huyện cũng mở ra những trường học công riêng, nhân số không giống nhau. Những trường học công này đều thống nhất do quốc tử giám tiến hành quản lý. Thông thường tuổi nhập học của các học trò là từ 14 đến 19. Ngoài trường học công, khắp nơi còn có nhiều trường tư. Họ không chịu sự ràng buộc của quốc tử giám, có chủ trương riêng. Trong đó những thư viện mà bảy đại thế gia sáng lập là nổi tiếng nhất, hơn nữa còn có đặc sắc riêng. Ví như thư viện Thanh Hà của Thôi gia nổi danh súng nho. nghiên cứu học vấn nghiêm túc cẩn thận đặc biệt chú trọng kinh học còn thư viện tấn dương ở thái nguyên thì xem trọng học để ứng dụng quan tâm nhất là nghị luận thư viện lũng hữu của vi gia lại hoàn toàn khác điểm nổi bật của thư viện lũng hữu là quản lý bằng quân chế học trò được biên chế theo 10 người làm một ngũ trăm người làm một đội 5 đội làm một thúy mỗi nhóm chọn ra học trò có năng lực tốt làm chỉ huy thứ bậc nghiêm ngặt văn võ được coi trọng như nhau tân lãng có khuôn mặt đỏ tía chính là một trong ba giáo úy của thư viện lũng hữu địa vị rất cao trong thư viện. Đây không chỉ bởi y xuất thân danh môn, quan trọng hơn là vì y tình thông cưới ngựa ban cung, kiếm pháp cao cường, xương hùng 3 năm chưa hề bại trong thư viện lũng hưu thượng võ. Lúc này, trong khoang thuyền hết sức tương mừng. Học trò của hai thư viện nổi tiếng gặp gỡ, đương nhiên có nhiều chuyện nói hoài không hết. Họ ca ngợi thư viện mình, chỉ lo đối phương kinh thường. Trương Hoán và Tân Lãng ngồi đối diện nhau gần cửa sổ, cùng thưởng thức cảnh sắc trên sông. Trương Hoán nâng bình trà rót một chén trà đầy cho đối phương. đoạn cười nói hôm nay đa tạ tân huynh trưởng nghĩa trương hoán dùng trà thay rượu kính huynh một chén tân lãng cười khoát tay ta tự là bách linh khu bệnh huynh có thể gọi trực tiếp ta là bách linh y uống một ngụm trà lại từ tốn nói kỳ thực ta nghe ra giọng thái nguyên của khu bệnh huynh mới đáp ứng nhường một khoang thuyền nếu không cũng sẽ không sảng khoái như vậy trương hoán suy nghĩ giây lát rồi hỏi quận kim thành là quê cũ của nguyên phủ doan thái nguyên đại tướng quân tân vân kinh không biết có quan hệ với tân huynh không tân lãng gật đầu Chính là gia phụ. Tiểu đệ đứng thứ 18 trong nhà, là con út của tân gia. Trương hoán sướng sốt, lập tức mỉm cười nói khéo thật. Ta cũng xếp thứ 18 trong nhà, nên tên tục là thập bắt lang. Tân lãng nghe vậy không kìm được cười lớn ha hả, xem ra chúng ta quả thực có duyên phận. Tối nay ta mời huynh uống rượu lâu năm của kim thành bọn ta. Không say không ngủ. Được. Quyết định vậy. Đột nhiên, thân thuyền lắc lư dữ dội. Chỉ nghe người lái thuyền hô ở ngoài đã tới quận lũng Tây, thu buẩm. chuẩn bị cập bờ tinh thần các sĩ tử hết sức phấn chấn tiểu thư thế gia bao con thuyền này sẽ lên thuyền ở chính nơi đây các sĩ tử nhao nhao lao ra sàn thuyền trong lòng đều có hứng thú rất lớn với vị tiểu thư thế gia thần bí ấy chốc lát sau chỉ nghe trịnh thanh minh hương phấn hô to đến rồi đến rồi trương hoán đi chậm rãi tới trước cửa sổ chăm chú nhìn về trên bờ chỉ thấy ở không xa đuôi vàng buốt quần cuộn, gần trăm kỵ sĩ bảo vệ vài cỗ xe ngựa chạy nhanh tới cỗ xe ngựa đi đầu trang trí lộng lẫy, hai con ngựa trắng huy vang, phóng nhanh như bay. xe ngựa chạy tới cạnh thuyền thì dừng. thủ lĩnh của thị vệ hô lớn, lệnh người lái thuyền bỏ ván thuyền xuống. lập tức, hai thị nữ sinh sắn xuống nhanh khỏi xe ngựa. bọn họ quỳ gối trước xe, trải một tấm thảm nung, rồi đứng tránh sang một bên, túi đầu đợi chủ nhân xuống xe. lúc này, tất cả các sĩ tử đều nín thở, nhìn chăm chăm tấm thảm nhung có thêu viền hoa đó. giây lát sau, Trên bàn đạp của xe ngựa xuất hiện một đôi ủng da dê tinh xảo, rồi tức thì một chiếc váy dài màu vàng nhạt buông xuống, che khuất ủng da. Váy dài bằng gấm thục quý giá, tầng tầng lớp lớp kéo tới tận dưới ngực. Nàng có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một chiếc áo ngắn tay hẹp màu xanh nhạt, khoác áo choàng phượng trên vai, đội một chiếc mũ rộng vành được dệt từ lông tơ của chim khổng tước, bên trên mũ có đính đầy đồ trang sức tuyệt đẹp. Chỉ đáng tiếc, ở viền mũ có treo một lớp vải mỏng màu đen, che dung nhan nàng. Nàng không dừng lại, được thị nữ rượu đi thẳng lên ván thuyền, tư thế thuyền chuyển thức tha, váy thêu phượng vàng lông bạc tung bay trong gió. Tiểu thư đã lên thuyền, mọi người hãy mau về khoang. Người lái thuyền cuốn quýt luôn mồm thúc giục mọi người. Mọi người giờ mới quyến luyến nhìn theo thân hình duyên dáng tuyệt vời của tiểu thư đó lần cuối, rồi quay về khoang. Rời khỏi quận Lung Tây, rất nhanh sau đó màn đêm đã buông xuống. Trong khoang thuyền, đèn đuốc sáng trưng, hơi rượu nồng nặc, chan chứa tiếng cười nói vui vẻ. Thư viện Lũng Hữu không cấm rượu. lại thêm phong cách của người dân vùng quan lũng dũng mãnh nên đám si tử này ai lấy đều có tiểu lượng khá. từng người lấy chén rót rượu lại bê ra đổ nhắm bọc bằng giấy dầu tụ tập cùng nhau hết sức náo nhiệt trong năm người bọn trương hoán trịnh thanh minh mê rượu háo sắc nhất uống vài chén xuống bụng mặt y lìa đỏ gay đầu đề câu chuyện đương nhiên chuyển về vị tiểu thư thế gia nọ trong bụng học trò có chút văn trường phong lưu cũng chú trọng phần nào chất lượng chỉ nghe trịnh thanh minh gật gù đắc ý ngâm hai câu này mỹ nhân ơi hơi mỹ nhân Là mây sớm hay mưa chiều dâng? Một Lập tức, có người thay ý để lớn tiếng đọc tiếp. Từ khi nàng ghé chỗ này, thâm nơ hồn ngẩn, rượu bảy trắng ham. Nhớ nàng tựa mảnh trăng tàn. Mỗi đêm thêm tỏ dỡ dàng hơn xưa. 2. Mọi người cười vang, khiến trịnh thanh minh xấu hổ đến nỗi mặt đỏ xâm lại. Trương hoán biết tật xấu của thanh minh, cũng chỉ cười không nói. Ồ! Nơi này náo nhiệt quá. Cửa khoang bỗng mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào làm dịu bất khí nóng trong khoang. Tiếng cười tắt úm. Mọi người đều ngoảnh đầu nhìn về cửa. Chỉ thấy một người đứng ở cửa, thân hình khôi ngô, có một đôi lông mày dày rậm như chiếc trổi. Có người nhận ra, ý chính là thủ lĩnh thị vệ của tiểu thư nọ. Tiểu thư nhà ta xin các vị yên tĩnh một chút. Ồ, thật là có lỗi. Tân lãng vội tiến lên hành lễ, bọn ta đã quên, nhất định sẽ chú ý. Thủ lĩnh thị vệ nói xong, lại không có ý rời đi. Mùi y hít mạnh hai lần, trong mắt lộ ra vẻ say mê. thì ra là rượu lâu năm của Kim Thành. Tân Lang thấy vậy, không khỏi mỉm cười nói: "Đã tới đây, hay là uống một chén rồi hay đi?" Ha ha. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Thủ linh thị vệ cười khan, đoạn xoay người đóng cửa khoang. Ilya gắng chen vào, rồi cũng chẳng khách khí, tiện tay nâng chén rượu của Trịnh Thanh Minh lên. Y Ilya ngửa cổ uống cạn, không kìm được khen không nớt lời rượu ngon. Đậm mạnh mà không khiến cổ họng bị sặc. Ta rất thích mức độ vừa phải thế này." Nói đoạn, ý cầm lấy bình rượu tự rót tự uống uống vài chén ý, ý mới phát hiện mọi người đều lặng thinh không khỏi kinh ngạc đặt chén rượu xuống hỏi phải chăng mọi người chê ta thô tục không thèm uống cùng ư. không phải vậy trương hoán cười nói chỉ là bọn ta đang đợi huynh đài tự giới thiệu nên chưa nâng chén ha ha ta đã thất lễ tại hạ họ tần tên tam thái người kinh thành xin hỏi lão đệ quý tính là gì ý gì thấy trương hoán ra rẻ đen thui cánh tay cường tráng Hoàn tắc khác với thư sinh mặt trắng trong ấn tượng của mình, không khỏi nảy sinh vải phần thiện cảm với Hoán. Không đợi trương Hoán nói tên, y y liền đi sang chen ngồi cùng Hoán, lại rót một chén rượu cho Hoán nói đừng thấy ta không lên học đường gì mà xem thường. Ta từng tòng quân ở An Tây, còn đảm nhiệm thân binh của đại tướng quân lý tự nghiệp, trải qua không dưới trăm trận chiến lớn nhỏ. Cuộc đời có những từng trải ấy, xem như ta đã không sống ổng. Lão đệ nói có đúng hay không? trương hoán nâng chén rượu mỉm cười nói với y y ở đây gọi là đi vạn giảm đường đọc vạn quyển sách không giấu tần huynh ta lớn như vậy mà mới tới lúc hữu vào kinh lần đầu dọc đường giang sơn như tranh vẽ sớm biết vậy thì đã bớt mấy năm đọc sách rồi thần tam thái cười toét toét y y vỗ mạnh lên vai trương hoán giang sơn như tranh vẽ chỉ là cái dám thôi phải thưởng thức nữ nhân xinh đẹp nhất mới kích thích sau khi đệ tới kinh thành buổi tối dạo tới phường bình khang đệ mới hiểu cái gì gọi là không hưởng kiếp này nhắc đến nữ nhân không khí ở tiệc rượu bắt đầu nóng lại mọi người nhìn ra vị khách không mời này tuy thô lỗ nhưng cũng là người bộ trực vô tư nên chẳng hề gỡ ép mỗi người uống rượu tán gẫu cảnh tượng dần trở nên náo nhiệt chén của trịnh thanh minh đã bị gã trước mặt cầm đi ý thì đành lấy ra một bát không nữa nhưng dùng bát hoàn toàn không thể rót ít uống chậm như dùng chén sau khi rót hai bát tim trịnh thanh minh đập nhanh hơn lá gan lớn hẳn lại bắt đầu mất chừng mực này ta hỏi tần lão ca Trong phường Bình Khang thường có giá cả thế nào, một sâu tiền có thể mua được món hàng gì. Với lại, bao nhiêu tiền rượu thì được tặng kỹ nữ. Tần Tam Thái híp mắt nhìn đánh giá gã béo trước mặt, miệng không nén nổi cười hắc hắc liên tục, không ngờ ngươi lại là tay láo luyện. Cấp bậc trong phường Bình Khang không như nhau. Đắt nhất là 100 sâu mới có thể gặp mặt, rẻ nhất là vài chục đồng thì được tặng. Nhưng quy củ về tiền uống rượu có kỹ nữ hầu lại giống nhau. Chi hai sâu tiền trở lên là có thể chọn một trong vài người. Ngươi có thể thỏa sức sung sướng một tối. Trình Thanh Minh nghe mà khao khát không môi Đột nhiên Y hãy nhớ tới một chuyện, liền nhóc ngụm rượu, đoạn mặt dày hỏi không biết tiểu thư nhà Lão Ca tên là gì, đã kết hôn chưa? Thanh Minh câm mồm. Trương Hoán giận dữ quát. Hoán thấy Thanh Minh càng nói càng bỉ ổi, làm mất thân phận người đọc sách, sớm đã không thể chịu được nổi. Hiện giờ, không ngờ Thanh Minh nói chuyện Thanh lâu xong, lại nhắc đến chủ nhân của người ta ngay lập tức, thực sự quá vô lễ. trương hoàn thấy sắc mặt tần tam thái thay đổi hẳn biết đã đắc tội với người vội thi lễ nhận sai với tam thái huynh đệ này của ta uống quá chén thật không phải cố ý hy vọng tần huynh thông cảm nói đoạn ý, ý nháy mắt ra hiệu với tống liêm ngọc và triệu nghiêm ý bảo bọn họ lôi con lợn chết bầm này đi hai người vừa bắt trịnh thanh minh đứng dậy tần tam thái bỗng nổi cáu chỉ thấy tần tam thái vung mạnh bình rượu hung ác đập lên đầu trịnh thanh minh một tiếng choang giòn dã vang lên bình rượu vỡ tan ở sau đầu trịnh thanh minh Rượu. mảnh sành bắn tứ tung Trịnh thanh minh kêu a đau đớn lảo đảo rồi ngã vật xuống đất tay y che sau đầu máu tươi chảy ròng ròng từ kẽ ngón tay tuy trịnh thanh minh đã thụ thương ngã trên đất nhưng tần tam thái vẫn không tha rút kiếm ra nhảo về thanh minh gào thét ngươi là cái thá gì lại dám có ý đổ với tiểu thư nhà ta lao tử băm vào ngươi tiếng chửi trợn tắt úm. tần tam thái cầm kiếm không dám động đậy chỉ thấy một thanh hoành đao lạnh leo chỉ thẳng vào mặt y hề, tiến thêm một tấc Mũi dao sẽ đâm vào mặt y tần tam thái dơ hai tay lên, bị ép lùi lại chậm chậm theo thế đao. Y gì nhìn không chớp mắt mũi dao, mà mũi dao lại theo sát như hình với bóng, luôn cách mặt y không tới một tấc. Tần tam thái không tài nào thoát khỏi, bị ép ra tận ngoài cửa khoang. Chú thích Một trích hai câu trong bài hữu sở tư nhớ nhung của Lưu Đồng, thi nhân nổi tiếng đời đường, 795-835. Hai tác giả đổi ý thơ của bài tự quân chi xuất hy từ khi chàng ra đi. Do thể tướng dưới thời vua Đường Huyền Tông là Trương Cự Linh (678-740). sáng tác. Bài thơ gốc miêu tả người vợ nhớ chồng đang chinh chiến ở xa, chẳng buồn đụng tay đến khung cửi nữa. Nỗi nhớ nhung đêm đêm khiến dung nhan như trăng tròn ngày càng tiểu tụy. Danh ngôn. Chương 25. Danh thể diện. Mặt Tần Tam Thái khi đỏ khi trắng. Hắn đột nhiên dậm chân thét người có gan thì hay đợi ông. Hắn kêu gào xong thì hoảng hốt chạy đi, khiến đám sĩ tử cười ầm lên. Trinh Thanh Minh ôm đầu trên lên, căm hận nói để hắn chạy vậy sao? Thật quá dễ dãi với hắn. Trương Hoán thu đao vào vỏ, lường Thanh Minh nói còn nói nữa. Chuyện chính là do huynh không giữ mồm gây ra. Trinh Thanh Minh vô cùng hổ thẹn, ý thịt túi đầu im lặng. Trương Hoán không nỡ mắng Thanh Minh thêm, quay đầu khua tay với mọi người nói chúng ta vào kinh tham gia thi cử, không nên quá phóng túng, tối nay ngừng ở đây. Ai cần đọc sách thì đọc sách, ai cần ngủ thì ngủ. Mọi người giải tán thôi. Trương Hoán vừa dứt lời. ẩm cửa khoang bị đá mở vài chục thị vệ xông vào kẻ nào kẻ nấy đều có vẻ hưng phấn trong mắt tay cầm trường kiếm đám sĩ tử vừa chuẩn bị đi ngủ sợ quá vội bỏ dậy lùi về sắt vách lúc này vị tiểu thư thế ra nọ chậm rãi đi vào nàng vẫn đội mũ mảnh vải đen che khuôn mặt nàng bên cạnh nàng tần tam thái quét nhìn một vòng trong khoang với ánh mắt hung dữ cuối cùng dừng ở trường hoán hắn trò tay khẽ nói với tiểu thư chính là hắn tiểu thư nọ hừ mũi nói với giọng khó chịu là ngươi ư không ngờ dám dùng đao ép lui thủ hạ của ta Trương hoán lạnh lùng nhìn nàng chẳng nói câu nào là các ngươi đánh bị thương người trước bọn ta đã xin lỗi đám sĩ tử nhốn nháo ầm ĩ đều căm phẫn bất bình tiểu thư nọ không thèm để ý nàng quay đầu liếc tần tam thái cười nhạt nói xin lỗi chỉ là hành động của kẻ mọt sách thị vệ của ta chưa bao giờ chấp nhận bản tiểu thư lại có thể tiếp nhận xin lỗi nhưng thái độ phải thành khẩn không được qua quyết cho xong vị tiểu thư này khi nay ta uống quá hai chén đầu góc mê muội chính thanh minh thấy tình hình nghiêm trọng vội đứng ra lắp bắp nói xin lỗi nhưng lại bị trương hoán giữ tay kéo về trương hoán liếc nhìn tiểu thư ngạo mạn đó lạnh lùng nói nam tử hán đại trượng phu đã làm rồi cần gì phải xin lỗi thêm lần nữa trong khoang thuyền vang lên hai tiếng vỗ tay bút bút êm hai tiểu thư nọ đi đến trước mặt trương hoán cười nhẹ nói không sai chỉ xin lỗi thì chưa đủ các thị vệ của ta muốn lấy lại thể diện nói tới đây tiếng cười của nàng trận ngưng đoạn nàng nói tiếp với giọng điệu hết sức lạnh lùng rất đơn giản thị vệ của ta muốn đỏ kiếm với các ngươi không đợi trương hoán bày tỏ ý kiến tân lãng đằng sau chợt hô lớn đỏ kiếm thì đỏ kiếm nhưng nếu bọn ta thắng thì thế nào tiểu thư nọ ngầm đầu tiêu ngạo nói thắng là thắng thế nào cái gì chứ trương hoán giơ ngón tay cái nói hay lắm bọn ta đồng ý đỏ kiếm ý ý là rút đao khỏi vỏ tiến lên nên chiến tiểu thư nọ gật nhẹ đầu đoạn ngoảnh lại khua tay với một thị vệ mặt đầy sẹo triệu tam người đánh trận đầu thị vệ tên triệu tam ấy tuổi trường ngoài 30, vóc dáng gầy cao liêu nghê cơ bắp hết sức dẻo dai hắn lặng lẽ đứng ra chia thẳng trường kiếm về trường hoán dùng ngựa trung đẳng đối phó ngựa hạ đẳng một cuộc chiến này để ta tân lãng bước tới chăn trước mặt trường hoán chắp tay thi lễ với đối phương nói con của hà tây tiết độ sứ tân vân kinh là tân bách linh xin lĩnh giáo kiếm pháp triệu tam không khỏi lùi lại một bước có phần sợ hãi nhìn chủ nhân vài mỏng đã che vẻ mặt của nàng chỉ thấy nàng không hề do dự đưa tay ra hiệu đánh không khoác ngượng tiếng xe gió vang lên trong khoang thuyền kiếm của triệu tam tựa một luồng sáng lạnh leo đâm thẳng về hết hầu của tân lãng gọn gàng dứt khoát không hề bóng bẩy trong nháy mắt mũi kiếm đã đâm tới cách thiết hầu của tân bách linh khoảng một thước mau lẹ vô cùng trái tim của đám sĩ tử lũng hữu thoáng chốc như đã nhảy vọt lên cổ họng phải biết khi đỏ kiếm trong thư viện họ đều dùng kiếm gỗ không thể gây thương hại cho người nhưng những thị vệ này lại dùng đao thật thương thật đặc biệt là triệu tam biết rõ tân bách linh là con của tân vân kinh mà vẫn dám đâm thẳng vào chỗ hiểm tân lãng ung dung điềm tĩnh y thìa dung tay lập tức vẽ ra bảy bông hoa kiếm như thể những bông hoa lê trắng ngẩn khiến người ta hoa mắt sĩ tử hai bên thán phục hô vang là bảy bông đọ kiếm trong thư viện không được đả thương người hoàn toàn nhờ vào chiêu thức phức tạp kỳ diệu để chiến thắng cho nên mỗi sĩ tử đều khổ công nghiên cứu chiêu thức ba tháng trước tân lãng đã mua ra 6 bông hoa kiếm chỉ với một chiêu, bởi vậy xưng hùng ở thư viện mà hôm nay Kiếm pháp của y y lại có tinh tiến, bất ngờ vẽ ra bảy bông hoa kiếm. Trong khoang thuyền, tiếng hoan hô khen ngợi lập tức vang như sấm dậy. Trưng hoán lại nhíu chặt lông mày. Hoán vốn cho rằng Tân Lãng sinh ra trong nhà tướng, có lẽ khác với mọi người. Nhưng hiện giờ, Tân Lãng vẫn dùng kiếm pháp của thư viện chú trọng biểu diễn mà xem nhẹ thực chiến. Xem ra, sự thượng võ của thư viện lũng hưu chỉ là thứ hoa hoẹ hoa sói được cười, chẳng khác biệt với thư viện Tấn Dương. Trương hoán thầm than. Kiếm pháp của Tân Lãng đúng là rất đẹp mắt, chỉ đáng tiếc là không thực dụng, hơn nữa còn hơi quân tử quá, lại để đối phương có thời gian xin ý kiến chủ nhân. Nếu cùng lúc báo tên, Tân Lãng nhào tới mãnh liệt thì không đến nỗi bị động như bây giờ. Trái lại, kiếm pháp của Triệu Tam đơn giản, mạnh mẽ, từng kiếm nối tiếp liên miên, không hề cho đối thủ cơ hội thở. Lại nhìn những thị vệ khác, mỗi người đều có đầy vẻ khinh thường với kiếm pháp của Tân Lãng. Trương Hoán chợt nhớ tới lời của Tần Tam thái, lòng nảy sinh nghi ngờ. Đám thị vệ trước mắt xem ra rất giống nhà binh, vậy cô gái kia rốt cuộc là ai? Khi Trương Hoán đang suy nghĩ thân phận của cô gái, Tân Lãng đã bắt đầu gặp nguy cơ. Đối phương chẳng hề để ý tới chiêu thức của Tân Lãng, mỗi kiếm đều nhằm vào chỗ yếu hại của Lãng. Tân Lãng vất vả chống đỡ, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Sĩ tử hai bên đều câm lặng nhìn ra ý, trên mặt lộ vẻ bất lực. Lúc này, bàn chân của Tân Lãng bỗng bị trượt, trước ngực liền xuất hiện sơ hở. Triệu Tam Hu giải, quét kiếm đâm thẳng về ngực Tân Lãng. khắc mũi kiếm sắp đâm trúng ngực toàn thân Tân lãng chợt xoay nhanh hơi ngồi xổm xuống tránh khỏi một kiếm ấy mũi kiếm đâm lên theo cánh tay sau lưng của lãng đó là một chiêu độc xà Thổ tín nhằm thẳng bụng dưới của đối phương đám sĩ tử của thư viện Lũng Hữu lại gieo hò khen hay chiêu độc xà Thổ tín này chính là tuyệt tắc đắc ý của Tân Bách Linh dùng thoái để công chưa từng sơ sẩy nhưng Trương hoán lại cảm thấy dường như có chỗ không ổn mà nhất thời không nói được nguyên do ý này bỗng thấy Triệu Tam cười Hà hê Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ dằn đáng sợ. Xeo, trương Hoán chợt hiểu ra, không suy nghĩ thêm nữa hô lớn bách linh tránh mau. Chỗ khác thường chính là những vết sẹo khắp mặt Triệu Tam, hiển nhiên rất có khả năng kẻ này chuyên chiến thắng bằng cách liều mạng, chấp nhận bản thân bị thương để đưa địch nhân vào chỗ chết. Một kiếm của Tân Lãng chưa chắc đâm chết được hắn, nhưng cổ lãng lại trần trụi dưới kiếm của đối phương. Tiếng hô dường như đã muộn, Triệu Tam quả nhiên không tránh một kiếm xuyên bụng của Tân Lãng, mà dơ kiếm chặt mạnh về gãy của lãng. đám sĩ tử của thư viện lũng hữu lập tức sợ đến nôi sắc mặt trắng bệnh kẻ gan nhỏ thậm chí nhắm tịt mắt lại nhưng dẫu sao tân lãng đã được trương hoán nhắc nhở vào lúc then chốt ý ỉa vô cùng kinh hãi đâm kiếm lên trên ngăn cản đồng thời thân thể y ỉa lao về phía trước để gây tránh khỏi mũi kiếm hòng thoát chết có lẽ thực sự kiên kỵ thân phận của tân lãng khi kiếm của triệu tam sắp chém vào lưng lãng đột nhiên dừng lại hắn đạp tân lãng xuống đất mũi kiếm đặt ở gây y lạnh lùng nói ta đã thắng Đám công tử không có sức chói gà, còn muốn tiếp tục so tài chứ? Tiểu thư nọ chắp tay sau lưng đi sang, thông thả nói với trương hoán kiếm của thủ hạ ta không phải đồ trang sức, chúng được dùng để giết người. Trương hoán vươn người dậy, cười nhạt nói văn trị và võ công đều có sở trường riêng. Ta tuy võ nghệ thấp kém, nhưng không biết lâm trận rút lui, Cho dù bại, cũng phải cố gắng hết sức. Nói đoạn, y y giao tân lãng cho sĩ tử của thư viện lũng hữu, rồi cầm đao tiến thẳng lên. Triệu tam xài bước sang hắn thấy đối phương mặc áo nhà nho liền khinh miệt dùng kiếm chế vào ngực trương hoán nói này kẻ đọc sách đao kiếm vô tình nếu sợ vương đao là xong ta tha ngươi một lần nhưng trương hoán rỗi thẳng lưng thu lại hoàn toàn vẻ tươi cười y nhẹ nhàng rút thanh hoành đao bằng thép tinh luyện ra vước vỏ xuống đất hai tay nắm chặt cắn đao dưới ánh trăng lưới đao lạnh leo rùng rợn trương hoán đột nhiên quát lớn thân thể nhảy lên cao bổ một đao xuống với thế sấm vang chấp giật lưới đao lao như tia chớp trên chiến trường Dùng những chiêu thức đẹp mắt dườm ra chẳng bằng xuất một đao đơn giản. Tốc độ, sức mạnh, khí thế mới là tinh túy của đao pháp. Đây cũng là đao pháp duy nhất Trương Hoán học được trong mười mấy năm luyện đao. Biến hóa trong chớp mắt của Trương Hoán không chỉ khiến đám sĩ tử trận mắt há mồm, ngay cả các thị vệ và vị tiểu thư nọ cũng bị khí thế của y làm cho kinh hãi. Đây đâu phải là thư sinh trói gà không chặt, đó rành rành là thứ đao pháp giết người. Triệu Tam vô cùng hoảng sợ. Hắn thấy thế đao hung mãnh, vội lùi lại một bước. Hồng khiến đao của trương hoán chém hụt làm gián đoạn khí thế của hoán nhưng tốc độ của trương hoán quá nhanh thân thể hắn vừa động chỉ thấy chiếc bóng lạnh căm kéo theo gió mạnh lưới đao đã tới đỉnh đầu hắn triệu tam cực kỳ sợ hãi dù muốn đâm chỗ hở của trương hoán cũng đã không kịp hắn không nghĩ ngợi gì đưa kiếm lên đỡ thân thể lại đổ nhanh về bên trái giang rắc, đao chém lên lưới kiếm không ngờ chặt kiếm gây đôi lập tức lưới đao chớp sáng bổ về cổ triệu tam triệu tam đã mất trọng tâm Không tài nào né tránh nữa. Cổ hắn đã cảm giác nhoi nhói. Hắn rụt cổ theo bản năng, nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc đau tới cổ, Trương Hoán hơi lật cổ tay, lưới đau lướt lên sức qua má, chém đứt búi tóc của Triệu Tam. Thời gian dừng trôi ở khoảnh khắc này. Dưới ánh trăng rắc vào qua cửa sổ, chỉ thấy những sợi tóc bay lả tả khắp trời. Triệu Tam đã buông cây kiếm gãy, sắc mặt nhợt nhạt quỳ trên sàn thuyền, bàn tay này giữ cánh tay kia, toàn thân run rẩy bần bật. Trương Hoán nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. hồi lâu sau, ý hề nâng đau lên, từ từ nói kẻ tiếp theo. chú thích: một kế của tôn tử hiến cho tướng quân điển kỵ của nước tề để thắng cuộc đua ngựa. ngựa chia làm thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng. tôn tử bèn khuyên ngài dùng ngựa hạ đẳng đối phó ngựa thượng đẳng của kẻ khác, dùng ngựa thượng đẳng đối phó ngựa trung đẳng của họ, dùng ngựa trung đẳng đối phó ngựa hạ đẳng của họ. ý nghĩa: dùng sở trường của mình đối phó sở đoàn của đối phương để giành chiến thắng. danh ngôn. quyền hai, kinh thành phong vân.